Hồi thứ 39 Cướp Pháp Trường Hảo Hán Tiết Hảo Hán Họp Nghĩa Đảng Anh Hùng Mến Anh Hùng Bây giờ tiều cái cùng các vị đầu lĩnh đều ngơ ngác dội vàng cùng túm nhau để hỏi xem lầm lỡ gì đâu? Quân sư Ngô Dụng liền bảo với mọi người rằng trong bức thư lúc nãy vì chúng tôi dội vàng không kịp nghĩ cho đống dấu khắc có bốn chữ hàng lâm sài kính như vậy Quả nhiên đới tung bị nguy với quan tư Chứ không khi nào tránh khỏi Đại kiện nói rằng Cái đó chính là lối con dấu Của sài thái sư Vẫn dùng để đóng vào các văn trác xưa nay Không lẽ nào mà hỏng được Ngô học cứu nói Cái đó các ông không biết Xưa nay cha viết thư cho con Không khi nào phải đóng dấu tên quý của mình Bởi vậy tôi chắc khi đới tung tới nơi Tất bị họ tra hỏi Mà vỡ chuyện ra mất Tiều cái lo sợ mà rằng Nếu vậy, ta nên cho hai người theo gọi về đây, để giết lại mới được. Ngô Dũng cười rằng, Bây giờ theo thế nào được? Ông ta làm phép thần hành đi từ đó đến giờ có tới 5-600 dặm rồi, còn ai theo kịp? Việc này tất phải kiếm cách cứu mau, không có thì nguy cả đến nơi. Tiều Cái hỏi, vậy quân sư định có cách gì để cứu? Ngô Dũng ghé vào tai Tiều Cái mà hỏi rằng, Bây giờ phải thế này, thế này chủ tướng nên ám truyền hiệu lệnh cho các tướng đi mau mới được. Tiều cái nghe nói cả mừng, liền truyền lệnh cho các tướng, lập tức sắm sửa chu tất, rồi cùng nhau xuống thuyền mà kéo sang Giang Châu. Bên kia đới tung đi ước chừng đúng hạn, thì về đến đất Giang Châu, liền đem thư vào trình với sài cửu tri phủ. Tri phủ thấy đới tung về, trong bụng lấy làm vui mừng hớn hở, bèn thưởng cho ba cốc rượu rồi nói rằng, ngươi vào đó có gặp Thái sư không? đới tung bẩm rằng chúng tôi vào đó có một tối rồi vội về ngay nên không kịp gặp ân tướng tri phủ nghe nói liền bốc thư ra xem thấy trên nói đã thu nhận các đồ lễ vật rồi đoạn nữa nói chuyện tống giang phải sai người lập tức đóng xe tù về kinh sư giải về cho cẩn thận còn đoạn cuối cùng nói đến hoàng văn bính nay mai sẽ tâu thiên tử tất nhiên cũng có hồng ân tri phủ xem xong cả mừng Lấy ra một đỉnh 25 lạng bạc thưởng cho đới tung Rồi nhất diện sai đóng xe tù Và bàn định chọn người để áp giải Tống Giang Đới tung từ tạ tri phủ rồi trở ra mau Mua các thức rượu thịt đem vào ngục thiết đãi Tống Giang Và nói hết mọi chuyện cho Tống Giang biết Cách hai hôm sau Sai tri phủ đã thua thúc đóng xe tù Có quan thông phán hoàng dân bính vào hầu Tri phủ nghe nói liền cho mời vào trong để nói chuyện Hoàng Văn Bính đưa tặng các đồ lễ vật, nịnh hót mấy câu, đoạn rồi cùng ngồi nói chuyện. Tri phủ bảo với Hoàng Văn Bính rằng, tôi mừng cho ngài, nay mai tất có việc dinh thăng tới nơi. Hoàng Văn Bính hớn hở hỏi rằng, sao tướng công lại biết trước? Hôm qua có người đem thư về, nói rằng tên Tống Giang thì cho giải vào kinh sư, còn thông phán thì thế nào cũng có thăng thưởng đến nơi, hiện có gia thư đó. Thông phán xem qua thì biết đoàn đích. Nếu vậy thì toàn là ân đức của tướng công. Chúng tôi biết lấy gì mà báo đền cho được. Nhưng nếu phải là gia thư, thì khi nào tôi dám mạn phép mà xem như vậy? Được, thông phán với tôi là chỗ tâm phúc. Thông phán cứ xem cho biết rõ có hệ gì. Nói đoạn liền lấy thư đưa cho Hoàng Văn Bính xem. Hoàng Văn Bính cầm lấy thư xem hết đầu chí đuôi, rồi xem đến ngoài phong bì. Thấy có dấu đóng ở đó vẫn còn mới mẻ sáng sủa, thì lắc đầu mà bảo thông phán rằng, phong thư này có lẽ không được đích thực. Tri phủ nói, thông phán nói lạ, đây đích xác bút tích của gia tôn tôi viết, có lẽ nào lại bảo là không thực. Xin ân tướng thử xem lại, mọi khi gia thư tới đây có đóng con dấu nào hay không? Tri phủ nói, mọi khi không có đóng dấu bao giờ, Nhưng hôm nay có lẽ là tiện có con dấu cho nên đóng vào ở đó. Hoàng Văn Bính lại tán rằng, Tôi nói câu này xin tướng công bỏ ngoài tai cho. Bức thư này tức là người mang trá tướng công đây. Hiện nay thiên hạ thịnh hành bốn lối chữ Tô Hoàng, Mễ, sài Vậy thì lối chữ của ân tướng Thái Sư ai mà không giết giống. Còn như con dấu hàng lâm này là khi còn làm chức hàng lâm hay dùng để đóng vào giấy má. Cho nên thiên hạ ai mà không biết. Đến như hiện nay ngài làm chức Thái Sư Thừa Tướng thì có khi nào lại còn dùng con dấu ấy nữa? Huống chi tướng công là chỗ con cháu trong nhà thì có cần gì phải cần đến con dấu có tên quý của ngài vào đây? Thái Sư là thực cao kiến diễn thức nhất trong thiên hạ, không lẽ ngài lại lầm đến như vậy? Xin tướng công cho đòi người đưa thư đến đây mà hỏi kỹ càng xem. Có gặp người nào ở trong phủ Thái Sư không? Bằng lúng túng không trả lời được. Thì quả nhiên là giả mạo không sai Cái đó tướng công nên cẩn thận Sai tri phủ nghe nói liền đáp rằng Nếu vậy cũng không khó gì Anh ta từ nhỏ đến nay chưa qua Đông Kinh một lượt nào Để ta hỏi qua mấy câu là biết được ngay Nói đoạn liền lưu hoàng dân bính ngồi chơi ở đằng sau bình phong Rồi cho gọi đới tung lên đến công đường Sai tri phủ liền hỏi ngay rằng Hôm nọ người đi khó nhọc Ta chưa kịp hỏi hết đầu đuôi trong phủ thái sư Vậy khi tới đó ngươi đi vào cửa nào? Đới tung bẩm rằng Khi chúng tôi vào tới nơi Thì trời đã nhá nhem tối Cũng không trông rõ đó là cửa gì Ở trong phủ có ai ra tiếp Rồi sao nghỉ ở đâu? Bấm hôm đó chúng tôi đến trước phủ thì một người canh gác đưa thư vào Sau người canh gác trở ra nhận các lễ vật Rồi bảo chúng tôi đi hàng trọ để nghỉ Sáng hôm sau đầu trống canh năm Chúng tôi lại vào trực ở cửa phủ Thì thấy tên người nhà Đưa bức hồi thư ấy ra Chúng tôi sợ lỡ kỳ hẹn, lập tức về ngay, không kịp hỏi han gì hết. Tên người nhà canh gác đó thế nào? Trắng hay đen, gầy hay béo, to lớn hay thấp lùng, có râu hay không? bẩm bây giờ đường mờ tối chúng tôi không trông được rõ lắm. Chỉ trông thoáng thấy anh ta tầm thước không lớn không bé, đã hơi có tuổi, loáng nhoáng dài cái râu. Tri phủ nghe đến đó quát lên rằng, Lính đâu? Trói cổ thằng này lại cho ta! Vừa nói dứt lời thì lính tráng dạ dân Đổ ra trói đối tung lại Đối tung lấy làm ngạc nhiên mà kêu lên rằng Chúng tôi có tội gì? tri phủ quát lên rằng Tội mày đáng chết Nhà tao có lão hộ dương thì đã chết rồi Hiện nay có tên tiểu dương canh gác Hãy còn trẻ tuổi song ngươi lại nói là đã nhiều tuổi và có râu Giải chăng tên tiểu dương cũng không khi nào Được vào phủ bao giờ Xưa nay phàm có thư tín ở các nơi đưa đến Thì tất do qua tay trương cán biện Đến tay Lý Đô Quảng Rồi mới vào đến trong phủ Vậy có nhanh thì cũng phải ba ngày Mới lấy được hồi thư mang về Huống chi ta đưa mấy hòm lễ vật như vậy lẽ đâu lại không có ai là người Ở trong nhà ra hỏi cặn kẻ đầu đuôi Mà lại nhận liều lĩnh như vậy được Cái đó tất là người mang trái gì đây Muốn sống phải nói thật cho ta biết Đối tung kêu lên rằng Chúng tôi vì dội vàng Mong cho chống việc Nên không kịp xét hỏi đầu đuôi Chứ thật có điều chi dám mang trái tri phủ thét tả hữu mà rằng quân này gan tướng cướp đây, không tra tấn sao chịu thú, bay đâu đem tra đánh xem sao. Lính tráng nghe nói biết chừng không thể nào nể được đối tung, liền dâng lời đem ra tra tấn. Đối tung bị đòn giọt đau đớn, từ chối không xong, bất đắc dĩ phải tiêu xưng ra bức thư giả mạo. Tri phủ quát hỏi rằng bức thư ấy ở đâu mà đến đây được? Đối tung nói rằng khi chúng tôi đi qua đất Lương Sơn, bị bọn cướp bắt lên núi, sao chúng lần được bức thư, liền cướp lấy cả hai hòm châu báu rồi tha về. Chúng tôi biết thế trở về không được, đã toan liều tự tử ngay, Song họ nhất định giữ gìn cẩn thận, rồi viết phong thư ấy, mà bắt phải đem về. Nhưng chúng tôi cũng sợ quả phạt đến thân, cho nên phải mạng phép ân tướng mà nói liều như vậy, xin ân tướng xét cho. Tri phủ nói, việc đó chắc là mang trá không sai, vậy tất nhiên còn có tính gì khác ngươi phải nói cho rõ ta quyết rằng ngươi thông đồng với bọn lương sơn để cướp hai hòm châu báu của ta muốn sống phải thú mau mới được chúng bê đâu đánh nửa cho ta xem đới tung bị tra khảo lần nữa song chàng nhất định đau mà không dám đem chân tình ra thổ lộ tri phủ tra hỏi hồi lâu thấy lời lẽ trước sau như một liền bất đắc dĩ sai đóng gông đới tung mà cho giam xuống ngục khi tra hỏi xong rồi tri phủ liền vào nhà trong cảm tạo hoàng văn bính mà rằng Việc này nếu không có thông phán chỉ giáo cho Thì tất là nguy hiểm chứ không chơi quan văn Bính lại nói với tri phủ rằng Người ấy chắc là thông đồng với bọn Lương Sơn Bạc Để mưu việc phản nghịch Vậy nếu không sớm liệu trừ đi Thì tất là sinh sự về sau Tri phủ nói Bây giờ chỉ đem hai thằng ấy kết án Mà xử tử ngay đi Rồi sẽ biểu tấu triều đình mới được Tướng công nghĩ thế thật phải lắm Làm như vậy một là triều đình Cũng biết được tài mẫn cán của tướng công Hay là bọn Lương Sơn khỏi đến đây để cướp ngục thì tất nhiên khỏi sinh nhiễu loạn về sau. Dân, việc đó tôi phải biểu tấu triều đình rồi xin để bảo cử cho thông phán một thể. Hoàng dân Bính nghe nói cả mừng so dai rụt cổ nịnh hót một hồi lâu mới đứng lên từ tạ ra về. Gớm quân khốn nạn đê hèn, tài thua sức kém còn ghen ghét người. Rồi đây lây đất chuyển trời, tiền nhân phỏng thoát với đời được chăng? Mấy hôm sau, Tri Phủ gọi người khổng mục là người làm văn án lên, truyền lập án Tống Giang cùng đới tung, để đến ngày sau nữa đem ra chém. Người khổng mục này là một người họ hoàng, vốn thân mật với đới tung xưa nay, song cũng không có cách gì cứu gỡ cho được, liền bẩm với Tri Phủ rằng. Ngày mai là ngày kỵ nhật của quốc gia, ngày kia là ngày Tết Trung Nguyên rằm tháng 7, đều không nên hành hình. Đến ngày thứ ba cũng là ngày cảnh mệnh của nhà nước Vậy thì để năm hôm nữa Thì mới có thể thi hành được Tri phủ nghe nói cũng cho là phải Liền theo lời khổng mục Mà để đến sáu hôm sau Sáng sớm hôm thứ sáu Tri phủ sai quét dọn pháp trường Ở sau con đường chữ thập Rồi kiểm điểm bộ binh Cùng các tay đao trượng Ước hơn năm trăm người Đều tề tựu ở trước nơi nhà ngục Vào khoảng giờ tỷ hôm ấy Ngục quan vào bẩm với Tri Phủ để ra giám trảm. Quang Khổng Mục đem bản án lên trình Quan Phủ rồi viết hai chữ trảm rất to mà niêm yết ra ngoài Pháp Trường. Bây giờ các tiết cấp và cùng lao tử ở đất Giang Châu ai cũng lấy làm phàn nàn thương tiếc cho Đới Tung mà không còn kế chi cứu được. Khi các công việc sửa soạn xong lệnh quan trên bắt Tống Giang Đới Tung đem búi ngược tóc lên cắm bông qua giấy đỏ lên đầu dắt đến trước mặt thân án, cho mỗi người ngồi ăn bát cơm từ giả với đời, rồi sáu bảy mươi tên ngục tốt cùng dông ra ngoài Pháp Trường. Bây giờ nhân dân ở đất Giang Châu kéo đàn kéo lũ đi xem, không biết mấy ngàn người mà kể. Chúng dông Phạm Nhân ra đến Pháp Trường, rồi đặt Tống gian ngồi quay mặt sang Nam, đới tung ngồi quay mặt sang Bắc, để đợi đến giờ ngọ ba khắc là quan giám trạm đến để khai đao. Bọn nhân dân kéo đi xem, Ngửa trông thấy trên bản án chiết có mấy câu rằng, Phủ Giang Châu xử hai tên phạm nhân, một tên là Tống Giang ngâm thơ phản nghịch, kết bọn Lương Sơn để gây một đường rối loạn. Tội nên xử trảm, một tên là Đới Tung, thông với Tống Giang, đưa thư cho bọn Lương Sơn Bạc để mua phản lại triều đình. Tội nên xử tử, giám trảm quan là xài mổ, tri phủ Giang Châu. Được một lát, tri phủ cưỡi ngựa ra đứng ở pháp trường để đợi báo đúng giờ là truyền cho hạ thủ. Chợt đâu thấy bên đông pháp trường có bọn ăn mày chen vào xem chém. tuổi thổ binh ngăn cản không xong, đôi bên liền ầm ỉ cả lên. Đường khi ấy thì phía bên tây lại có bọn bán thuốc cao len vào. Bọn thổ binh thấy vậy quát lên rằng Chúng bay người ở đâu? Có biết gì không? Ai cho phép len vào đây để xem? Lũ đánh gậy bán thuốc cao đáp lên rằng Chúng tôi đây đến phủ huyện nào mà không vào xem được. Dẫu cho thiên tử chém người cũng còn cho người dân vào xem. Huống chi một chỗ đất cỏn con này mà lại không vào xem được hay sao? Giám trẩm quan nghe thấy dội quát lên rằng. Đuổi chúng nó ra, không cho chen vào đó. Chưa dứt lời thì đã thấy phía bên Nam Pháp Trường có một tụi phu gánh cũng sấn sổ mà cùng nhau chen vào. Lũ thổ binh quát hỏi rằng. Chúng bay người ở đâu mà dám chen vào đây? Bọn phu gánh đáp rằng. Chúng tôi gánh các đồ vật Để đưa cho tri phủ tướng công đây Bọn thổ binh ngăn lại mà rằng Có phải là người nhà quan phủ Thì bây giờ cũng không đi qua đây được Bọn phu gánh thấy vậy liền hạ gánh xuống Rồi đứng len lỏi vào trong đám đông người để xem Chợt đầu thấy phía bắc Có một đám buông Kéo hai xe gỗ đến Đẩy xô mọi người mà toan vào pháp trường tuổi thổ binh thét mắng Đuổi ra mà rằng Các anh đi đâu vậy Lũ lấy buông đáp rằng Chúng tôi phải đi có việc cần. Xin các ông cho phép chúng tôi đi qua đây. Lũ thổ binh lại quát mắng rằng. Các anh nói lạ. Ai cho các anh đi lối này? Có vội kiếm lối khác mà đi. Bọn lấy buông cười rằng. Các bác nói dễ nghe chưa? Chúng tôi ở Kinh Sư đến đây còn biết lối cốc nào nữa. Chỉ có một con đường lớn này phải cho đi mới được. Nói xong toàn chen lớn đi vào. song bọn thổ binh nhất định không nghe. Mà cứ dồn để đuổi ra. Đám lấy buông bất đắc dĩ phải dừng xe lại, rồi trèo lên xe để xem. được một lát, trong pháp trường có người báo lên rằng, Bây giờ đúng giờ ngọ ba khắc rồi. Giám trảm quan nghe báo, liền truyền lệnh rằng, Cho phép chém. Bọn lính coi tù dân lệnh tháo gông cho tội nhân, Rồi hai người hành hình cầm đao ra để chém. Bây giờ bọn lấy buông đứng trên xe kia, nghe thấy ba tiếng cho phép chém một người thì lấy thanh la ở trong bọc ra mà đánh lên một tiếng rất to rồi bỗng dưng tứ phía đều nhao nhao lên như dở chợ đoạn rồi ở trên gác hàng nước bên cạnh con đường thập tự có một anh chàng cởi trần trùng trục mình đen chùi chuỗi, tay cầm hai cây búa thét lên một tiếng như sấm động gian trời mà nhảy ngay xuống pháp trường dùng cái búa lên chém luôn hai người hành hình rồi quay ra đuổi chém dám trảm quan bọn thổ binh thấy vậy dội vàng xô nhau để ngăn cản song không sao mà chống cự cho nổi chúng liền hất hơ hớt hải xuống đến cứu giám trạm quan là sài tri phủ để chạy trốn cho mau khi đó lũ ăn mày ở phía đông đều tuốt dao nhọn ở trong mình ra để đánh giết thổ binh phía bên tây tụi đánh gậy bán thuốc cao cũng múa gậy reo hò mà xông vào đánh giết đám phu gánh bên nam cũng múa đòn gánh lên gặp ai thì phan cho người ấy làm cho bọn lính ngục và thổ binh ngã chết không biết bao nhiêu mà kể. Còn bọn lấy buông ở phía Bắc thì nhảy xuống xe, quay xe ngăn lấy lối đi, rồi hai anh xông vào cướp lấy Tống Giang cùng đới tung. Còn bọn người thì hoặc bắn cung, hoặc ném đá, hoặc đánh gươm giáo, mà giết hại thổ binh chết như canh hẹ. Nguyên bọn lấy buông này là Tiều Cái, Hoa Vinh, Hoàng Tính, Lã Phương, Quách Thịnh bọn phu đánh gậy bán thuốc cao là yến thuận lưu đường Đỗ thiên tống dạng bọn phu gánh là chu quý dương Nụy hổ trịnh thiên thọ thạch dũng và bọn ăn mày kia là nguyễn tiểu nhị nguyễn tiểu ngũ nguyễn tiểu thất cùng bạch thắng cộng tất cả là 17 bảy chị lương sơn bạc hơn 100 lâu la giả dạng làm các hạng người mà đánh cướp pháp trường ở đó khi ấy tiểu cái trông thấy anh chàng đen lớn vác hai cây búa sông pha tả hữu đánh giết ầm ầm Thì trong bụng lấy làm ngờ ngợ Không biết là ai Sao lại nhớ ra khi trước đối tung Thường nhắc đến tên anh Hắc Toàn Phong Lý Quỳ Đi lại với Tống Giang rất là thân ái Liền hỏi to lên rằng Hảo hắn kia có phải là Hắc Toàn Phong đó chăng Anh chàng kia không trả lời Cứ lẳng lặng giác hai cây búa Mà chém giết loan loáng nhiều xét đánh ngang trời Tiều cái biểu hai người cổng Tống Giang Cùng đối tung Phải theo sau anh chàng to lớn ấy mà chạy Đường lúc bấy giờ, trên con đường chữ thập kia, vô luận là quân dân lính tráng, hoặc người bị thương, hoặc người bị giết, nằm giật ngổn ngang không biết tới đâu mà kể. Còn bọn đàn anh và tuổi lâu la kia, đều theo anh chàng đen lớn mà chạy ra ngoài thành, và để cho bọn Hoa Vinh, Hoàng Tính, Quách Thịnh, bốn người cầm bốn tay cung đi sao, mà bắn chặn lấy đường. Khiến cho quân dân ở đất Giang Châu không có ai dám gan theo đuổi. Khi đó chàng đen lớn kia, Vừa đi vừa chém, Máu me đầm đìa khắp cả chân tay, Mà vẫn còn hăng hái chém chiếc. Tiêu cái liền cầm đao thét lên rằng, Đại hán kia, Không can thiệp gì đến nhân dân, Không được chém người ta nữa. Anh chàng kia im lặng không thèm nghe đến, Cứ phăm phăm múa đôi đại phủ, Mà chém rẽ người ta để đi. Ước chừng đi được bảy tám dặm đường, Thì có một giải trường gian chắn ngang trước mặt. Tiêu cái lấy làm lo sợ, không còn biết lối nào mà chạy trốn cho thoát. Bây giờ anh chàng đen lớn kia nói lên rằng, không ngại gì hãy đem ca cao vào trong miếu kia đã. Chúng nghe nói liền kéo nhau để xem, thấy bên sông có một tòa cổ miếu, hai bên cửa vẫn đóng chặt. Chàng đen lớn kia vắt đôi phủ, đến chém phá tung cửa ra cho mọi người vào. Khi vào tới nơi thấy thông xanh liễu tốt, cây cỏ um tùm, trước cửa có cái biển thiếp vàng bốn chữ. Bạch Long thần miếu rất to Bọn Tiểu Lâu La cổng Tống Giang cùng đới tôn đặt nghỉ ở đó Lúc ấy Tống Giang mới mở mắt ra Trông thấy Tiều Cái Cùng mọi người thì gạt hai hàng lệ Mà nói rằng Chẳng hay là gặp nhau trong giấc chiêm bao Tiều Cái an ủi Tống Giang Mà rằng Đó chẳng qua nhân huynh không chịu ở sơn trại Cho nên mới xảy ra như vậy Song không biết rằng anh chàng đen lớn ra sức cứu giúp kia là ai Tống Giang đáp rằng Ấy chính là Hắc toàn phong Lý Quỳ đó, anh ta đã mấy lần xuôi tôi vượt ngục mà ra, song tôi sợ không sao mà chạy thoát được nên không dám nghe lời. Tiều Cái kính phục mà khen rằng, được một người cố công ra sức, không ngại búa rìu can đảm như vậy, thật là hiếm có. Qua Vinh liền bảo chúng lấy quần áo đưa cho Tống Giang và Đới tung Mặt, rồi cùng ngồi bàn định với nhau. Đường khi ấy, trông thấy Lý Quỳ tay cầm đôi phủ ở dưới hành lang chạy lên. Tống Giang liền gọi mà hỏi rằng Anh em đi đâu vậy? Lý Quỳ đáp rằng Tôi đi tìm thằng coi miếu để giết nó đi một thể Nó làm cái gì mà ban ngày ban mặt Cũng cứ đóng cửa Không biết rằng nó trốn đi đâu mà tìm mãi không thấy Tống Giang gạt đi mà rằng Ngươi hãy đến đây để chào các ca ca đầu lĩnh đã Lý Quỳ nghe nói liền dứt đôi phủ xuống Mà quay mặt vào tiều cái Rồi quỳ vội mà rằng Xin ca ca chớ cười thiết ngưu này lỗ mãn Nói đoạn lại quay ra chào hỏi mọi người, và nhận được chu quý là người đồng hương, thì đôi bên lấy làm quan hỷ vô cùng. Bây giờ Hoa Vinh nói với mọi người rằng, vừa rồi ca ca truyền lệnh cho anh em, cứ theo Lý ca mà chạy, Vậy bây giờ đến đây trước mặt có con sông ngăn trở, mà thuyền bè không có thì đi làm sao được? Lý Quỳ ứng lên rằng, cái đó không cần, tôi với các bác ta hãy kéo cả vào thành, tìm thằng sai tri phủ mà giết văn nó đi rồi sẽ liệu đế tung dội ngăn rằng, làm như vậy không được, trong thành có tới bảy tám trăm quân, nếu mình sấn vào thì lỡ ra nguy mất. Nguyễn Tiểu Ngũ nói lên rằng, ở bến sông xa kia có mấy chiếc thuyền để anh em tôi lụa sang cướp đem về đây mà chở người vào thành thì có lẽ tiện hơn. Tiểu Cái khen phải mà rằng, nếu vậy thì còn gì hơn nữa. Nói đoạn thì ba anh em họ Nguyễn cởi trần cầm đao, nhảy xuống sông mà bơi cướp lấy thuyền. Ba người lội dưới sông, thì thấy mấy chiếc thuyền kia thổi còi lên hiệu mà kéo kẹt kèo thuyền. Thấy mỗi thuyền, mỗi người cầm một thứ binh khí trong tay hết thảy. Chúng thấy vậy đều kinh ngạc mà nhao nhao cả lên. Tống giang nghe thấy chúng kinh hải thì cũng than thân gặp bước cùng đường, bèn chạy ra trước cửa miếu bến sông. Nông thấy một đại hán đứng ở trên thuyền, tay cầm binh khí mặt giáp có kính đỏ, yểm tâm, coi rất hùng dũng, thổi sáo mà tới. Tống Giang nhìn xem, nhận ra là Trương Thuận, bèn giấy tay gọi. Anh em đến cứu tôi với! Trương Thuận biết là Tống Giang gọi đến, liền chèo thuyền nhanh tới bờ. Ba anh em họ Nguyễn lui bước lại, rồi lũ Trương Thuận lên tới miếu. Tống Giang đón tiếp. Trương Thuận dẫn đến 10 người khỏe mạnh ở dưới thuyền lên, lại thấy cả Trương Hoành dẫn một quần, một xuân và tiết dĩnh, và một số trang khách ở dưới thuyền lên. Đến chiếc thuyền thứ ba thấy Lý Tuấn, dẫn Lý Lập, đồng quy, đồng mạnh, và mươi người trang khách khỏe mạnh, đều cầm thương gậy lên bờ. Trương Thuận gặp được Tống Giang lấy làm mừng rỡ, khóc mà sụp lạy nói rằng, từ khi nghe tin ca ca bị bắt, khiến tôi đứng ngồi không yên, mà không còn cách nào cứu được, lại nghe cả đối diện trưởng cũng bị giam giữ, mà tôi tìm Lý Đại Ca cũng chả thấy đâu. Sao chúng tôi đến nhà mục thái công, rủ những anh em quen biết, đem số trang khách, Để phá ngục Giang Châu cứu lấy ca ca và đới diện trưởng Nào ngờ nhân huynh đã được các vị Hào Kiệt cứu ra Còn họp ở chốn này Vậy dám hỏi các vị Hảo Hán đây Có phải là những nghĩa sĩ của Tiều Thiên Dương ở Lương Sơn Bạc chăng? Tống Giang bèn chỉ vào Tiều Cái mà giới thiệu rằng Đây là Tiều Thiên Dương ca, ca Cùng các vị nghĩa sĩ Vậy xin các anh em hãy vào trong miếu để cùng nhau gặp mặt Bây giờ Lũ Trương Thuận chín người Lũ Tiều Cái, 17 người và Tống Giang, Đới Tung, cùng Lý Quỳ, cộng tất cả 29 người, đều hội họp ở Bạch Long Miếu. Sau khi 29 vị làm lễ ra mắt nhau, thì Tiểu Lâu La vào Miếu báo rằng, Nay thành Giang Châu, quân chiên giống trống, cờ xí rợp trời, sửa soạn binh mã đuổi theo để đánh, gần tới Miếu Bạch Long, diệt nguy cấp lắm. Lý Quỳ nghe nói, thét lên một tiếng, cầm hai đại phủ mà đi ra khỏi cửa, Tiều Cái gọi lại nói rằng, Nếu muốn rửa hận giết đám tham tàn, Thì tiêu cái sinh cùng các vị hạo hán, Cùng nhau ra sức giết lũ quan quân, Mới trở về Lương Sơn Bạc. Chúng anh hùng đều nói lên, Theo lệnh, Lúc ấy 150 người đón đánh quan quân thành Giang Châu, Khiến cho máu chảy đầy sông, Xương phơi khắp chốn Thật là, Anh hùng mới thực anh hùng, Đất bằng nỗi sống đùng đùng bởi đâu, Quyền môn muốn những đè đầu, ngán loài cẩu trệ vuốt râu báo hùng. Lời bàn của Thánh Thán. Theo phép nhà văn tả diệt gấp, không thể dài lời nhiều bút, vì dùng nhiều bút thì việc thấy quản đi không còn gấp nữa. Vậy mà sách này không như vậy, tả diệt gấp vẫn dùng nhiều bút mực với nhiều lời, như rằng dùng ít bút mực thì việc gấp giải đi. Đây tả diệt gấp vẫn nhiều lời, toàn là những lời của việc gấp Như con người mưu nghịch tống gian, để tùng quyết không đợi mãi, dẫu được hoàng khổng một kéo dài ra năm ngày, cho đến ngày cuối cùng đã thành mây cùng nước tận. Bây giờ chỉ đợi đến giờ ngọ ba khắc, thì phải khai đau thì phải kết thúc. Thế mà đoạn văn ấy tả ra, nào là buổi sáng ăn cơm sớm, rồi sửa soạn pháp trường, nào là thổ binh mang khí giới chỉnh tề, đến giờ tị ngục quan bẩm trình quan giám trảm, khổng mục cũng trình mọi công việc tới kỳ nào là tả tống giang đới tung xỏa tóc cấm bông qua giấy trước khi xử trảm cho uống rượu ăn cơm bữa cuối cùng từ giả cõi đời nào là số 6-70 kẻ ngục tốt đều đổ cả ra rồi lại tả trên đường thập tự giáo mát xung quanh một kẻ quay mặt về Nam một kẻ quay mặt về Bắc để đợi giám trảm quan đi tới nào tả số người ra vào chen xem chưa thấy quan giám trảm tới trước khi đó tuyên án xử trảm hai người tên mổ vì phạm tội này theo luật phải xử trảm một lát sau quan phủ tới dừng ngựa lại đợi đến giờ ngọ ba khắc thì xử trảm quan giám trảm đã tới chỉ đợi đến giờ khiến độc giả xem thấy ba chữ ngày thứ sáu phải đến khiếp lên đọc một câu thấy khiếp một câu đọc một chữ mà kinh một chữ đoạn văn có tả kỹ càng như vậy làm sống lại cảnh kinh người Mới thấy đoạn văn sao biến ra kỳ tuyệt. Hồi này rất khéo. Ở chỗ tới ngày mai xử quyết như sấm Nhanh không kịp bịch tay. Thế mà bây giờ đã có người báo cho Sơn Bạc. Há phải tới nơi không phép rút đường. Nào ai biết hai người có tình phận với Lương Sơn Bạc. Này ở hồi trước Ngô Dũng đã dự đoán việc sai lầm. Dỗ dàng trao kế cho đám hảo hán Hạ Sơn. Khi đi đường dài ngày. Thì vừa gặp khổng mục. Xin quản được 5 ngày. Khiến mấy đám tới nơi. Đến thời vừa diệt đã nên khéo léo Lại tả sau khi diệt đới tung lộ ra Không nói đến hai tay lý quỳ Trương Thuận Chẳng những không thấy Còn chép thêm mọi người Đám ngục tù và người quen thuộc thương xót Cho thấy khác đi Khiến độc giả cũng thêm buồn Tới khi đọc đến Chàng đại hán đen chuỗi to lớn Chẳng ngờ khiếp día sở gai, Và sao Trương Thuận chèo thuyền đi đến Lại làm cho người ta mơ tưởng không mơ tưởng tới Mới thấy rõ kỳ văn Hồi thứ 40 Tống Giang mưu đánh Vô dị quân Trương Thuận bắt sống Hoàng Văn Bính Bây giờ quân mã Thành Giang Châu Bị bọn hạo hán Lương Sơn Bạc đánh riết Phải rút lui về thành Bọn Lương Sơn theo đuổi đến Thì cửa thành đã đóng giữ kiên cố Ném đá bắn tên ra Bọn hạo hán dây hãm vài ngày Xét đánh thành không tiện mới rút lui về miếu bạch long để xuống thuyền về khi đó tống giang đới tung đã ở dưới thuyền tiều cái kiểm điểm số quân đầy đủ rồi xuống thuyền lại gặp gió xuôi nên đi nhanh chóng ba chiếc thuyền chở đầy người ngựa thẳng tới một gia trang mới dẫn chúng lên bờ một hoàng mời tất vị hảo hán vào trang yên nghỉ một thái công ra đón mời bọn tống giang vào một thái công nói vị đầu lĩnh mấy hôm nay khó nhọc, hãy vào ở trang đây tạm nghỉ và sửa sang quần áo, khí giới. rồi sau đó sai người giết bò, lợn, gà, vịt, cùng bày các thức trân hào dị dị để thiết đãi. trong khi chè chén chuyện trò, tiêu cái nói anh em họ một rằng nếu không được hai vị ca ca đem thuyền xuống cứu thì chúng tôi tất bị bắt chứ không chơi. mục công hỏi rằng vì cớ sao các ông lại đi đường đó? Lý Quỳ đáp luôn rằng, chúng tôi chỉ chọn chỗ nào đông người, là chém chiếc để đi, rồi sao họ đến đuổi chúng tôi, có ai lại gọi nó đến bao giờ? Chúng nghe nói đều vỗ tay cả cười, Tống Giang đứng dậy nói với mọi người rằng, Tống Giang tôi nếu không được các ngài cứu giúp, thì tất là cùng với đối diện trưởng chịu chết trong cơn phi mạnh, Vậy ân đức ngày nay như trời như bể, biết bao giờ báo đáp cho xong chỉ giận tên Hoàng Văn Bính đã mấy phen độc hại chúng tôi, nếu không làm cho chúng nó biết tay, thì tấm lòng phẫn hận bao giờ nguôi được. Vậy xin các vị hảo hán hãy rộng ơn đến đánh vô diệu quân, để bắt giết tên Hoàng Văn Bính, thì lòng này mới được nguôi ngoai một chút. Các ngài nghĩ sao? Tiều Cái đáp rằng, Chúng ta đi như vậy, chỉ khả dĩ là một lần thì được, nếu làm đến hai lần thì tất là nguy hiểm. Vì hiện nay họ phải phòng bị sẵn sàng, khó lòng mà đánh được. Vậy bắt buộc hãy cùng về Sơn Trại, rồi cùng với Ngô Học cứu. Công Tôn Thắng và bọn Lâm Xung từng minh đến cứu, như vậy thì tiện hơn. Tống Giang nói, nếu đã trở về Sơn Trại, thì không còn thể nào mà lại đây được, vì một sự đường xá xa xôi. hay là đất Giang Châu, tất nhiên tư giấy má đi các nơi mà canh phòng cẩn mật. Thì bây giờ còn làm gì được nữa? Vậy này có muốn hạ thủ, thì nhân lúc họ chưa kịp phòng bị là hơn. Hoàng Vinh nói, ca ca nghĩ vậy tất là phải lắm, nhưng còn ngại gì nổi không ai thuộc đường sang đó, thì làm sao cho tiện. Việc này tất phải có người đến dò tin tức trong thành, và xem xét đường đi lối lại thế nào. Cùng là nhà cửa Hoàng Văn Bính ở đâu, rồi mới có thể thi hành được. Tiết Vĩnh đứng lên nói rằng, Chúng tôi xưa nay từng đi lại đất vô dị quân, đường lối rất là quen thuộc, Vậy chúng tôi xin đi thám thính một phen Chẳng hay các ngài có thuận thế cho không Tống Giang mừng rỡ mà rằng Nếu được hiền đệ đi giúp hộ cho Thì còn gì bằng nữa Tiết dĩnh dân lời Liền ăn uống xong rồi từ biệt mọi người Một mình đi dò thăm tin tức Bây giờ bọn Tống Giang Và các vị đầu lĩnh ở lại một gia trang sắm sửa các đồ khí giới cung tên Cùng thuyền bè Để đợi ngày đi đánh vô dị quân Cách hai hôm sau, thấy Tiết Vĩnh dắt một người về đến Gia Trang, mà vào lạy chào Tống Giang. Tống Giang vừa đáp lễ mà hỏi Tiết Vĩnh rằng, vị tráng sĩ này là ai? Tiết Vĩnh đáp rằng, Người này họ hầu tên kiện, quê ở Hồng Đô, vốn làm nghề thợ may, mà võ nghệ cũng giỏi. Trước đây có theo học Tiết Vĩnh này, Người ta thấy tính khí nhanh nhẹn mà người lại đen, nên thường gọi một tên là Thông tý Viên, dưỡng nhanh tay hiện nay làm thợ may cho hoàng dân bính ở vô dị quân. Nhưng vậy, tiểu đệ mời vào đây để hỏi chuyện cho rõ. Tống Giang nghe nói cả mừng, liền mời cùng ngồi để bàn định cắt diệt. Người này nguyên là một vị sao địa sát, nên tình nghĩa rất am hợp với nhau, mà không chút gì trái ý. Khi đó, Tống Giang hỏi đến tin tức ở Thành Giang Châu, cùng đường lối đến vô dị quân. Tiết dĩnh đáp rằng, hiện nay sài tri phủ kiểm điểm các quan quân cùng dân chúng bị chết mất hơn 500 người còn bị đạn và trúng thương không biết đến đâu mà kể nay đương hai người dân biểu cáo cấp với triều đình và đóng kính cổng thành tra hỏi rất là cẩn thận tôi xét ra việc ca ca bị hại không can thiệp gì đến sài tri phủ nguyên chỉ tại tên hoàng Dân bính tam tứ phen thúc bách tri phủ thi hành thủ đoạn nên mới xảy ra như vậy nay chẳng may bị ta đánh cướp pháp trường thì trong thành đều nhao nhao sợ hãi mà canh giữ không còn trễ nải chút nào còn về tình thế vô vị quân thì may được hầu kiện đây nên mới biết rõ tất cả đầu đuôi tống giang quay sang hỏi hầu kiện rằng sao quan bác lại biết rõ đầu đuôi ở đó hầu kiện đáp tôi thổi nhỏ thích nghề gươm giáo sao nhờ được tiết sư phụ dạy bảo nên trong lòng không dám quên ơn mới đây hoàng thông phán có thuê tôi về may giá ở trong nhà Nhưng lại được gặp sư phụ tôi Nói đến đại danh của ngài Và kể câu chuyện vừa mới xảy ra Nên tôi lại càng sốt ruột Muốn bái kiến tôn nhang Mà vừa đến đây để báo cáo tin tức Nguyên Hoàng Văn Bính có một người anh ruột Là Hoàng Văn Hoa Cùng một cha mẹ sinh ra song Hoàng Văn Hoa là người phúc đức hiền lành Bình sinh chỉ hay sửa cầu làm quán Tô tượng đúc chuông Cứu kẻ bị nguy khốn Giúp người khổ sở Cả trong thành vô dị ai cũng gọi ông ta là Hoàng Diện Phật phật Mặt vàng còn hoàng văn bính thì dẫu là một anh thông phán tại gia song trong bụng rất thâm độc xưa nay chỉ quen hãm hại người ta bởi vậy khắp trong thành ai ai cũng gọi ông ta là hoàng phong thích nọc ông giàng hai anh em ông ta ở làm hai dinh cách nhau có một cái ngõ về phía bắc ở gần thành là nhà hoàng văn bính còn nhà hoàng văn hoa ở gần đường cái chúng tôi ở đó thường thấy hoàng thông phán nói chuyện Là việc đó xài tri phủ bị người ta mang trá. Sao ông ta chỉ dẫn cho ra. Và kêu tri phủ hãy chém những người ấy đi. Rồi sao sẽ biểu tâu triều đình. Bây giờ Hoàng Văn Hoa biết chuyện. Vẫn thường mắng nhiếc ông ta là đồ vô phúc. Độc ác không can thiệp đến mình. Cũng làm hại người ta. Lỡ ra lễ trời báo ứng. Thì tội ấy ai mang. Đến hai ngày nay nghe nói bị cướp pháp trường. Thì Hoàng Văn Bính sợ hãi cuống cuồng. Hiện còn dò dò tin tức để bàn định với sài tri phủ ở đất Giang Châu, đến nay cũng chưa thấy về. Tống Giang hỏi, Nhà Hoàng Dân Bính với nhà anh hắn ta cách nhau xa hay gần? Nguyên là một nhà ngăn ra làm đôi, khoảng giữa chỉ cách một cái giường mà thôi. Nhà anh ta có bao nhiêu người, tất cả có mấy gian phòng. Nhà ấy tất cả trai gái có tới năm mươi người. Tống Giang nghe đến đó có vẻ vui mừng mà rằng, thật là trời cho ta được báo thù nên mới đưa người dẫn lối đến đây. Xong việc này tất phải nhờ anh em hết sức ra tay mới được. Mọi người đều vỗ tay mà rằng, chúng tôi xin liều chết xong pha, để khu trừ gian nhũng mà báo thù rửa hận cho ca ca. Tống giang lại nói rằng, việc này là chỉ tại hoàng dân bính, chứ không can thiệp gì đến thành vô di. Giả chăng anh hắn là người nhân đức, thì ta không nên hại đến, để thiên hạ chê cười. Anh em đi đó, Chớ là một điều chi tàn hại đến dân mới được Này tôi có một kế này Mong anh em hết sức giúp tôi cho xong việc Các vị đầu lĩnh đều đồng thanh mà rằng Chúng tôi xin dân lệnh ca ca chỉ giáo Tống Giang lại nói rằng việc này tất nhiên phải phiền đến Thái Công Sắp cho 8-90 túi cát Hơn trăm bó cỏ khô Và trăm chiếc thuyền lớn Hai chiếc thuyền nhỏ Để nhờ Trương Thuận Lý Tuấn cưỡi hai chiếc thuyền con Còn trăm chiếc thuyền lớn thì xin để trương hoành. Ba anh em họ Nguyễn đồng mảnh cùng mọi người thạo nghề thủy thủ coi giữ giúp cho. Như vậy mới có thể thi hành được. Mục Hoàng đáp rằng. Hiện ở nhà tôi có đủ các thức túi giải cỏ khô cùng những người quen nghề thủy thủ. Xin ca ca cứ sai dùng cho được việc. Tống Giang lại bảo với mọi người rằng. Nay phiền hầu huynh dẫn tiết vĩnh bạch thắng vào thành vô diệu quân trước. đợi đến canh ba tối ngày mai hễ nghe thấy tiếng chim đeo nhạc bay lên thì bạch thắng lên thành cắm một lá cờ lụa trắng ở gần nhà hoàng văn bính để ra hiệu cho biết lối lên thành thạch dũng đổ thiên thì giả làm ăn mày nấp ở bên tả gần thành cứ nhìn lửa làm hiệu mà xông ra giết bọn canh cửa còn lý tuấn với trương thuận thì đi lại coi sóc trên sông để đợi khi tiếp ứng tống giang cắt đặt xong rồi tiết vĩnh bạch thắng dâng lời đi trước Thạch Dũng đổ thiên giả dạng ăn mày đi sao Đều thắt khí giới trong mình Đoạn rồi đem các đồ cỏ khô túi cát xếp đặt lên thuyền Và sửa soạn các đồ khí giới Cùng các vị hảo hán Chia nhau xuống phục dưới thuyền Tiêu Cái Tống Giang cùng Hoa Vinh xuống thuyền Đồng Quy Yến Thuận Dương Nụy Hổ Trịnh Thiên Thọ xuống thuyền Trương Hoành Đới Tùng Lưu Đường Hoàng Tính xuống thuyền Nguyễn Tiểu Nhị Lã Phương Quách Thịnh Lý Lập xuống thuyền Nguyễn Tiểu Ngũ Mục Hoàng Mục xuân lý quỳ xuống thuyền nguyễn tiểu thất còn chu quý tống dạng ở nhà mục thái công để dò xem tin tức giang châu lại sai đồng mảnh chở chiếc thuyền con đi trước để dò thăm đường đất còn bao nhiêu bọn lâu la cho nấp ở trong thuyền rồi đêm hôm đó sai thủy thủ cùng trang khách nhổ xào mà kéo thẳng đến vô dị quân bây giờ cuối tháng bảy đêm hiu gió lạnh trăng sáng bên sông bóng nước non xanh trên dưới một màu xanh biếc do khoảng cuối trống canh một, các thuyền đã đến bến sông Vô Dị chọn một nơi ngàn lao rậm rạp mà đậu vào ở đó. Được một lát thấy đồng mảnh chèo thuyền tới nơi báo rằng trong thành hiện vẫn còn im phăng phát, không có điều chi là trở ngại cả. Tống Giang nghe báo liền gọi thủ hạ cho khiêng túi cát cùng cỏ khô để lên bộ mà lên tới thành. Khi nghe tiếng trống đã điểm canh hai, Tống Giang cho đem cả cỏ khô, túi cát xếp ở bên thành để trương thuận. Ba anh em họ Nguyễn cùng đồng quy đồng mạnh ở lại coi thuyền và tiếp ứng. Còn bao nhiêu các vị hảo hán đều sửa soạn quân khí mà đi lên thành. Khi đến cửa Bắc, còn cách độ nửa dặm đường, Tống Giang sai thả chim đeo nhạc bay lên. Đoạn thấy có một ngọn trúc buộc lụa trắng phất phơ dựng ở trước ngọn gió trên thành. Tống Giang lại sai quân sĩ chất túi cát vào bên thành, rồi cho giác cỏ khô đem cả lên thành. Bây giờ thấy Bạch Thắng ở trong chạy ra tiếp ứng, Chỉ bọn hảo hán mà rằng, Nhà Hoàng Dân Bính ở ngay ngõ kia. Tống Giang hỏi ngay Bạch Thắng rằng, Tiết Vĩnh Hầu Kiện ở đâu bây giờ? Bạch Thắng đáp rằng, Hiện bây giờ cả hai đã vào nhà Hoàng Dân Bính, Chỉ đợi ca ca đến đó thôi. Tống Giang lại hỏi, Thạch Dũng đổ thiên ở đâu? Bạch Thắng đáp rằng, Hai người ấy hiện ở bên Tả Thành để đợi. Tống Giang nghe nói liền dẫn bọn hảo hán vào Thành thẳng lẻn vào nhà hoàng văn bính khi tới nơi thấy hậu kiện đương nấp ở hiên phòng tống giang khẽ gọi ghé tai mà bảo thầm rằng anh ra cửa sau mở cửa cho quân sĩ mang cỏ khô chất vào trong và kêu tiết vĩnh đem lửa đốt lên rồi đến cửa nhà hoàng dân bính kêu lên rằng nhà quan nhân binh kia bị cháy cho đem các đồ vật sang gửi để họ mở cửa ra rồi ta có cách tống giang lại kêu các vị hảo hán chia làm hai đầu để coi giữ Bây giờ hầu kiện đến mở cửa giường sau, cho quân sĩ đem cỏ dứt vào, tìm lửa đưa cho tiết vĩnh đốt. Đoạn rồi hầu kiện chạy lén ra đập cửa sau nhà hoàng dân bính mà nói lên rằng Nhà quan quân bên kia bị cháy, có ít đồ đạc, cho đem sang để nhờ, xin mở cửa ra mau. Trong nhà nghe thấy tiếng gọi, vội vàng trở dậy, liền trong sang bên cạnh dắt thấy lửa sáng trực trời, liền hất hải mở cửa đi vào. Bọn tiều cái Tống Giang thừa thế kéo ùa vào, Rồi ai nấy ra tay chém giết, Thấy người nào vào là trừ ngay người ấy, Bốn năm mươi người lớn nhỏ trong nhà Hoàng Văn Bính, Không còn sống sót một ai, Chỉ còn sống sót Hoàng Văn Bính tìm không thấy, Các vị hảo hán liền thu thập các đồ hòm xiển Gia tài, Cùng các đồ kim ngân bảo vật, Là của khoét hại dân gian khi trước, Mà kêu báo hiệu nhau lên thành, đương khi ngọn lửa mới nổi, Thì bọn Thạch Dũng, Đỗ Thiên rút dao ra giết chết người lính canh cửa. Rồi thấy dân sự nhao nhao, bảo nhau đi ra lấy nước lấy than để đến chữa cháy. Thạch Dũng, Đỗ Thiên bèn quát lên bảo rằng Chúng bây đi về nhà ngay, không có việc gì mà lại chạy ra đó. Tụi dân chúng thấy vậy, có kẻ còn đương nghi ngờ. Thì bọn thấy hắc toàn phong lý quỳ đưa múa đôi đại phủ mà hăng hái xông vào. Bấy giờ ai nấy kinh sợ bảo nhau, dắt khí giới mà chạy trốn hết. Mặt thành đằng sau, cũng có mấy tên lính giác câu liêm mỏ mát ra để cứu lửa, song bị qua Vinh bắn chết một người đi đầu, còn lại thì bị Lý Quỳ thét đuổi rồi kéo nhau chạy trốn. Khi đó Tiết vĩnh lại đem lửa đến châm trước đốt sau, đốt hết cả nhà hoàng dân bính. Lửa cháy rần rật sáng một góc trời như ban ngày vậy. Lý Quỳ đuổi hết lính rồi, quay ra dơ đại phủ chém đứt then sắt, bát tung cửa thành cho một nửa bọn người đi ra, còn một nửa thì trèo thành mà ra. Khi ra tới ngoài, đã thấy ba anh em Họ Nguyễn và Trương Hoành, Đồng Quy, Đồng Mảnh đều tới nơi tiếp ứng, để đem các đồ vật mà xếp xuống thuyền. Bây giờ mọi người ở vô Diệu quân đều biết tiếng bọn hảo hán ở Lương Sơn Bạc đã đánh cướp pháp trường và giết quan quân ở đất Giang Châu không biết đâu mà kể. Bởi vậy anh nào cũng xanh mặt trùng gan, nấp vào một xó mà không dám theo đuổi lôi thôi. Còn bọn Tống Giang tuy đã đốt hại được nhà hoàng dân bính. Xong hiện chưa bắt được chính kẻ quan cừu là Hoàng văn Bính, thì trong lòng còn căm tức chưa yên, mà đành phải xuống thuyền kéo về Gia Trang họ mục. Nói về quan lính Thành Giang Châu, trông thấy bên thành vô dị bị cháy, thì dội vàng vào báo cho Tri Phủ biết. Bây giờ Hoàng văn Bính còn đưa ngồi bàn việc cùng Tri Phủ ở trong nhà. Bỗng nghe tin báo như vậy thì quan mang bẩm với Tri Phủ rằng Nếu làng tôi bị cháy, thì tôi phải xin phép về ngay mới được. Tri phủ nghe nói cũng vội vàng sai mở cổng thành, rồi sai bắt một chiếc thuyền quang để đưa tiễn về. Hoàng dân bính bái tại tri phủ, hất hải đem người xuống thuyền, dục ra sức chèo mau để về vô dịu quân. Đi được một quảng, thấy lửa càng ngày càng lớn sáng cả góc trời. Bọn lái đò bảo nhau rằng, ngọn lửa kia ở vào bên bắc thành vô dịu đó. Hoàng dân bính nghe nói trong lòng càng nóng nảy sôi nổi, thúc giục đi mau về xem. Khi đến giữa sông có một chiếc thuyền nhỏ Kẻo kẹt chèo qua trên mặt nước Rồi một lát lại thấy chiếc thuyền con nữa chèo đến bất đồ khi chiếc thuyền gần tới nơi Thì đâm chạm vào chiếc thuyền quan Bọn lái đò bèn quát lên rằng Thuyền bè ở đâu? Sao lại chèo chở cập quảng như vậy? Vừa nói dứt lời Thì có anh chàng to lớn Tay cầm gậy móc đứng bên thuyền kia mà đáp lên rằng Cháy ở đâu vậy? Đại hán kia nói rằng Nhà hoàng dân bính ở cửa bắc bị bọn hảo hắn lương sơn bạc, giết hết người nhà, cướp hết của cải, rồi đốt cả nhà ở đó. Hoàng văn bính nghe dậy, kinh quản cả người, dội buộc miệng kêu lên rằng, khổ chưa? Đại hán kia nghe tiếng kêu, liền nhấc móc ra níu thuyền quang, rồi nhảy tót sang thuyền. Hoàng văn bính nhanh trí, dội vàng quay chạy lại sau thuyền, mà nhảy tòm xuống nước. Chợt đầu thấy ai ở dưới nước nhô lên, nắm chặt lấy lưng Hoàng văn bính, mà kéo bỏ lên thuyền. Đại hán ở trên thuyền thấy vậy liền quay lại tiếp bắt, rồi đem hoàng dân bính trói ghì hắn lại. Nguyên người lặn xuống dưới nước đó là Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận, còn người cầm gậy móc trên thuyền ấy là hỗn Giang Long Lý Tuấn. Khi đó bọn lái đò trong thuyền quang thấy hai người hùng dũng như vậy, thì kinh hoàng sợ hãi, chỉ cúi đầu xuống mà kêu lạy xin tha. Lý Tuấn liền bảo rằng, Ta không giết các ngươi làm gì, đây ta chỉ bắt hoàng dân bính mà thôi, các ngươi mau về đi. Kêu với thằng đầu lừa là thằng xài tri phủ Ở Giang Châu rằng Chúng ta là hảo hán Lương Sơn Bạc Hãy gửi cái đầu lừa ấy đó Rồi nay mai ta đến lấy nghe chưa Bọn lái đò rung lên cầm cập Dân lời răm rắp Lý Tuấn, Trương Thuận Bắc hoàng dân bính Lôi sang thuyền mình Cho thuyền quan chèo đi Rồi cùng chèo mà đưa nhau về một Gia Trang Khi về tới bến Đã thấy các vị đầu lĩnh đứng đợi trên bờ Mà mang cả hòm xiển tiền nông lên đó Bọn Hảo Hán thấy nói là bắt được Hoàng Dân Bính, thì ai nấy đều hớn hở vui mà nói lên rằng ta đường muốn dắp mặt người ấy để hỏi mấy câu đây. Lý Tuấn trương thuận giải Hoàng Dân Bính lên bờ, cho mọi người xem mặt, rồi cùng nhau kéo vào một gia trang. Bây giờ chú Quý, Tống Giang, tiếp mọi người vào trong thảo sảnh, rồi Tống Giang sai đem Hoàng Dân Bính lên, lột hết cả quần áo ướt, trói ra ngoài gốc cây dương liễu, Đoạn rồi các chị đầu lĩnh theo thứ tự mà ngồi Tống Giang lấy rượu ra uống mừng Trên tiều cái dưới đến Bạch Thắng Tất cả hơn 30 vị hảo hán Đều cất chén vui mừng suốt lượt Khi uống rượu xong Tống Giang chỉ vào mặt hoàng dân bính mà rằng Đồ khốn kiếp Ta với người xưa nay có điều gì thù oán Mà ngươi nở tâm tàn hại rồi bạp ven suối dục xài tri phủ Để giết hại chúng ta là nghĩa lý gì Ngươi đã đọc sách Thánh Hiền Sao còn chứa lòng hung ác Làm những sự tàn nhẫn đê hèn như vậy Ta có giết cha mẹ nhà ngươi đâu Mà ngươi nỡ giết ta Anh ngươi là hoàng văn hoa Với ngươi cùng một mẹ sinh ra Sao ông ta từ thiện như vậy Khiến được khắp thành ai cũng xưng là hoàng diện Phật Đêm nay ta cũng không hề Dám động đến nhà ông ta Đến như ngươi thì toàn thị ý quyền ỷ thế hãm hại lương dân Mà làm cho đám tham quan Nên người quen đó ai cũng gọi như là Nọc ông vàng Vậy ngày nay ta bắt được đây Thì ta hãy nhổ hộ cái nọc ấy đi xem sao Hoàng văn Bính nói rằng Tôi đầy biết tội đã nhiều Chỉ sinh một chết là xong Tiều Cái nói rằng Nếu mày biết tội Thì mày không dám làm như vậy Tống Giang liền hỏi rằng Trong anh em ai ra hạ thủ cho ta Nói vừa dứt lời Thì Lý Quỳ nhảy lên đáp rằng Tôi xin hạ thủ Để tôi xem thịt nó có béo Thì đem nướng mà đánh chén Tiều cái khen phải mà rằng, dao nhọn và lò lửa đây cắt ra từng miếng thịt mà nhắm rượu cho hả lòng hiền đệ ta. Đoạn rồi Lý Quỳ dắt con dao nhọn đến trước mặt Hoàng Văn Bính, cười mà nói rằng, Thằng này mỗi khi hay nắp ở xó nhà xài tri phủ, hay nói chuyện thay đen đổi trắng để hãm hại người ta, ngay đây lão gia không cho chết ngay, phải cho chết dần dần mới thú. Nói xong liền dơ dao cắt thịt đùi, chọn lấy miếng ngon để lên nhắm trước. Chàng cắt mãi hết thịt đùi rồi mới mổ bụng moi gan để lên các vị đầu lĩnh làm than tỉnh rượu. Khi các vị giết xong Hoàng Văn Bính, liền cùng nhau vào thảo đường để mừng rỡ Tống Giang. Bây giờ Tống Giang quỳ xuống đất trước các vị đầu lĩnh. Các đầu lĩnh cũng dội vàng quỳ xuống mà đồng thanh hỏi rằng: "Ca ca có việc gì, xin cứ nói cho chúng tôi nghe." Tống Giang nói rằng: "Tống Giang tôi là kẻ bất tài, Thổi nhỏ học nghề làm lại, bước ra đời đã chăm chăm kết giao với các vị hảo hán anh tài, song chỉ vì chí hèn sức kém mà không sao cho được thỏa dạ bình sinh. Mới đây bị đầy sang đất Giang Châu, tiêu đầu lĩnh và các vị hào kiệt đã hết lòng giữ lại. duy Tống Giang nhân vì kính giữ lời cha nên không dám dấn thân vào nơi phi pháp. song cũng may, vì đó mà qua bến Tầm Dương lại gặp được biết bao nhiêu hào kiệt trong lòng thật vui vẻ vô cùng ngờ đâu sao lại vì cơn say rượu nói càng, để suýt lụy đến tính mạng đối diện trưởng ở đây, tôi ấy tưởng không bao giờ thoát được. nay may có cách gì anh em không vì cơn nguy hiểm, xông pha vào nơi miệng rắn hang hùng, mà cố sức cứu toàn tính mạng, và báo được quan cừu, ân đức thật không kém chi trời bể, Song ngày nay để làm nên tội ác, giết hại hai chốn châu thành. Việc ấy tất nhiên thân tấu triều đình, mà lôi thôi lắm chuyện, vậy ngày nay tống giang dẫu không muốn lương tựa các vị ca ca ở trên núi Lưu sơn bạc cũng không còn trốn tránh đi cho được song không biết ý kiến các vị mới đây nghĩ sao nếu có đồng ý như vậy thì lập tức thu thập để đi bằng không cũng xin tùy ý kẻo nấn đá ở đây sợ khi lỡ sự ra thì vừa nói đến đó thì thấy lý quỳ nhảy lên mà kêu rằng đi tất cả đi tất cả ai không đi theo thì xin tặng một nhát búa của ta là xong tống giang nói Lý quỳ lỗ mãng quá, việc này phải hỏi ý kiến tất cả anh em, có bằng lòng mới được. Chúng nghe nói liền bàn với nhau rằng, bây giờ đã giết hại bao nhiêu quan quân nhân mã, quấy rối cả hai chốn kinh thành, tất nhiên họ phải tâu với triều đình, mà đem quân truy nã. Nếu vậy không theo quân trưởng mà đồng sinh đồng tử với nhau, thì cũng không còn trốn đâu cho được. Tống Giang nghe vậy cả mừng mà bái tạ mọi người, đoạn rồi cho Chu quý Tống Giang trở về báo cho Sơn Trại biết trước. Rồi các vị hảo hán Chia làm năm đội mà kéo đi sau Đội thứ nhất Tiều Cái, Tống Giang, Qua Vinh, Lý Quỳ, Đới Tung Đội thứ nhì Lưu Đường, Đỗ Thiên, Thạch Dũng, Tiết Dĩnh, Hầu Kiện Đội thứ ba Lý Tuấn, Đồng Mảnh Đội thứ tư Hoàng Tính, Trương Thuận, Trương Hoành Cùng ba anh em họ Nguyễn Đội thứ năm Mục Hoàng, Mục Xuân, Yến Thuận, Dương Nụy Hổ Trịnh Thiên Thọ, Bạch Thắng Tất cả năm đội 28 vị đầu lĩnh Đem hơn một ngàn người, cùng các tài vật lấy ở nhà hoàng dân bính mà xếp vào xe mang đi. Một quần dẫn một thái công, cùng các người nhà xếp hết tài vật châu báu lên xe. Người nào không muốn theo, thì cho tiền đi tìm chủ khác. Còn người nào muốn theo, đều cho nhập vào một bọn. Bốn đội trước thứ tự đi trước. Rồi một quần thu thập xong đâu vào đấy. Cho mồi lửa đốt hết trang diện, bỏ hết ruộng đất mà kéo nhau lên núi Lương Sơn. Bây giờ năm đội lục tục tiến đi, mỗi đội cách nhau ước chừng 20 dặm đất. Đội thứ nhất, Tiều Cái, Tống Giang, Hoa Vinh, Đới Tung, Lý Quỳ, cưỡi năm con ngựa, dẫn xe cộ cùng người đi theo. Đi được 3 ngày đường, đến một nơi gọi là Hoàng Môn Sơn. Tống Giang ngồi trên mình ngựa bảo với Tiều Cái rằng, tòa núi này nhìn hình thế cổ quái lắm, tức là có bọn giặc cướp ở đây. Vậy nên ta cho người đi thúc nhân mã bốn đội sau lên đây. Rồi sẽ đi cùng một thể Vừa nói dứt lời Thì thấy trên góc núi trước mặt Có tiếng thanh la âm ỉ cả lên Tống Giang lại nói rằng Đó có sai đâu Ta hãy thông thả đợi bọn sau lên Rồi sẽ đánh cho nó một mẻ Nói đoạn qua Vinh cầm cung ra tay Đế tung cầm đao lớn Lý quỳ cầm đôi đại phủ Dây quanh Tống Giang Để cùng xốc ngựa đi lên Đi được mấy bước Thấy bên góc núi có bốn vị hảo hán dẫn bốn năm trăm tiểu lâu la cầm các đồ binh khí xông ra mà quát lên rằng lũ người quấy rối đất giang châu đánh vô dị quân giết hại biết bao nhiêu quan quân dân chúng lại toan về núi lương sơn bốn anh em ta đợi đã lâu có biết phép ra cái để tống giang lại đó thì ta tha tất cả cho mà đi tống giang nghe nói liền xông ra nhảy xuống ngựa quỳ xuống đất mà nói rằng tôi là tống giang bị người ta vu oan hãm hại không biết kêu nói vào đâu mấy được hào kiệt bốn phương có lòng thương mà cứu cho toàn tính mạng. Nay qua đây không biết là nơi nào, lỡ xúc phạm đến bốn vị anh hùng, vậy xin bốn ngài đón tay làm phúc, tha cho một chút thân tàn, thật là vạn phúc. Bốn vị hảo hán kia nghe Tống Giang nói, liền nhảy xuống ngựa, dắt bỏ quân khí ra, rồi chạy lại quỳ xuống đất mà rằng: Bốn anh em chúng tôi, chỉ được nghe tiếng Sơn Đông cập thời Vũ Tống Công Minh, mà không sao cho được gặp mặt Ngày nói Kaka ở đất Giang Châu bị hãm hại, anh em chúng tôi đã bàn nhau toàn kéo đến phá ngục để cứu Kaka, sao không biết có đích thật hay không nên chưa dám động. Mới đây sai tiểu lâu la đi đến Giang Châu thám thính. Mới biết đã có các vị hảo hán đánh cướp pháp trường, làm cho náo động đất Giang Châu mà cứu Kaka về trấn Yết Dương và đốt giết nhà hoàng thông phán ở vô dị quân, rồi sắp sửa kéo về đại trại. Nhân vậy chúng tôi đoán chắc thế nào Kaka cũng qua đến lối này nên phải hỏi kỹ càng cho đích xác rồi mới dám nói ra như vậy. dám xin ca ca thứ lỗi cho. nay mới được ca ca qua tới chốn này, xin mời ca ca vào chơi tiểu trại, gọi là dân chén rượu tiếp phong và xin đón các vị hảo hán cùng quá chân vào đó rồi sẽ khởi trình. Tống giang cả mừng rồi đứng dậy đỡ bốn vị hảo hán lên mà hỏi họ tên. người thứ nhất họ Âu tên bằng tự là dân kim xí, quê ở hoàng châu giống quay quân bộ ở Đại Giang khi trước, sao nhân trái ý với quan trên, mà phải bỏ trốn vào nơi rừng núi, người thứ hai họ tưởng tên Kính, giống người Hồ Nam ở đất Đàm Châu, nguyên là tay cử tử xuất thân, sao gì thi cử không đổ, liền bỏ văn sang võ theo học lược thao, tinh giỏi tính toán võ nghệ không kém ai, binh pháp cũng hơi thạo, nhưng thế người ta thường gọi là thần toán tư, tính toán như thần, Còn người thứ ba họ mã tên Lân, quê ở Kim Lăng. Kiến Khang, là một tay nhàn lãng xuất thân, thổi thiết địch hay, múa đại đao giỏi, mấy trong người cũng không ai dám đến gần, nhân thế người ta đặt là thiết địch tiên. Người thứ tư họ đào tên Tôn Dượng, quê ở Quảng Châu, vốn xưa là người Điền Hộ. Kiến cây thiết tiêu rất khỏe, múa lân đao cũng giỏi, người ta thường gọi là cửu dĩ quy, rùa chín đuôi. Bây giờ bốn vị hảo hán đón tiếp Tống Giang, hai tiểu lâu la đem một bầu rượu hai mâm thịt và một khay quả ra để nâng chén tiếp phong trước hết mời tiều cái tống giang sau mời hoa vinh đới tung sau đến lý quỳ và cùng thi lễ chào nhau được một lát đội quân mã thứ hai kéo đến bốn vị hảo hán lại mời uống rượu rồi đón cả lên núi đoạn rồi sai mổ trâu giết ngựa làm tiệc và cho đón các vị hảo hán ở ba đội đi sau cùng lên núi dự tiệc Trưa hôm ấy các vị đã tề tựu cùng nhau ngồi uống rượu ở trên tụ nghĩa sảnh núi Hoàng Môn. Sau Tống Giang nói với mọi người rằng ven này Tống Giang lên lương sơn bạc nương nhờ tiều thiên dương ca ca vậy chả hay bốn vị hảo hán có thể bỏ đất này mà cùng đi đến đó được không? Bốn tay hảo hán đồng thanh đáp rằng nếu hai vị nghĩa sĩ có lòng yêu đến cho theo thì chúng tôi tình nguyện đi hầu dưới trướng. Tống Giang tiều cái cả mừng nói rằng Bốn ngày đã nghĩ đến Đại Nghĩa mà bằng lòng như vậy thì xin mau mau thu thập đi ngay mới được. Nói đoạn lại cùng nhau rượu chè vui vẻ mà ở đó một đêm. Sáng hôm sau, bọn Tống Giang tiều cái lại chia làm năm đội lục tục ra đi. Còn bốn vị hảo hán ở Hoàng Môn Sơn cũng thu thập tài bạch kim ngân. Kiểm điểm bốn năm trăm lâu la rồi đốt bỏ sơn trại mà đi vào đội thứ sáu. Tống Giang thấy được bốn tay hảo hán quy phục. Thì trong lòng lấy làm mừng rỡ Vừa đi vừa nói chuyện với tiểu cái rằng Tiểu đệ từ khi ngang dọc giang hồ Dẫu bị bao phen kinh sợ song cũng may mà kết giao được Bao nhiêu hảo hán ở trên đời Như vậy thật là thỏa lòng quá đổi Phen này cùng lên sơn trại với ca ca Cất phải đồng tâm hiệp lực Mà sống chết có nhau Thì sau này mới khỏi phụ Cái công giang hồ chiều nổi mà khỏi thẹn với đời Tiểu cái nghe nói cũng lấy làm vui mừng Rồi hai người chuyện trò với nhau Mà gần tới sơn trại lúc nào cũng không biết Các vị đầu lĩnh coi trại ở Lương Sơn Bạc Là Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Lâm Xuân, Tần Minh Cùng hai người đầu lĩnh mới là Tiêu Nhượng, Kim Đại Kiện Khi thấy Chu quý tống dạng về báo tin Thì hằng ngày lại sai tiểu đầu mục Chở thuyền ra hàng rượu của Chu quý để đón tiếp Ngày hôm ấy các đội đi đến nơi Liền xuống thuyền vào bến Kim Sa Rồi lên ngựa đi về đại trại. Khi tới đại quan đã thấy bọn sáu người ngô học cứu đem rượu ra tiếp phong. Rồi cùng đi vào tụ nghĩa sảnh. Vào tới nơi đã thấy bàn ghế chỉnh tề khói hương nghi ngút tại tụ nghĩa sảnh. Tiều cái liền mời Tống Giang làm chủ sân trại để ngồi vào ghế giữa. Tống Giang khiêm tốn không nhận mà rằng. Tống Giang tôi đã nhờ các vị có lòng thương mà cứu cho thoát nạn. Vậy chức chủ trại đây nguyên là ca ca phải giữ. Có lẽ nào lại nhường cho tôi, nếu ca ca không ưng thuận mà cố nhường cho, thì để xin chết trước cho xong. Không bao giờ lại dám băng tâm như vậy. Tiều cái không nghe mà nói rằng, hiền đệ bất tức phải nói như vậy. Hồi trước nếu không có hiền đệ ra tay gánh giác mà cứu cho bảy anh em chúng tôi, thì còn đâu có được ngày nay. Vậy ngôi chủ trại ở đây hiền đệ không có thể nhường lại cho ai được nữa. Tống Giang lại nói rằng, Nói về niên sĩ thì nhân huynh hơn Tống Giang đây 10 tuổi, vậy Tống Giang ngồi đó chẳng quá ra hổ thẹn lắm sao? Nói xong liền cố nhường tiều cái ngồi vào ghế thứ nhất, tự mình ngồi ghế thứ hai, và để ngô học cứu ngồi ghế thứ ba, công Tông Thắng ngồi ghế thứ tư. Đoạn rồi Tống Giang nói với mọi người rằng, bây giờ chưa phân công lại trên dưới, vậy các đầu lĩnh ở Lương Sơn Bạc ngày trước xin cứ ngồi bên hữu. Còn các vị đầu lĩnh mới đến sau xin ngồi về phía bên tả, đến khi có công cán thế nào sẽ phân định thứ tự về sau. Chúng nghe nói đều vâng lời ngồi chia ra hai bên, dãy bên tả có lâm sung lưu đường Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Thất, Đỗ Thiên, Tống Dạng, Chu Quý, dãy bên hữu thì các vị đầu lĩnh tính tuổi cao thấp rồi suy nhượng với nhau mà ngồi phật đầu quan Vinh ngồi trên rồi đến tần minh hoàng tính đế tung lý quỳ lý tuấn mục hoàng trương Hoành, trương thuận yến thuận lã phương quách thịnh tiêu nhượng dương Nụy Hổ, tiếp dĩnh kim đại kiện mục xuân lý lập âu bằng tưởng kính đồng quy đồng mãnh mã lân thạch dũng hầu kiện trịnh thiên thọ đào tôn dưỡng cùng ngồi một hàng hai bên cộng tất cả hai mươi vị hảo hán đều hớn hở vui mừng Mở cờ giống trống Cùng ngồi uống rượu với nhau Bây giờ Tống Giang lại đem chuyện mình Kể cho các vị đầu lĩnh nghe Mà nói rằng Việc tôi chẳng qua việc tên Hoàng Dân Bính Dễ hưu dễ dưỡng Tán nghĩa mấy câu ca dao Mà bảo với tên Sài Tri Phủ Là hai câu dưới Ứng vào độ số tôi là loạn Ở đất Sơn Đông Rồi xui Tri Phủ Tiền trảm hậu tấu Nên mới như vậy Nếu không có anh em nhiệt tâm mau cứu cho Thì còn khi nào được trông thấy lương sơn bạc mà bàn định công việc sau này nữa Lý Quỳ nghe nói vội nhảy lên mà nói rằng Phải đó, ca ca chính là hợp ý trời Nay dỗ bị chút khó nhọc song thằng nhập già hoàng văn bính tôi đã giết Thật là khoái lắm Túng sự cho chúng tôi có ít quân mã Chúng tôi làm phản chơi cũng được Đã sao? Khi đó tiều cái ca ca làm đại tống hoàng đế Tống gian ca ca làm tiểu tống hoàng đế Ngô dụng tiên sinh làm thừa tướng công tôn đạo nhân làm quốc sư, còn chúng tôi đều làm tướng quân, kéo binh mã thẳng vào kinh sư mà cướp lấy đế vị, chẳng thú lắm hay sao? như vậy há không hơn ở vũng nước này? đối tùng nghe nói quát lên rằng, thiết ngưu làm gì mà nói thoáng lên như vậy? nay ngươi đến đây không thể còn giữ tính đét như ở giang châu được, phải nghe hiệu lệnh của các vị đầu lĩnh ca ca, không được nói càng nói gỡ, nếu còn nói luôn là hãy cắt đầu làm lệnh để răng người sau đó. lý quỳ tắt lưỡi mà rằng Chết nổi, nếu cắt đầu tôi thì bao giờ lại mọc được cái đầu lớn như vậy nữa. Đã vậy tôi chỉ uống rượu thì thôi, chứ làm gì. Các vị hảo hán đều vỗ tay cười ầm cả lên. Tống Giang lại tiếp luôn đến chuyện cự địch quan quân mà rằng. Khi trước tôi mới nghe nói đã hơi kinh sợ. Ai ngờ ngày nay quả nhiên lại đến lần tôi ở đây. Ngô Dũng nói, nếu trước huynh trưởng nghe lời anh em mà ở lại sơn trại đây, thì có phải là đỡ được bao nhiêu sự rắc rối? Cái đó cũng là số trời đã định, không như vậy hẳn cũng không xong. Tống Giang lại hỏi, Hoàng An bây giờ ở đâu? Tiêu Cái nói, ông ta đến đây được vài ba tháng thì bị bệnh chết ngay. Tống Giang nghe nói lấy làm thương tiếc vô cùng. Ngày hôm ấy, các vị đầu lĩnh uống rượu với nhau, đến khi tận hưởng mới thôi. Tiêu Cái lại xếp đặt cho một thái công và gia quyến họ một ở vào một nơi. Rồi đem cả tài vật lấy ở nhà hoàng văn bính Mà thưởng cho các bọn lâu la Đoạn rồi đem hòm châu báu Của sài tri phủ ngày trước Trao trả cho đới diện trưởng Đế tung nhất định không chịu nhận Bèn cho chứa vào kho Để trử làm công của sơn trại tiêu cái lại bắt tiểu lâu la Lên bái kiến bọn đầu lĩnh mới Rồi nhất diện giết trâu dê Ăn mừng luôn trong mấy hôm trời Và sau đó sửa sang phòng ốc trước sau Tu sửa thành quách Cách ba hôm sau Một bữa Tống Giang đưa ngồi dự tiệc, bỗng dưng ra nét mặt lo nghĩ, rồi đứng dậy nói với các vị đầu lĩnh rằng, Tống Giang tôi còn có việc này, muốn xin phép anh em đi trong mấy hôm, không biết rằng các vị có ưng thuận không? Các đầu lĩnh nghe nói đều ngạc nhiên. Không hiểu việc gì, liền cùng súng nhau vào để hỏi. Mới hay, xương tan máu đẫm gian thành, đoái trong ngọn sóng, bất bình còn đâu. Trăm năm trong cuộc bể dâu, tử sinh dinh nhục cùng nhau mấy người. Tiếng thơm ai để trên đời, có chăng riêng bạn anh tài biết cho. Rồi đây ngang dọc giang hồ, anh hùng gây dựng cơ đồ khó chi. Lời bàn của Thánh Tháng Hồi trên tả ngô dụng cướp pháp trường Giang Châu, đều gọi mọi người trao cho một kế, đến khi cướp pháp trường mới đột nhiên nảy ra bốn hạng người. Hồi này tả Tống Giang đánh thành vô diệu quân, lại đem bí quyết nói ra, không giấu nửa lời hay một chút, đều là đặc biệt khác nhau. Các nhà văn đều có phép, đã tỉnh càng làm cho tỉnh, đã tăng lại phải cho tăng, đã tả Tống Giang định kế rõ ràng, lại tả từng người y kế. Nếu không tả ra, chỉ nói một câu, khi đã tả ra lại nói mấy lần, đó là đặc biệt khác với tục bút không thể không giết cho ra một diệt đánh thành vô diệu quân đã ở trong định kế rõ rệt rồi sau mới chép rõ ra chỉ nói ra nhiều chữ thấy đếm cho đủ số người mà thôi dí như khéo đánh cờ thế trận bày ra đó rồi chỉ thấy dùng một con hai con đánh cướp từng chỗ khiến cho toàn cục phải biến động theo văn chưa như vậy mới là diệu bút tả tống giang bấy lâu từng nói ra miệng theo lời cha dặn thà chết không làm nghề lạc thảo Vậy mà trước kia đã thu thập lũ chín người, Hoa Vinh, Tần Minh, Hoàng Hồ, Lã Phương, Quách Trịnh, Yến Thuận, Dương Nụy Hổ, Trịnh Thiên Thọ, Thạch Dũng. Nhặt lại đến về Sơn Trại, đến lúc này lại thu thập 16 người, Đới Tung, Lý Quỳ, Trương Hoành, Trương Thuận, Lý Tuấn, Lý Lập, Mục Hoàng, Mục Xuân, Đồng Quy, Đồng Mảnh, Tiết Dĩnh, Hầu Kiện, Âu Bằng, Tưởng Kính, Mã Lân, Đào Tôn Dưỡng lượm lại đem về sơn trại. Hai bên đều chép lớn ra cho rõ trung gian kế xảo, đó là pháp của sự gia án mà không quyết đoán. Tả Tống Giang dùng những quyền trá, lại tiếp tả ngay Lý Quỳ nói thẳng lời thô đó, là theo Họa gia dùng phép phản thân, trái lại. Độc giả thấy Lý Quỳ thô trực, cho rõ Tống Giang quyền trá ngõ hầu nhận thấy ra. Tả Tống Giang khi tới Lương Sơn đã dội đổi thay phép cũ, Theo ý của mình mà làm mới Đã áp ngầm cho mọi người Lấn rõ tiều cái Lộ chân tướng con người Không ngờ trong việc bút mực Có sức làm ra như vậy Hồi thứ 41 Hoàng đạo đồn Nhận ba quyển thiên thư Tổng công minh Gặp cửu thiên quyền nữ Khi đó Tổng Giang nói với các vị hảo hán rằng Tôi nhờ được anh em cứu dứt lên đây Mấy ngày nay yến ẩm, thung dung thật là vui vẻ, song còn một nỗi phụ thân xa cách, không biết ở nhà sự thể ra sao. Nếu như mà Phủ Giang Châu tâu với kinh sư rồi sức giấy ra tế châu để bắt, thì tất nhiên nguy hiểm đến phụ thân. Vậy ngày nay tôi xin trở về Cố Quận, đón lão thân lên cùng ở đây, thì trong lòng mới khỏi ấy nấy. Việc đó chẳng hay anh em có cho phép không? Tiêu cái nghe nói đáp rằng, việc đó là một điều nhân luân rất trọng. Lẽ đâu dám giữ hiện đệ ở đây vui thú một mình Mà để riêng cho lão thân khổ sở Xong gì nổi mấy hôm nay anh em khó nhọc Người ngựa trong sơn trại chưa được nghỉ ngơi Vậy xin hãy quản lại trong hai hôm nữa Sẽ điểm quân mã đem về để đón Thì có lẽ tiện hơn Tống Giang nói nhân huynh vậy hãy khoan trong mấy hôm nữa Kể cũng là phải Xong chỉ e nay mai có giới sức đến nơi Thì trong nhà rất nguy hiểm Vậy việc này không thể nào để chậm lại được Và cũng không phải cần đem quân mã làm gì Chỉ một mình Tống Giang tôi lẻn về cố quận Cùng với Tống Thanh đưa lão thân lên đây Như vậy thì mới im lặng mà không ai biết được Bây giờ mà lại kéo nhau ầm ầm đến đó Thì tất nhiên náo động đến dân làng Mà không khéo lại xảy ra lắm điều không tiện cũng nên Đành vậy Nhưng lỡ khi hiện đệ xảy ra chuyện gì ở giữa đường Thì lấy ai cứu được Tống Giang quả quyết mà rằng ví bằng có gì việc phụ thân mà chết Thì còn có hối hận làm chi Nói đoạn nhất định xin đi Bọn tiều cái không giữ lại được Đành phải để mặc cho tùy ý Bây giờ Tống Giang ăn uống xong Liền đội nón, dắt dao Cầm thanh gậy ngắn Rồi từ giả các vị mà đi xuống núi Các vị đầu lĩnh cũng đưa chân ra tới bến Kim Sa Rồi mới trở về Một mình Tống Giang xuống thuyền Ra đến hàng rượu chu quý Rồi xăm xăm lên đường cái Mà theo lối trở về dẫn thành Sông Ngô bể sở tung hoành Phần du muôn dặm sinh thành bao công Sao cho phụ tử trùng phùng gian sang này hội giấy dùng thiếu chi Một buổi sớm kia Tống Giang đã về đến Tống Gia Thôn Không dám đường đột vào ngay Nha Trang Đành phải tạm lánh một nơi Đợi đến tối mới trở về thăm hỏi Khi đến cửa Chàng gõ mấy tiếng thì thấy Tống Thanh chạy ra đón tiếp Tống Thanh có vẻ ngạc nhiên hỏi rằng Sao ca ca lại dám về đây như vậy Tống Giang đáp rằng Ta về để đón gia phụ cùng em đi đây Chết nổi Công việc ca ca làm ở Giang Châu đã lừng lẫy cả lên Quan huyện nay đương phái hai tên đô đầu họ triệu Cứ hàng ngày đến canh giữ ở đây Chỉ đợi công gian ở Giang Châu đến là bắt cả phụ thân cùng em mà cho vào ngục Rồi sao sẽ lùng bắt ca ca Hiện bây giờ ngày nào cũng có hơn trăm thổ binh đến dây bọc xung quanh, ca ca phải đi tìm ngay bọn lương sơn về mà cứu lấy cha em mới được. Tống Giang nghe nói giật mình kinh sợ, không dám bước chân vào nhà, dội dàng lại phải quay đi, mà theo đường về lương sơn bạc. Đêm hôm ấy trăng sáng mờ mờ, đường đi không rõ, một mình Tống Giang hết sức mãi miết tìm lối vắng vẻ mà rảo đi cho chóng. Đi được hơn một trống canh, thì chợt thấy đằng sau có tiếng reo hò ầm ỉ cả lên. Tống Giang lấy làm kinh lạ, quay đầu lại nhìn, thấy cách một hai dặm đường sau, có một lũ đóm đuốc đi theo, miệng kêu lên, Tống Giang đừng chạy nữa. Tống Giang nghe vậy, vừa mãi biết chạy, vừa nói thầm trong bụng rằng, chỉ vì ta không nghe lời tiều cái, nên quả nhiên quả quạng đến nơi. Trâm lạy hoàng thiên, cứu cho Tống Giang thoát nạn. Chàng vừa chạy vừa trong, được một lát thì bỗng thấy mây mù tan tác, Hiện ra một bóng hằng nga chói lọi, rồi lần lần đi đến một thôn, tục gọi là thôn hoàng Đạo. Thôn này trước sau toàn thị non cao, xung quanh có nước, khoảng giữa có một con đường đi thẳng vào thôn, không còn lối nào rẽ đi được. Tống Giang những biết đường đó khó đi, đã toàn quay đi trở lại, Song đã thấy bọn kia ồ ập lối ngoài, mà soi đuốc soi đóm sáng như ban ngày vậy chàng thấy thế liền rảo bước mau vào trong thôn để trốn tránh. Khi đi qua một khu rừng, thấy có một tòa cổ miếu ở đó, chàng liền lấy tay đẩy cửa đi vào, tìm đến đằng sau điện mà định ẩn thân ở đó. Chàng trong trước trong sau, nhìn thấy địa thế không thể nào ẩn được, trong bụng còn đương quảng hốt kinh hoàng, thì đã thấy phía ngoài có tiếng nói lên rằng, chỉ ở trong miếu này thôi. Tống giang nghe nói cuốn cả người lên, định tìm chỗ nấp mà không chỗ nào nấp được. chợt trông thấy trên điện có một chỗ gác con con làm bàn thờ ở đó, chàng liền sờ tay vén màn thờ nhảy tót lên dựng gậy vào một xó rồi ngồi thu gọn lõn vào đó mà rung lên cầm cập. Bây giờ ánh sáng ở ngoài đã dần dần đi vào tới nơi chàng, chàng bèn ngó cổ ra xem thì thấy triệu năng triệu đắc. dẫn bốn năm người cầm đóm đuốc đi vào soi xét các nơi. Khi soi gần đến trên điện thì Tống Giang vừa run vừa nói một mình rằng «Vèn này tất ta nguy hiểm mất, xin thần minh phù hộ cho tôi, lấy thần minh phù hộ cho tôi, trăm lạy thần minh phù hộ cho tôi». Được một lát chúng soi quanh quẩn không thấy gì, liền lướt qua mà không soi vào bàn thờ nữa. Bây giờ Tống Giang mới hơi vững dạ khỏi rung mà nói rằng «Thật là trời thương!» Vừa nói đó thì triệu năng triệu đắc lại đi vào cầm đấm đuốc đi đến bàn thờ để soi tống giang thấy vậy lại rung lên cầm cập như là sắp chết đến nơi triệu đắc một tay cầm bó đuốc một tay cầm thanh đao gãy bàn thờ để soi về đâu khói lửa bốc lên làm cho bụi bặm ở trên rơi xuống rơi ngay vào giữa mắt triệu đắc chàng ta liền nhắm mắt lại mà vứt ngay bó đuốc xuống đất đạp giỏi tắt đi mà chạy ra ngoài cửa điện khi ra tới cửa triệu đắc bảo cho bọn thổ binh rằng Thằng cha ấy không có ở trong miếu, mà đây cũng không có lối cửa đi vào, không biết rằng nó trốn đi đâu cho được. Bọn thổ binh nói, chắc có lẽ nó chạy vào đám rừng kia, nhưng ở đó thì cũng khó lòng tẩu thoát được. Cả thôn chỉ có một con đường ra vào, trong tuy có núi cao rừng lớn, sông cũng hết đường mà lên. Đôi đầu cứ giữ riết ngoài cửa thôn, cho hắn ta có cánh cũng khó lòng bay đâu cho thoát. Chỉ sáng mai là thế nào ta cũng lùng bắt được. Triệu năng triệu đắc khen phải liền dẫn tuổi thổ binh ra đi Bây giờ tống giang lại đỡ run sợ nói một mình rằng hú hết, Thật là thần minh đã phù hộ cho ta sau này được toàn sự nghiệp ta sẽ sửa lại miếu tôi lại tượng nói chưa dứt lời thì lại thấy tên thổ binh kêu lên rằng đôi đầu lại mà xem trên cửa miếu có in hai vết bàn tay vào bụi tất nhiên là hắn mới đẩy cửa đi vào trong miếu triệu năng nghe nói vội vàng đến xem rồi lại dẫn người vào miếu để tìm tống giang thấy vậy lại rung lên như cầy sấy, chắc rằng cái chết đến nơi Chúng vào đến miếu tìm trước tìm sau, trong trên trong dưới, chỉ còn thiếu nước lật gạch lên là cùng. Khi so đến trên điện, triệu năng bảo với chúng rằng, chỉ còn chỗ bàn thờ lúc nãy xem chưa kỹ, để tôi tìm lại lượt nữa xem sao. Nói đoạn một tên thổ binh cầm đóm dơ lên, triệu năng kéo màn ra, rồi năm bảy người ngó cổ lên để nhìn. Giờ khi chúng nhìn vào, Bỗng thấy một trận ác phong thổi tắt bó lửa, rồi thấy hắc khí dây kín quanh miếu, giáp mặt cũng không trông rõ được nhau. triệu năng kêu lên rằng, Quái lạ! Sao lại có trận ác phong bất thần linh như vậy? Cái này chắc là thần linh trách giận ta. Sao được non dòm vào đó? Thôi chúng ta đã canh giữ cửa thôn, để sáng mai sẽ tìm cũng được. Chỉ còn một chỗ bàn thờ chưa tìm được kỹ, hay là ta xẻ giáo vào xem có gì không? triệu năng khen phải, Rồi hai người toan quay lại để xỉa giáo vào xem. về đâu lại nghe thấy đằng xa sau điện, Bỗng nổi một trận quái phong, Ném tung cắt đá, Làm cho một tòa cổ miếu như là chuyển động ầm ầm, Rồi thấy mây đen mờ mịt bao bọc xung quanh, Khiến người đứng đó ai cũng sợn gai đứng tóc, Mà kinh sợ vô cùng. Triệu năng biết sự bất thường, liền gọi triệu đắc mà bảo rằng, Thôi, thần minh có ý không bằng lòng, Chúng ta đi đi thôi. Nói đoạn anh nào anh ấy dội vàng cướp lối mà chạy ra Bây giờ bọn thổ binh mãi chạy đến nỗi dấp ngã sướt da toạt thịt Mà vẫn phải gắn gượng để đi Khi ra đến cửa miếu Bỗng nghe thấy phía trong có tiếng người kêu ầm lên rằng Tha cho chúng tôi Triệu năng nghe tiếng kêu Dội chạy vào xem Thấy ba bốn tên ngã lăn ở sân miếu Rễ cây quấn cả lấy áo sống Rồi tay cầm dao Tay bức áo miệng kêu gian Mà vẫn không sao dậy được Tống Giang ngồi trong bàn thờ nghe thấy vậy Cũng lấy làm lạ Mà vừa run vừa nhịn cười không được Triệu năng thấy chúng như vậy Phải vội vàng cởi áo cho mấy đứa thổ binh ấy Mà nhắc ra Sao có mấy đứa thổ binh đi trước Nói với chúng rằng Tôi vẫn nói ở đây thiên lắm Các anh không nghe cứ làm liều làm lĩnh Để thiệt hại đến thân Bây giờ cứ ra ngoài cửa thôn mà canh giữ thì hơn Nó trốn đi đâu cho được mà sợ Triệu năng triệu đắc lấy làm phải bèn dẫn chúng ra cửa thôn để đón. Bây giờ Tống Giang lại hơi hơi tỉnh hồn, mà nói lẩm bẩm rằng, nhờ thần thánh không bị họ bắt được bây giờ, nhưng biết làm thế nào mà ra khỏi cửa thôn này được. Chàng đương nghĩ ngợi dẫn dơ, thì chợt nghe thấy dưới miếu có người đi ra, chàng lại run lên bần bật mà kêu khổ một mình. Đoạn rồi liếc mắt trông ra, thấy hai thanh y đồng tử đi thẳng vào dưới bàn thờ nói lên rằng, tiểu đồng dân pháp chỉ nương nương, Mời tên chủ đến nói chuyện Tống Giang ngồi lặng ngắt Không dám nói năng gì hết Hai đồng tử ở ngoài lại nói luôn rằng Nương nương cho mời Xin tên chủ đi ngay cho Tống Giang cứ lặng yên Không dám đáp Đồng tử lại nói Xin tên chủ chớ chậm trễ Nương nương đợi đã lâu rồi Tống Giang bấy giờ mới nghe rõ Không phải là tiếng đàn ông Chàng liền chui ở trong ngầm ngay ra Rồi nhìn xuống dưới thì thấy hai người thanh y nữ tử đương đứng trực ở bên giường thờ ở dưới, chàng thấy vậy cả kinh, nhìn kỹ thì té là hai pho tượng đất ở đó. chợt lại thấy có tiếng thỏ thẻ nói rằng, giám thưa tống tinh chủ, nương nương tôi xin mời vào nói chuyện. tống giang cả gan chén màng nhìn rõ ra ngoài, lại thấy hai đầu nữ búi tóc áo xanh vái chào cúi rập mình xuống, chàng liền hỏi rằng hai vị tiên đồng ở đâu đến đây nữ đồng nói chúng tôi dân pháp chỉ nương nương đón mời tinh chủ vào cung tống giang đáp rằng tiên đồng lầm rồi tôi đây họ tống tên giang có phải là tinh chủ nào đâu không không phải là chúng tôi lầm xin tinh chủ đi ngay cho nương nương đợi đây đã lâu rồi nương nương nào tôi có được bái kiến bao giờ mà dám đến xin tinh chủ cứ đến đó rồi sẽ biết bất tất ngài phải hỏi nương nương ở đâu Hiện ở trong cung sao kia Nói đoạn liền thúc giục Tống Giang mà dẫn đi Tống Giang xuống điện đi theo Tới một nơi cánh cửa Ở trước bức tường sao điện Thì hai tên thanh y chỉ vào Tống Giang rằng Xin tên chủ cứ lối này mà đi Tống Giang bước ra khỏi cửa Thấy trăng sao sáng quắc Gió thoảng mùi hương Bốn mặt toàn là cây xanh cảnh tốt Khác hẳn trần gian Chàng thấy vậy tự nghĩ trong bụng Nếu ta biết được rằng có chỗ này thì đến ngay đây mà ẩn nấp có lẽ khỏi bị những sự lôi thôi như lúc nãy. Chàng vừa đi vừa xem, thấy hai bên trồng toàn thông lớn quá ôm, ở giữa có một con đường mai rùa rộng rãi, trong bụng lại nghĩ thầm. Ta không ngờ đường sau miếu có con đường như vậy đó. Được một lát đi bộ hơn dặm đường, bỗng nghe thấy tiếng nước khe rốc trách, rồi thấy có một tòa cầu đá xanh hiện ra trước mặt. Hai bên cầu có lan can đỏ, Trên bờ trồng toàn hoa tươi cỏ lạ, Trúc đẹp tùng xanh, Cùng các giống liễu rất đẹp, Dưới khe có ngọn nước trắng như tuyết, Ở trong động chảy ra, Trông càng ngoạn mục vô cùng, Khi qua cầu, Thấy hai bên trồng toàn cây lạ, Phía giữa có cửa trắng sông, Tống giang đi vào cửa trắng sông, ngẩn nhìn xem thấy cung điện nguy nga, Thì tự nghĩ một mình, Quái lạ, ta đã ở đất dẫn thành, Xưa nay chưa từng nghe nói, trong có chỗ này bao giờ. Chàng nghĩ vậy thì trong lòng nghi hoặc, Không dám bước chân đi. Thanh y lại thúc giục mà rằng, Xin mời tên chủ cứ đi luôn vào. Nói đoạn lại dẫn chàng vào trước sân rồng, Tống Giang nhìn quanh thấy hai bên hành lang, Toàn cột sơn son đỏ chói, Chính giữa có tòa điện lớn đèn nến sáng choang như ban ngày vậy. Thanh y dẫn vào qua sân rồng, Đi lên nguyệt đài, Thì chợt nghe có mấy người thanh y trên thềm điện nói rằng Nương nương có lệnh mời xin tên chủ lên ngay Tống Giang vào đến điện lớn Nghe trong lòng mình sợ hãi Đứng sợn tóc gáy Mà nhìn dưới thềm toàn thị dẻ rồng sơn phượng Lạ mắt vô cùng chợt thấy thanh y vào trong rèm tô rằng Chúng tôi dân lệnh đi đón tống tên chủ đã về đây Tống Giang đến trước rèm liền cúi mình Trước sập ngự lậy chào hai lạy Rồi phủ phục nói rằng Chúng tôi là kẻ hạ dân mê muội không được biết quy thánh thượng, xin Ngài lấy tượng trời bể mà nhủ thương cho. Nói đoạn thì thấy trong rèm truyền chỉ ra rằng, mời tinh chủ hãy ngồi. Tống Giang nghe nói không dám cất đầu lên, sao thấy sai bốn người thanh y nâng dậy, mà mời ngồi lên đôn gấm. Tống Giang dâng lời, miễn cưỡng ngồi xuống đôn. Đoạn rồi nghe tiếng cuốn rèm lên, bọn thanh y liền cuốn rèm dắt lên trên móc vàng. Rồi thấy nương nương hỏi lên rằng, Tình chủ lâu này có được an khang không? Tống Giang nghe hỏi, vội đứng dậy vái lạy mà rằng, Chúng tôi là kẻ dân thứ, đâu dám ngửa liếc thánh dung. Nương nương lại nói lên rằng, Tình chủ đã đến đây, bất tất phải quá khiêm tốn như vậy. Bây giờ Tống Giang nghe nói mới chịu ngẩng đầu lên nhìn, Thấy trên điện chạm vàng lóng lánh, Pha lẫn ánh đèn long phượng sáng choang hai bên thanh y nữ đồng cầm hốt bưng khuê cùng cầm cờ quạt đứng hầu chính giữa kê giường thất bảo cửu long nương nương mình mặc áo tơ vàng thêu đỏ tay cầm bạch ngọc khuê chương mắt sáng thiên nhiên Mặt tiên chính đại ngồi trên giường kêu thanh y rót rượu đem mời tống giang bọn thanh y nữ đồng dâng lời đem bình rượu sen ra rót vào chén rồi một người nữ đồng lớn nhất bưng ra để mời Tống Giang đứng dậy đỡ lấy chén rượu rồi quỳ xuống mà uống một hơi. Bây giờ nghe chừng hơi rượu thơm tiêu ha xong bốc khắp cả người không khác gì lễ hồ gội đầu, cam lộ dưới ruột vậy. Lại có một người thanh y bưng mâm táo tiên lên mời. Tống Giang run run sợ, e khi lỡ làng vô lễ, bèn đón rén cất lấy một quả để ăn, rồi giữ cái hạt táo ở trong tay. Thanh y nữ đồng lại rót chén rượu nữa để mời. Tống Giang nâng lấy uống một hơi hết, rồi nương nương lại truyền lệnh mời luôn chén nữa. Tống Giang uống hết chén rượu thứ ba, rồi Thanh Y lại đưa mâm táo xuống mời. Chàng lại cất lấy hai quả táo nữa mà ăn. Khi ăn uống xong, Tống Giang nghe trong người nong nóng, phản phất có hơi rượu. Chàng vội vàng sợ có điều thất lễ, liền đứng dậy vái mà nói rằng Hạ thần không uống được rượu xin nương nương tha phép cho. Nương nương nghe nói truyền rằng, Tên chủ không xơi được rượu thì thôi, Không dám miễn cưỡng làm gì. thanh y đâu, Lấy ba quyển thiên thư đưa cho tên chủ. thanh y dâng lời, Liền quay vào trong bình phong bưng ra một cái mâm, Một bệ dốc vàng, Ba quyển thiên thư, Mà đưa cho tống giang, Tống giang giơ tay nâng lấy, Trong trường quyển sách, Bề dài độ 5 tức, Bề rộng độ 3 tức, Xong không dám mở xem. Bèn đứng dậy lại nhận mà bỏ vào trong bọc, Nương Nương phán bảo với Tống Giang rằng, Tống Tinh Chủ ơi, Ta truyền cho ngươi ba cuốn thiên thư này, Ngươi khá thay trời làm đạo, Làm Chúa phải hết lòng trung nghĩa, Làm tôi phải hết sức yêu dân, Bỏ đường tà theo đường chính, Chớ nên sao nhãn sai lầm mới được, Tống Giang cúi lạy dân lời, Nương Nương lại phán rằng, Đức Ngọc Hoàng nhận thấy Tinh Chủ chưa dứt lòng ma, Chưa tu trọn đạo, Nên tạm phạt xuống nơi trần thế, Không bao lâu lại được trở về tiên cung, Vậy tinh chủ chứ nên đổi dạ thay lòng, Mà lỡ ra tội xuống phong đô, Thì ta đây cũng khó lòng cứu nổi, Bà cuốn sách này phải xem cho kỹ, Mà thuộc cho kỹ, Chỉ nên cùng với sao thiên cơ mà xem, Còn không thể cho người nào khác xem được, Khi công việc xong tất phải đốt đi, Chứ để làm chi ở nơi trần thế, Những lời ta dặn phải nhớ chớ quên, hiện nay tiên phàm đuôi ngã không thể ở lâu, Vậy ngươi nên mau mau trở về, Rồi sau đây lầu ngọc cửa vàng, Tất lại có phần hậu hội. Nói đoạn sai đồng nữ kiếp dẫn Tống Giang về, Tống Giang lại nương nương, Rồi theo chân lũ Thanh Y nữ đồng mà đi ra ngoài điện. Khi đi qua cửa chấn sông, Ra đến bên cầu đá, Thanh Y nói với Tống Giang rằng, Vừa rồi tên chủ bị cơn nguy hiểm, Nếu không có nương nương bảo hộ thì tất là bị bắt, Sáng ngày mai thì tên chủ khắc được thoát nạn ngay. Kìa tên chủ, nhìn dưới cầu có hai con rồng đùa giỡn với nhau kìa. Tống Giang đứng tựa lan can, quay xuống khe xem, quả thấy hai con rồng đương lượn đùa dưới nước, rất là lạ mắt xưa nay. Chàng đương xem ngắm ngẩn ngơ, bỗng bị Thanh Y đẩy ngã xuống nước, rồi kêu lên một tiếng, đập đầu phải cạnh bàn thờ mà mở mắt ra nhìn, thì ra là giấc mộng. Bấy giờ Tống Giang ngó cổ nhìn ra Thấy bóng trăng đương sáng Trời đêm chừng canh ba Bàn tay chàng vẫn có ba hạt táo Mà trong bọc cũng có ba quyển thiên thư Mùi rượu thơm tho vẫn còn trong miệng Thật là một sự kỳ quái Không biết ra sao mà đoán được Chàng nghĩ quanh nghĩ quẩn một mình Rõ ràng là mộng mà không phải mộng Những lời dặn dò vẫn nhớ không quên Thiên thư còn đây Hột táo còn đó Sao lại cho là mộng được? Nếu không phải là mộng, Thì rõ ràng ta vẫn ở đây. Sao lại thấy cung điện lâu đài như vậy? Cái đó chẳng hay thần thánh thiên liêng mà ứng hiện cho ta được biết đó chăng? nghĩ đoạn liền mở màn cho sáng để xem, Thì thấy trên ngai cửu long có một bức tượng nương nương không khác cho người lúc nãy. Chàng lại tưởng tượng, Nương nương gọi ta là tinh chủ, Có lẽ kiếp trước ta cũng không tầm thường. Bà quyển thiên thư cho ta, Tức là có dụng, Mà những lời dạy bảo ta vẫn không quên Thanh y nữ đồng lại nói ta là sáng mai thoát nạn Vậy bây giờ sắp sáng Ta thử đi ra xem sao Cha nghĩ vậy liền vớ lấy thanh gậy Rủ sạch áo sống Rồi nhảy xuống điện đi theo lối tả lan Mà ra ngoài cửa miếu Bây giờ ngẩng nhìn thấy có biển đề Khắc bốn chữ vàng Miếu bà quyền nữ Thì dơ tay lên trán mà rằng Té ra là miếu cửu thiên quyền nữ nương nương ở đây Người đã truyền cho ta ba cuốn thiên thư, Mà cứu được tính mệnh cho ta, Sau này dù có mở mặt với đời, Tất xin sửa lại miếu điện, Để tạ ơn thế độ từ bi mới được, Nói xong liền xăm xăm tìm lối đi ra cửa thôn, Đi khỏi mới được mấy bước, Bỗng nghe thấy đằng xa có tiếng ầm ầm gian động, Chàng liền đứng dừng lại mà rằng, Nếu ta ra đó tất nhiên bị họ bắt được, Vậy chỉ bằng nấp ở bên cạnh đường rồi sao sẽ liệu, Chàng nghĩ vậy bèn lẻn vào sau gốc cây bên đường để nấp. Vừa khi ấy mấy tên thổ binh chạy dội chạy vàng, ngã siêu ngã dẹo, miệng kêu lên rằng «Xin thần thánh cứu giúp tôi với!» Tống Giang thấy vậy nghĩ thầm rằng «Quái lạ! Chúng định đón ngoài cửa thôn để bắt ta, cớ sao lại nhảy vào đây mà kêu lên như vậy?» Vừa nghĩ vậy thì lại thấy triệu năng cũng lật đật chạy vào, miệng cũng kêu lên rằng «Xin thần thánh cứu mạng cho tôi!» Tống Giang lại nói lẩm bẩm một mình Không biết chúng làm gì mà nói lên như vậy Nói đoạn đã thấy một đại hán Sòng sọc ở ngoài đuổi vào Đại hán này cởi trần trùng trục Bắp thịt nổi lên như bắp chuối Hai tay cầm hai đại phủ Miệng thét mắng âm âm Những thằng đanh kia chạy đi đâu Tống Giang định tình nhìn lại Thì chính là Hắc toàn phong lý quỳ ở đó Chẳng lại mơ mơ màng màng tưởng lại trong mộng Quanh quẩn không dám đi ra bây giờ triệu năng chạy đến trước cửa miếu, dướng phải gốc cây thông bị ngã xuống đất. lý quỳ liền sấn ngay vào, một chân dựng lên xương sống, một tay giơ đại phủ lên để chém. lý quỳ vừa toan hạ tay xuống, thì thấy âu bằng đào tôn Dượng đều khoác nón cầm đao ở phía sau chạy đến. lý quỳ sợ hai người chạy đến tranh công, liền giơ búa chém triệu năng một nhát xả làm đôi, rồi quay ra đuổi giết thổ binh, chạy giạt ra các ngã. Tống Giang thấy vậy cũng chưa dám thò ra, chợt lại thấy có ba hảo hán nữa là Lưu Đường, Thạch Dũng và Lý Lập cùng xông đến mà đánh đuổi thổ binh. Khi thổ binh đuổi giết giặc gần hết mà sao không thấy Tống Giang, cả bọn ngơ ngác đi tìm, bỗng thấy Thạch Dũng kêu lên rằng: "Ai đứng nắp đằng sau gốc cây kia?" Bây giờ Tống Giang nghe nói mới dám thò mặt ra, nói với sáu người kia rằng: "Xin cảm tạ anh em đã có lòng thương mà cứu tính mạng cho tôi." không biết lấy chi đền báo sáu tay hảo hán trông thấy tống giang đều cảm mừng mà nói rằng ca ca đây rồi phải đi báo cho tiêu đầu lĩnh biết mau thạch dũng lý lập nghe nói liền quay đi báo tống giang hỏi lưu đường rằng sao các bác biết tôi ở đây mà đến để cứu lưu đường đáp rằng từ khi ca ca bước chân đi khỏi lương sơn tiêu đầu lĩnh cùng ngô quân sư lấy làm ái nấy không yên liền sai đứa diện trưởng lập tức đi theo để thám thính Sao tiêu đầu lĩnh cũng không được yên tâm, lại đem chúng tôi đem quân đi tiếp ứng, chỉ sợ Kaka lỡ gặp không may, thì không lấy chi mà giúp đỡ. Khi chúng tôi đi đến nửa đường gặp đối tung nói rằng, có hai tên nào đem thổ binh đi đuổi Kaka Bởi vậy tiêu đầu lĩnh cả giận cho đối tung về sơn trại, chỉ để quân sư công tôn thắng tiên sinh, ba anh em họ Nguyễn cùng Lã Phương, Quách Thịnh, Chu Quý, Bạch Thắng ở lại coi trại, còn bao nhiêu anh em là phải đến đây để tìm Kaka cả. Tới đây thấy người ta nói là chúng đuổi ca cao vào trong thôn này để chẹn bắt. Nhưng thế chúng tôi đã giết hết cả thổ binh canh giữa cửa thôn, chỉ còn sót mấy thằng vào đây, là Lý ca đuổi giết đó thôi. Vừa nói đến đó thì đã thấy Thạch Dũng dẫn tiểu Cái, Hoa Vinh, Tần Minh, Hoàng Tính, Tiết Vĩnh, Tương Kính cùng Mã Lân đi đến. Một đằng Lý Lập dẫn Lý Tuấn, một Hoàng, Trương Thuận, một Xuân, Hầu Kiện, Tiêu Nhượng, Kim Đại Kiện đến chào hỏi Tống Giang. Tiều Cái báo với Tống Giang rằng, tôi đã bảo Hiền Đệ không nên đi một mình, Hiền Đệ không nghe tôi nói, có phải suýt nữa thì nguy hiểm lắm không. Tống Giang tạ ơn mọi người rồi nói với Tiêu Cái rằng, Tiểu Đệ vì còn chút lão thân ở đó cho nên mới dám mạo hiểm mà đi như vậy, xin nhân huynh cũng lượng tình xét cho. Tiêu Cái nói, tôi xin nói tin này cho Hiền Đệ mừng. Hiện tôi đã sai đối tung đem Đỗ Thiên Tống Dạng, Dương Ngụy Hổ, Trịnh Thiên Thọ, Đồng Quy, Đồng Mảnh đi đón Tôn Nghiêm và cả gia quyến đưa về sơn trại. Bây giờ hiện đường ở đó rồi, không còn ngại điều gì nữa. Tống Giang nghe nói cả mừng, lại tạ tiều cái mà rằng. Nhưng huynh rộng lòng ơn đức như vậy, Tống Giang dẫu chết cũng không còn gì hối hận. Nói đoạn các vị đầu lĩnh cùng lên ngựa đi ra cửa thôn mà kéo về sơn trại. Tống Giang ngồi trên mình ngựa. Thường do tay lên tráng, khấn trời đất tạ ơn thần minh, xin đến sau sẽ tới nơi trả nghĩa. Khi về đến Lương Sơn Bạc, ngô học cứu đem các đầu lĩnh ở trại ra bến Kim Sa, đón tiếp, rồi cùng vào tụ nghĩa sảnh. Bây giờ các vị đầu lĩnh chào hỏi xong rồi, Tống Giang liền nói với Tiều Cái, cho mời Tống Thái Công ra để hỏi chuyện. Được một lát thấy thiết phiến tử Tống Thanh đưa Thái Công ra đến cửa sảnh, rồi dắt xuống kiệu mà mời vào. Tống Giang trông thấy Thái Công thì dội vàng mừng rỡ, quý lạy hai lạy mà nói rằng, con là thằng bất hiếu, làm cho liên lụy đến cha, xin cha tha tội cho. Tống Thái Công bảo với Tống Giang rằng, hai anh em thằng Triệu Năng, ngày nào cũng đem người coi giữ nhà ta, chỉ đợi công gian ở Giang Châu đến là bắt cha con ta mà giải quan ngay. Hôm đó nghe thấy tiếng con gọi cửa ở đằng sau, thì đã có tám chín tên thổ binh trực ở thảo sảnh đằng trước. Rồi không biết nó theo đi đâu Đến trống canh ba lại thấy hơn 200 người Đến mở cửa trong Đem ta lên kiệu Rồi bỏ với tứ lang thu thập hòm xiển Đốt bỏ gia trại mà đi Đoạn rồi cứ kéo một mạch cho thẳng đến đây Ta không còn kịp hỏi đầu đuôi gì hết Tống Giang đáp rằng Hôm nay cha con mình được đoàn chiên thấy mặt Toàn là nhờ ơn các vị anh em đây Nói đoạn gọi em là Tống Thanh ra Để chào mừng các vị đầu lĩnh Các vị đầu lĩnh đều đến lễ chào Tống Thái Công, rồi nhất diện sai giết trâu ngựa để mừng cuộc đoàn viên cho nhà họ Tống. Trong mấy ngày trời, các vị đầu lĩnh cùng tiều cái lần lượt chúc mừng Tống Giang rất là vui vẻ. Công Tùng Thắng thấy vậy, động lòng nhớ đến lão mẫu ở Kế Châu, bấy lâu xa cách, chưa biết tin tức ra sao, liền nói với các vị đầu lĩnh rằng Bần đạo nhờ ơn các vị hào kiệt lưu giữ ở đây, tình nghĩa anh em cũng không khác gì xương thịt xong từ khi bần đạo theo tiều đồ lĩnh đến nay, chỉ đam mê trong cuộc yên vui, mà chưa kịp về thăm lão mẫu, và lâu nay không được trở về hầu hạ tôn sư. Vậy phen này muốn xin phép các ngài cho bần đạo về nhà dăm tháng, rồi sau xin lại đến đây, để cho tấm lòng cố quốc tha hương khỏi chiều ái nấy. Chẳng hay các vị có ưng ý cho không? tiêu cái đáp rằng, trước vẫn nghe tiên sinh nói chuyện là còn có lệnh từ, mà dưới gối thiếu người phụng dưỡng, Vậy ngày nay lẽ nào dám giữ tiên sinh? Xong hãy xin tiên sinh trọn cuộc vui mừng cho tống ca ca rồi sáng mai sẽ đi cũng được. Công Tôn Thắng nghe nói tạ ơn tiểu cái, rồi cùng nhau lại yến ẩm một hôm. Sáng sớm hôm sau, sức sơn trại bày tiệc ngoài cửa quan để tiễn chân Công Tôn Thắng. Công Tôn Thắng lại ăn mặc ra lối dân du đạo nhân, bụng thắt hầu bao, lưng đeo đôi kiếm thư hùng, dài khoác nón lá tay cầm cái quạt mai rùa mà đi xuống núi các vị đầu lĩnh ra ngoài cửa quan nâng chén tiễn hành suốt lượt rồi tiêu cái nói với công tôn thắng rằng nhất diện tiên sinh đi phen này chớ nên thất tính mới được lẽ ra chúng tôi cũng không để cho tiên sinh đi song còn có lệnh từ ở nhà nên không dám khiên lưu ở lại vậy ngoài hạ trăm ngày thì sinh ngài lại dời gót tới đây kéo anh em mong đợi công tôn thắng đáp rằng Bần đạo được các vị hào kiệt quá yêu, lẽ nào lại dám thất tính cho đang? Vậy bần đạo xin về hỏi thăm mẹ già, và ý kiến chân nhân, rồi thế nào cũng xin trở về sơn trại. Tống Giang nói, sao tiên sinh không mang một vài người đi để đón cả lệnh từ lên đây, mà sớm khuya phụng dưỡng có hơn không? Công Tôn Thắng cảm tạ mà rằng, lão mẫu tôi bình sinh thích nơi thanh tỉnh, ở đây nhiều sự kinh nguy, nên không dám đón đến đây được. Giá chăn ở nhà có ruộng rừng nhà trại cũng đủ nuôi ấm thân già. Vậy tôi xin về qua thăm giếng rồi lại xin đến đây. Cùng các ngài tụ nghĩa. Tống Giang đáp rằng. Nếu như vậy xin tiên sinh sớm đến ngay cho mới được. Nói đoạn tiêu cái lấy ra một mâm vàng để tặng. Công Tôn Thắng từ chối mà rằng. Chúng tôi không cần chi lắm. Chỉ xin đủ tiền hành lý mà thôi. tiêu cái nhất định không nghe. Sai gói một nửa kim ngân cho công tôn thắng. Công tôn thắng bất đắc dĩ dân lĩnh rồi bái biệt mọi người mà xuống thuyền ra bến trong chừng thẳng trỏ kế châu. Bây giờ các vị đầu lĩnh đương sắp trở về sơn trại thì bỗng thấy hắc toàn phong Lý Quỳ đứng dưới cửa quan mà khóc lên rưng rức Tống Giang dội dàng hỏi rằng Anh em có việc gì mà phiền não như vậy? Lý Quỳ sụt sùi đáp rằng Khổ quá cho tôi! Người thì mời cha lên đây, Người thì trở về thăm mẹ, Chỉ Duy Thiết ngu này là một kẻ ở dưới đất chui lên mà thôi. Tiều Cái thấy vậy cũng súng lại hỏi rằng, Vậy hiện đệ định những thế nào? Lý Quỳ nói, Tôi chỉ có một mẹ già ở nhà, Còn ca ca tôi thì đi làm thuê suốt ngày, Lấy ai mà nuôi nấng trong nam cho được tử tế. Bây giờ tôi cũng muốn đón về đây để cùng hưởng yên vui, Nhưng không biết rằng có được chăng? Tiều Cái đáp rằng, Thiền đệ nói phải lắm. Để ta sai mấy người cùng đi với đệ thì mới được. Tống Giang rồi gạt đi rằng, Không được, Lý Quỳ vốn tính hụt hạt xưa nay. Nếu trở về cố hương, tất nhiên là có điều sinh sự. Mà sai người đi với hắn cũng không xong. Giả chăng hắn đã giết hại bao nhiêu người ở đất Giang Châu, ai mà không biết. Hiện nay tất là quan tư sức giấy đi tầm nã khắp cả mọi nơi, Và sức về nguyên quán để bắt. Ngộ lỡ ra về đó người ta tóm được, thì bây giờ sẽ xử trí ra sao? việc đó phải đợi cho chuyện thật im lặng rồi sẽ trở về đón rước cũng chưa chậm gì mà sợ lý quỳ nghe nói kêu lên mà rằng ca ca xử thế không được công bằng lắm phụ thân ca ca còn biết đón lên đây để cùng khoái hoạt còn mẹ tôi thì bắt để ở nhà cho khổ sở đói rét như vậy thì ức thiết ngưu này quá chừng tống giang đáp nếu hiện đề quyết chí đòi đi thì phải nghe ta ba điều này mới được lý quỳ dâng lời mà rằng thế nào xin ca ca cứ nói Dẫu trăm điều tôi cũng dâng theo được hết Cho hay ngổn ngang nổi nước tình nhà Tất lòng trung hiếu Cũng là lòng trung Tử phần cách trở non sông Nỡ nào vui thú Đỉnh chung cho đành Thế gian bao kẻ bạc tình Trong gương trước chẳng Thẹn mình lắm ru Nam nhi chỉ ở giang hồ Sinh thành liệu phải đền bù ai ơi Lời bàn của Thánh Tha thánh tháng này cho rằng giết dân càng đến những chỗ khó tả ra bao nhiêu càng thấy cái tài của dân hào ngần ấy vì rằng đến chỗ khó khăn mà tả được thoát ra mới thấy cái khéo mà bao nhiêu cái khéo ở đời thường thấy nảy ra trong những cái khó khăn tức hiểm tuyệt mới thấy diệu tuyệt diệu tuyệt chỉ nảy ra trong hiểm tuyệt mà thôi đây đọc một hồi hoàng đạo thôn thấy tả tống giang lẫn trốn bọn quan binh lùng bắt mấy lần trở ra lại trở vào hai ba lần Đoán rằng Tống Giang chỉ lẫn vào trong miếu mà chưa tìm hết, thì chính phạm nhân ở trong miếu ấy thực Thế mà mỗi lần vào là bị một trở ngại lạ lùng, rồi đến bỏ đi, không còn tin phạm nhân ở trong ấy nữa. Tống Giang mới trốn thoát sau này, khiến ta thấy rằng, cơ xếp đặt quá công đã nên kỳ tuyệt. Có những cái biến bất ngờ thì tài tử tạo ra văn cũng phải khéo tả ra. Nhưng một quá công xếp đặt chuyện đời mà người đời không tưởng tượng, mới có thể viết nên một án kỳ văn, một đoạn văn trót nã khéo về khẩn cấp kinh hải, một đoạn văn mộng được thiên thư khéo về trang thần, một đoạn văn quần hùng tới cứu lại khéo về kinh hải khẩn trương ba đoạn khác nhau bút pháp ly kỳ sách này sau khi tả tống giang quyền bá lại tả đến lý quỳ thành thực để phản chiếu rõ ra sau khi tống giang đón cha thì lý quỳ đón mẹ cùng một đạo con cùng một chữ hiếu suy ra thiên hạ ai cũng một lòng nghĩ đến cha mẹ như ai vậy mà tống giang đón cha thì được như sao còn lý quỳ muốn đón mẹ thì lại gặp như sao ta nên nhận xét những lời tống giang bảo lý quỳ khiến lý quỳ tức mà nói lại xét trong văn tự rõ tống giang không tốt thì không ai mắng tống giang không sấm xét nào đã đến tống giang thiết tưởng tống giang cũng nên thẹn với lòng mình mà chết mới phải trước đoạn văn lý quỳ đón mẹ Lại mượn công tôn thắng về thăm mẹ để dẫn ra. Khi Lý Quỳ thấy kẻ đón cha trong cảnh khốn nguy chưa dám nghĩ tới. Sao thấy kẻ được về thăm mẹ mới động tấm lòng. Một tấm lòng thực Lý Quỳ lặng mạn. Một vì Tống Giang dụng ý đón cha. Chưa đủ động đến Lý Quỳ. Sao thêm công tôn thắng xin về thăm mẹ mới động đến Lý Quỳ. Mới thấy Tống Giang quyền trá vô dụng. Kinh dịch nói. Trung phù ý rằng có đức tin thì cảm động đến cả vật vô tri. Trung phù vốn vô vi mà quá hành cho cả thiên hạ, thì ra tống gian chỉ giả dối đối với thiên hạ, còn giảng đến đạo lớn làm sao mà vẫn rằng thay trời làm đạo. Tự mình đón cha thì rằng dù chết cũng không quáng, kẻ khác đón mẹ lại rằng lỡ gặp hại thì sao? Đức thánh dạy rằng trung với thứ khi đã không hết lòng với người thì đến mình cũng chả thành thực. Không ngờ là có một thiên luận đạo rất hay này, giống như tỳ quan chép sử. Hồi thứ 42 Thương mẫu thân Lý Quỳ giết bốn hổ, cứu đồng đảng, Chu quý dốc một lòng. Bây giờ Tống Giang bảo với Lý Quỳ rằng, nếu ngươi nhất định ra đi, thì phải nghe ta ba điều này. Một là từ nay đi qua đâu Ngươi không được uống rượu Hai là tính ngươi nóng nảy xưa nay Tất không ai chịu đi cùng với ngươi Vậy ngươi phải chịu khó đi một mình cho được việc Ba là hai cây đại phủ của ngươi Từ nay không được mang đi nữa Đi đường ngươi phải cẩn thận giữ gìn Về mau mới được Lý Quỳ đáp rằng Tưởng gì Chứ có ba việc ấy thì làm gì không giữ nổi Xin ca ca cứ yên tâm Để cho tôi đi ngay bây giờ cho chóng Nói xong liền lấy dao dắt vào bao Tay cầm một thanh đao lớn Lấy một đỉnh bạc lớn Và dăm ba lạng bạc lẻ Rồi uống mấy chén rượu từ tạ Mà chào các vị đầu lĩnh đi ra Tiêu cái Tống Giang cùng mọi người Tiến chân ra bến Kim Sa Rồi trở về đại sảnh Cùng ngồi nói chuyện với nhau Tống Giang có ý lo ngại Mà nói với mọi người rằng Lý quỳ đi phen này Tất nhiên lại sinh sự chứ không chơi vậy trong đám anh em có ai là đồng hương với hắn thì xin đi theo để dò la tin tức giúp cho đỗ thiên nói rằng đây có chu quý là người ở huyện nghi thủy ở đất nghi châu có lẽ đồng châu với lý quỳ đó tống giang nghe nói kêu lên rằng chết nổi Vậy mà tôi quên hẳn khi ở bạch long miếu lý quỳ đã nhận chu quý là người đồng hương vậy cho tìm chu quý lên đây mới được nói đoạn liền sai tiểu lâu la ra tiểu điếm để mời chu quý về trại Khi chu Quý về tới nơi, Tống Giang nói rằng Này Lý Quỳ về nhà đón mẹ, xong vì hắn ta tính khí hung hăng, nên không muốn cho ai cùng đi với hắn. Nhưng ta e khi đi đường hoặc có xảy ra việc gì bất lợi, vậy hiền đệ là người đồng hương, nên rảo qua về đó để xem tin tức ra sao. chu Quý đáp rằng, tiểu đệ là người ở huyện Nghi Thủy, có người em là chu Phú, mở tiệm rượu ở ngoài Tây Môn Bản huyện còn Lý Quỳ là người ở bên Đông Động Miếu thuộc về thôn Bách Trượng cùng quyện với tôi, có người anh là Lý Đạt vẫn đi làm thuê xưa nay. Nhưng tính đến Lý Quỳ vẫn hụt hạt từ thổi nhỏ, đánh chết người rồi lại trốn tránh giang hồ, cho nên không về nhà được. Này cà cà sai tiểu đệ đi thám thính thì lại càng tiện lắm, vì tiểu đệ cũng muốn về thăm anh em một thể, xong còn ở dưới hàng thì lấy ai trông coi cho được. Tống Giang nói, việc ấy sẽ có người, ta sẽ khắc cho hậu kiện Thạch Dũng hãy thay đỡ mấy hôm. Người cứ đi ngay cho được việc Chu Quý chân lời Bái biệt các chị đầu lĩnh Quay về tự điếm trao hàng hóa cho hầu kiện Thạch Dũng Rồi thu thập hành lý mà đi Từ đó Tống Giang lại cùng tiều cái hàng ngày ở trong trại đánh chén làm vui Rồi lại cùng ngô học cứu Đem ba cuốn thiên thư ra Để học tập với nhau Bây giờ nước thẳm non sâu Nở xưa hồ sạch Đường sao còn dài Đem thân luyện với cơ trời rồi ra chữ mệnh chữ thời hỏi chi nói về lý quỳ từ khi lìa đất lương sơn thẳng lối trở về nghi thủy đi đường cẩn thận không hề động chút men một hôm về tới ngoài cửa tây môn huyện nghi thủy thấy có một đám người đứng túm đen túm đỏ đương xem bản yết thì ở đó lý quỳ chen vào để nghe thấy có người đọc lên rằng tên chính tặc thứ nhất là tống giang người huyện vận thành tên tùng đảng thứ nhì là đới tung làm lưỡng diện áp ngục ở đất giang châu tên tùng đảng thứ ba là lý quỳ người huyện nghi thủy đất nghi châu lý quỳ nghe thấy đương nóng ruột gan chưa biết nghĩ ra thế nào thì chợt có một người chạy đến ôm chặt sau ngang lưng mà bảo rằng trương đại ca làm gì ở đây lý quỳ nghe nói Rồi quay lại nhìn té ra là hãn địa hốt luật chu quý ở đó chàng liền hỏi rằng bác đến đây làm gì chu quý nói Anh hãy ra đằng này tôi nói chuyện Nói xong hai người cùng chạy ra đến hàng rượu Ở một thôn gần đó Rồi tìm vào một chỗ tỉnh mà nói chuyện với nhau Chú Quý chỉ vào Lý Quỳ mà bảo rằng Anh quái, to gan thật Trên bản người ta yết kị rõ ràng Thưởng một vạn quan bắt được Tống Giang Và thưởng 5.000 quan bắt được Đới Tung Và thưởng 3.000 quan bắt được Lý Quỳ Vậy mà anh dám lần vào đứng đó xem Lỡ như có kẻ bắt được thì sao Tống Công Minh ca ca sợ anh hay lôi thôi Nên không dám cho người cùng đi với anh Sao lại e anh đến đây Lỡ ra sinh sự thì khốn Nên mới cho tôi đi theo để dò thăm tin tức Vậy tôi đi sau anh một ngày Mà sao anh bây giờ cũng mới đến đây Lý Quỳ đáp rằng Vì ca ca dặn tôi không được uống rượu Cho nên mới đi chậm như vậy Nhà anh ở chỗ nào Sao anh lại biết chỗ hàng rượu này được Hàng rượu này của người anh em tôi là Chu phú đây Tôi vốn là người ở đất này Sao vì buôn bán thua lỗ Nên phải lên núi Lương Sơn đến nay mới về quê thăm nhà một lượt nói đoạn liền gọi chu phú ra chào lý quỳ và sai người nhà làm rượu khoản đãi Bây giờ lý quỳ bảo với chu quý rằng ca ca dặn tôi không được uống rượu nhưng nay đã về đến đây rồi thì uống rượu một vài chén cũng được chứ sao chu quý cũng chiều lòng mà mặc cho lý quỳ uống rượu hôm đó lý quỳ ăn uống xong bèn ở tiểu điếm chu phú một tối rồi tờ mờ sáng hôm sau trở dậy mà trở về làng Chú Quý dặn Lý Quỳ rằng Bây giờ anh đừng đi đường tắt Cứ theo lối cây đà lớn Rồi rẽ sang bên đông Đi thẳng đường cái về ngay Bách Thượng Thôn Để đón mẫu thân mà về ngay sân trại mới được Lý Quỳ đáp rằng Tôi phải đi đường tắt cho mau đến nhà Chứ hơi đâu mà đi đường cái cho tốn công Đi đường tắt có nhiều cọp Lại thường có bọn cướp ở đó Đi sao cho tiện Lý Quỳ cả quyết mà rằng Bác biết tôi đây còn sợ gì những giống ấy nói đoạn liền khoác nón vắt dao từ biệt chu phú cùng chu quý mà đi đi được mươi dặm đường thì trời vừa rạng sáng chợt thấy một con thỏ trắng chạy qua trước mặt lý quỳ liền ra sức đuổi riết rồi cười nói rằng con quái này lại làm cho mình phải chạy một thôi đường thẳng chàng nói xong lại rảo cẳng chạy mau đến gần một chỗ có tới năm sáu cây lớn một chùm dúm vào với nhau lá vàng đỏ ối cả lên chợt đâu thấy có một đại hán Quát lên rằng, anh nào đi đó, biết điều thì đưa tiền mãi lộ lại đây, không thì ta lột hết bây giờ. Lý Quỳ nghe nói, ngẩn lên nhìn, thì thấy người ấy đầu đội khăn mỏ rìu bằng lụa hồng, mình mặc áo vải ngắn, tay cầm đôi đại phủ, mặt bôi lọ lem như quỷ vậy. Chàng thấy vậy bèn quát lên rằng, thằng này ở đâu, dám đến đây cướp bóc như vậy. Anh kia cười nhạt đáp rằng, mày muốn nghe tên họ của ta, cho dỡ mật nát hồn hay sao? Lão gia đây chính là hắc toàn phong Lý Quỳ đó, có khôn hồn thì để tiền máy lộn và hành lý lại đây, ta sẽ tha cho mà đi. Lý Quỳ nghe vậy cả cười mà rằng, thằng này gớm thiệt, mày là người ở đâu đến đây mà dám mạo xưng tên họ lão gia để làm càng như vậy. Nói đoạn dơ dao lên, xông vào đánh anh kia, anh kia chống cự nhưng không nổi, vội đâm đầu để chạy, bất đồ bị Lý Quỳ chém cho một nhát vào trái chân nằm lăn xuống đất. Đoạn rồi Lý Quỳ lấy chân đạp lên bụng mà thét hỏi rằng Đã biết lão gia hay chưa? Anh kia biết thật là Lý Quỳ ở đó Liền kêu gian lên rằng Chúng tôi cũng hỏi Lý Nhưng thực sự không phải hắc toàn phong Sao thấy Gia Gia là một người có tiếng trong đám giang hồ thế nói đến tiếng Gia Gia là người phải sợ Mà quỷ cũng phải khiếp Nhân vậy chúng tôi học lõm tên ngài để kiếm ăn cho tiện thế khi nào có người khách đi qua đây Nghe thấy nói đến ba chữ hắc toàn phong Là họ phải bỏ hành lý mà chạy trốn ngay lập tức Không hề phải giết hại đến ai Còn chúng tôi đây tên là Lý Quỷ Người ở gần thôn đây Lý Quỷ quắt mắt thét lên rằng Đồ gian tặc vô lễ này dám ở đây cướp bóc làm sằng Học lối song phủ của ta để làm nhơ bẩn danh hiệu của ta nay ta gặp người ở đây Hãy cho nếm một miếng búa của ta Cho mà biết phép Nói đoạn giơ tay cầm lấy song phủ Toan chém giết Lý Quỷ Lý Quỷ rội vàng năng nỉ mà kêu gian lên rằng Gia Gia ơi, nếu Gia Gia giết tôi, tức là giết cả hai người chúng tôi đó. Lý Quyền nghe nói, dừng tay lại mà hỏi rằng, thế nào là giết cả hai người chúng mày? Bẩm Gia Gia, nguyên con cũng không phải là nghề ăn cướp, song gì trong nhà còn mẹ già hơn 90 tuổi, không ai nuôi nấng trông nom Bởi vậy con phải mượn tiếng Gia Gia dọa nạt người ta để kiếm tiền đem về nuôi mẹ, chứ không có bụng dạ nào giết hại đến ai. Này nếu Gia Gia không thương tình mà chém chết con đây, thì mẹ con tất là chết đói. Xin gia gia xét thương cho. Lý Quỳ vốn là tay giết người không chớp mắt, song nghe thấy lời nói thảm thương như vậy thì hơi động tấm lòng, mà tự nghĩ một mình rằng, ta đây cốt về nhà để tìm thân mẫu, vậy mà ta lại giết mẹ người khác thì trời đất nào chứng giám cho ta. Thôi, bất nhược tha cho nó làm phúc. Nghĩ đoạn liền tha cho Lý Quỷ vậy, Lý Quỷ dỗ vàng tay cầm búa mà cúi lại tạ Lý Quỳ. Lý Quỷ bảo Lý Quỷ rằng, ta tức là Hắc Toàn Phong đây, từ nay ngươi không được làm mất danh giá tên ta mới được. Lý Quỷ đáp rằng, con ngày nay được ngài tha thứ cho như vậy, con xin về nhà xoay làm nghề khác, còn khi nào dám giải danh hiệu gia gia như vậy nữa. Lý Quỳ lại nói rằng, ngươi đã có lòng hiếu thuận như vậy, thì ta cho ngươi 10 lạng bạc đây, đem về mà làm nghề khác kiếm ăn. Nói xong lấy ra một đỉnh bạc mà đưa cho Lý Quỷ. Lý Quỷ lại tạ rồi đi. Bây giờ Lý Quỳ cười nói một mình rằng thằng quái như vậy, vô phúc lại gặp ngay tay mình. Nhưng nó là người hiếu thuận. Nếu mình giết nó thì tất trái lòng trời đất. Trên này chắc nó phải tìm người khác kiếm ăn chứ khi nào còn dám làm như vậy nữa. Chàng lấm bẩm một mình rồi lại giác đao theo con đường nhỏ bên cạnh núi mà đi. Chàng đi mãi đến gần trưa nghe trong bụng vừa đói vừa khát mà bốn mặt Toàn thị non cao đường tắt, không có một hàng rượu nào để nghỉ. Đi một lát, chợt thấy ở quỳnh núi phía trước có một cái nhà nhỏ cỏn con ở đó. Lý Quỳ liền xăm xăm chạy vào đến nơi, thì có một người đàn bà môi son mặt vấn, mái tóc dắt một bông hoa ở trong nhà chạy ra để hỏi. Lý Quỳ dựng thanh đao xuống rồi nói rằng, Thưa nàng, tôi đi lỡ đường qua đây, không có hàng quán nào để ăn uống. Vậy xin đưa một ít tiền, nàng làm ơn để cho tôi một ít cơm rượu, ăn uống qua loa cho đỡ đói. Người đàn bà thấy tướng dạng Lý Quỳ hung ác thì không dám từ chối, liền đáp rằng Nhà tôi đây không có rượu, ngài có xơi cơm thì tôi xin thổi giúp ngài. vâng được lắm, tôi đừng đói, thì xin nàng nấu nhiều nhiều vào cho. Nấu một thân gạo có đủ không? Không được, cứ nấu cho tôi ba thân. Người đàn bà vâng lời, quay vào nhóm bếp lên. Rồi lấy gạo ra do ở khe suối mà đem về nấu. Bây giờ Lý Quỳ quay ra nẻo đằng sau để đi rửa. Chợt thấy một đại hán siêu siêu dẹo dẹo ở lối sau đi về. Đoạn rồi thấy người đàn bà đi ra cửa sau tròn lên núi hái rau. Khi mở cửa trông thấy đại hán kia thì hỏi rằng Đại ca đi đâu mà chân khập khiễng vậy? Đại hán kia đáp rằng Đại tẩu ơi! Hôm nay suýt nữa thì nguy hiểm mất. Mình tưởng rằng vớ được món cách nào đi một mình thì bỡ. Ai ngờ đợi mãi nửa tháng trời chẳng gặp được một ai. Mãi đến sáng hôm nay lỡ đớ vớ được một người tưởng là ai. Chính là cha hát toàn phong đi đến. Mình vừa mới gặp hắn ta. Bị hắn ta chém ngay một nhát vào cẳng rồi toan giết ngay. Sao phải nói dối là nhà có mẹ già không ai nuôi nấng. Hắn tưởng thật mới tha cho. Rồi lại cho mình một đỉnh bạc mà dặn tìm nghề khác mà nuôi mẹ. Bây giờ mình chỉ sợ hắn nghĩ ra mà theo đuổi thì rầy ra. đành phải nấp vào xó rừng ngủ một giấc. Rồi bây giờ mới dám về đây. Chị chàng kia nói rằng. Mới khe khẽ chứ. Vừa rồi có một đại hán đen béo đi vào nhà trong. Nhờ tôi nấu cơm hộ đây kia. Không khéo hắn ta đó cũng nên. Bây giờ đưa ngồi ở trước cửa đó. Thứ chạy lén lên mà nhìn xem có phải không. Nếu phải hắn ta thì đem bỏ thuốc mê vào rau cho hắn ăn. Rồi hắn lăn queo ra đó. Là ta bốc lột lấy tiền tiêu. Và đem xuống huyện nộp lấy tiền thưởng. Để mà buôn bán với nhau. can chi mà phải ăn cướp như vậy nữa. Lý quỷ nghe rõ những lời như vậy thì tự nghĩ một mình rằng, quân này gớm thiệt, mình tha không giết nó, lại cho nó một đỉnh bạc. Vậy mà nó lại đem tâm định hại mình, thằng này thật là không thể nào mà dung được. Nghĩ đoạn liền dội đi ra bên cạnh cửa sau, chàng vừa đi đến nơi thì vừa gặp Lý quỷ toàn bước ra cửa, chàng bèn nắm chặt lấy cánh tay rồi giật lăn xuống đất. Mụ đàn bà thấy vậy thì dội vàng chạy ra lối cửa sau mà trốn bất. Lý Quỳ dằn Lý Quỷ xuống, tuốt dao nhọn dắt ở trong mình ra, cắt xoẹt lấy đầu, rồi quay lại tìm chị đàn bà. Khi ra tới ngoài, không thấy chị đàn bà kia đâu nữa, chàng bèn quay vào trong, tìm thấy hai cái thúng, đựng mấy cái quần áo cũ, ở dưới có ít bạc dụng, mấy cái vòng, cái thoa để đó. Lý Quỳ vớ lấy các cái ấy, rồi lại ra chỗ xác Lý Quỷ, lần lấy đỉnh bạc cho hắn lúc nãy, mà bọc vào khăn gói cẩn thận. Đoạn rồi lần đến bếp, thấy nồi cơm đã chín, không còn có một chút gì để làm thức ăn. Chàng dỡ cơm ra ăn mấy miếng, rồi nhìn ra cái xác chết mà cười nói rằng «Mình ngu xuẩn thiệt, thịt bỏ đây kia mà không ăn là nghĩa lý gì?» Nói đoạn liền xăm xăm vác dao ra cắt mấy miếng thịt đùi lý quỷ, lấy nước rửa sạch, rồi đem vào đống than lửa vừa nướng vừa ăn, ăn một lúc no nê rồi đem xác lý quỷ dắt vào giữa nhà. Mà châm một mồi lửa đốt lên Rồi đem dao khoác gói ra đi Khi về tới Động Miếu Mặt trời đã xế non tây. Lý Quỳ liền đi thẳng vào nhà Để cửa bước vào Thấy mẹ già đã mù cả hai mắt Mà đang ngồi niệm Phật ở trên giường Người mẹ thấy tiếng kẹt cửa Bèn hỏi lên rằng Ai vào đó Lý Quỳ chạy đến gần mà đáp rằng Thưa mẹ, thiết Ngưu con đã về đây Con ta đó hả Con đi đâu lâu vậy Anh con ở nhà đi làm thuê mướn cũng chỉ đủ nuôi miệng, không lấy đâu được mà cung phụng cho mẹ tử tế. Mẹ thường thường lại nhớ đến con, khóc mãi thành ra hư cả đôi mắt đây. Con ơi, lâu nay con thế nào? Lý Quỳ nghe hỏi thì nghĩ thầm rằng, Nếu ta nói đi lạc thảo ở Lương Sơn thì tất mẹ ta không bằng lòng, bất nhược ta nói dối cho xong. Nghĩ đoạn liền đáp rằng, thiết ngư con bây giờ được làm quan con định đón mẹ đi đây. Người mẹ nói: "Nếu vậy thì hay lắm, nhưng mẹ đi thế nào được mà đi hả con? Thiết Ngưu xin cổng mẹ ra đến đường cái rồi tìm xe đi là được rồi. Con hãy đợi anh con về tìm hỏi xem sao. Thưa mẹ, để anh con làm gì, để con xin cổng mẹ đi thôi." Lý Quỳ nói xong, vừa toan cổng mẹ đi. Thì thấy Lý Đạt xách một cái lẵng cơm ở ngoài đi về, Lý Quỳ vội vàng cúi lạy mà rằng: "Ca ca, lâu nay em không được gặp." Vừa nói dứt lời thì Lý Đạt hất ngay rằng, Mày còn về đây làm gì nữa? Lại định làm khổ đến người ta nữa hay sao? Người mẹ nghe tiếng Lý Đạt thì phân thuyết rằng, Thiết ngư bây giờ nó làm quan rồi, Nó về đón ta đó mà. Lý Đạt nói, Mẹ đừng tin đồ thối thay làm gì, Lớp trước nó mới đi đánh nhau giết người, Làm cho tôi phải bị gông bị trói khổ nhục trăm chiều, Sao nó lại nhập đảng với bọn Lương Sơn mà đánh cướp Pháp Trường, Phá hại ở đất Giang Châu, Rồi lên ở Lương Sơn làm giặc, Quan hiện đương tư giấy truy nã các nơi không được Vừa rồi tôi suýt nữa cũng bị quan Tư bắt bớ Sao nhờ có ông tài chủ chống chế giúp cho Nói là nó đi mười mấy năm nay không thấy về nhà Mà cũng không biết nó ở đâu Cái đó là đứa nào gian trá Hoặc trùng tên trùng họ mà khai liều khai lĩnh là quê quán ở đây thôi Rồi lại đút lót tiền khắp cả mọi nơi bây giờ mới thoát thân được Hiện nay quan Tư đương treo giải thưởng 3.000 quan bạc để bắt nó kìa Đồ ấy không chết đi Lại còn về nhà này để nói láo hay sao Lý quyền nói ca ca không nên nóng tính, bây giờ anh em ta cùng lên núi ở hết, có thú hơn không? Lý Đạt cả giận toan xong lại đánh Lý Quỳ, Song sợ sức mình yếu đuối, không thể nào địch nổi Lý Quỳ, liền dứt lẳng cơm xuống đất, rồi quay đi thẳng. Lý Quỳ thấy vậy, trong bụng ám tưởng rằng, anh này đi tất là báo người về bắt ta đây, nếu ta không chạy mau thì khó lòng mà thoát được. Ừ, xưa nay anh ta chưa được trông thấy thoi bạc lớn bao giờ, nay ta để lại đây cho một đỉnh bạc lớn 50 lạng, thì khi trở về trông thấy tất là không đuổi bắt ta nữa. Nghĩ đoạn liền cởi khăn gói lấy ra một đỉnh bạc rất lớn, bỏ ở giường, rồi gọi mẹ mà nói rằng, con xin cổng mẹ đi thôi. Còn cổng mẹ đi đâu? Mẹ bất tức phải hỏi, con cứ cổng mẹ đi, để được sung sướng thì thôi. Nói đoạn cổng mẹ lên lưng, rồi một tay cầm dao bước ra cửa theo lối tắt mà đi. Suối rừng lặn lội xá chi, quyết đem tất cỏ đền nghìn ba xuân bừng khuân bước một ngại ngần, ai ơi hiếu tử trung thần được bao. Bây giờ Lý Đạt căm giận Lý Quỳ, dội vàng đến báo với tài chủ, đem mấy tên trang khách về nhà để bắt. Khi về tới nơi, thấy Lý Quỳ cùng mẹ đều mất cả, Duy còn có đỉnh bạc để chơi dơ ở giữa giường. Lý Đạt liền tự nghĩ một mình rằng, thằng này để bạc ở đây rồi cổng mẹ đi, tất có bọn Lương sơn bạc đến đây bàn với hắn. Nếu bây giờ ta đuổi thì không khéo bị nguy chứ chẳng chơi. Thôi, nếu mà nó mang mẹ đi, chắc cũng được là khoái hoạt, không cần gì mà phải đuổi theo cho bận. Chàng nghĩ vậy liền bảo với đám trang khách rằng, Thiết ngưu nó cõng mẹ tôi đi, không biết rằng đi vào lối nào. Ở đây đường ngang ngõ tắt cũng nhiều, khó lòng mà tìm được hắn. Thôi đành mặc thay hắn là xong. Bọn trang khách thấy Lý Đạt nói vậy thì cũng lãng vảng quanh quẩn một lúc rồi kéo nhau đi cả. Nói về Lý Quỳ một mình cổng mẹ ra đi. Trong bụng còn e sợ Lý Đạt đuổi theo. Chàng bèn lặn lội lần theo những đường hẻo lánh trong non. Mà không dám thò ra lối rộng. Chàng đi mãi đến tối mới tới núi Nghi Lĩnh. Xung quanh không có nóc nhà nào ở đó. Đành phải cổng mẹ đi sang bên kia núi để tìm nơi ngủ trọ. Bây giờ trăng sao dằn giặt phong cảnh vắng teo. Người mẹ thì hai mắt mù lòa không biết rằng trời đã tối. Khi Lý Quỳ cổng mẹ đến sườn núi, người mẹ bảo với Lý Quỳ rằng, Con ơi, con kiếm cho mẹ hớp nước để mẹ uống. Thưa mẹ, để qua núi này tìm nhà trọ rồi ăn uống một thể. Khổ quá, trưa hôm nay mẹ đã ăn cơm khô, bây giờ khát lắm, không chịu được con à. Dạ, con cũng khát cháy cả cổ đây, nhưng cũng đợi qua núi thì mới có nước được. Người mẹ lại kêu rằng, ta chết khát mất con à. Con cứu mẹ với. Lý Quỳ lại kêu lên rằng, Con cũng mệt lắm rồi, biết làm thế nào được. Nói đoạn lại mãi miết mà cổng mẹ đi lên. Khi lên đến đỉnh núi, Thấy bên cạnh cây thông có một phiến đá xanh rất lớn. Chàng liền đặt mẹ xuống đó, Rồi để thanh đao vào một bên mà dặn mẹ rằng, Mẹ ngồi đây một lát để con đi kiếm nước về cho mẹ uống. Đoạn rồi quay ra, Nghe thấy xa xa có tiếng suối chảy róc ra róc rách. Chàng bèn lần hết chân núi nọ đến chân núi kia, tìm đến bên khe mà uống nước. Chàng dốc uống xong rồi, không biết làm cách nào để đem nước về cho mẹ uống. Chợt đứng lên nhìn trước nhìn sau, thấy gần đó có một tòa miếu nhỏ. Chàng liền giấu cây dạch lá để đi tìm đồ múc nước. Khi lên tới nơi, mở cửa ra xem, thì nhận ra là tòa miếu Đại Thánh Tứ Châu. Trước cửa có một cái lư hương bằng đá để ở đó. Lý Quỳ chạy đến đó nhấc lên, thì thấy nặng trĩu không nhấc lên được. Chàng cúi xuống nhìn, té ra một cái lư hương chạm liền mặt cái bệ khá to. Chàng liền sốt tiết, khiên hẳn cả bệ đá lên, đem đến bên cạnh thêm đá ghè một cái, gãy hẳn cái lư hương ra ngoài, đoạn rồi xách lư hương xuống núi, giờ nắm cỏ, cỏ rửa sạch sẽ, rồi múc một lư nước mà đem về cho mẹ. Khi lận đận về đến chỗ hòn đá dưới gốc cây thông, thì bỗng thấy chỉ còn thanh đau ở đó, mà mẹ biến đi đâu mất. Lý Quỳ gọi luôn mấy tiếng mẹ về uống nước, cũng không thấy tâm hơi đâu cả. Chàng lấy làm kinh ngạc, giấc lưu hương xuống đó, rồi lẩn thẩn đi tìm khắp bốn bên, cũng không thấy dấu tích. Được một lát trông thấy trên dùng cỏ gần đó, có vết máu đầm đìa mới chảy. Chàng liền giật mình sợ hãi, mà lần theo vết máu để xem. Khi đi đến cái cửa hàng kia, Thấy hai con hổ đương gặm một cái đùi người, chàng lấy làm tức bực vô cùng, nói một mình rằng, Ta từ lưu sơn bạc về đến cố hương, trăm ngàn giấc giả, chỉ cốt để mời được mẫu thân đi, ai ngờ lại đem đến đây cho chúng ăn thịt. Trời ơi! Con hổ đương gặm cái đùi kia, quả nhiên là đùi mẹ ta rồi. Nói đến đó thì máu nóng nổi lên đùng đùng, râu dẫn ngược lên rồi dắt đao xông vào chém luôn hai con hổ sao cho trọn đảo làm con, dẫu rằng thịt nát xương mòn xá chi. Y. Hai con hổ thấy Lý Quỳ giác đao xông vào, thì cũng nhe nanh dơ vuốt lên chống cự sao bị Lý Quỳ chém chết một con, còn một con thì chui lọt trong hang mất. Lý Quỳ thấy vậy nói lên rằng, chính con súc sinh này, mày ăn thịt mẹ ta đi Nói đoạn rồi dứt đao xuống, rồi rút dao lưng ra, bây giờ con hổ cái kia đương đi đến cửa hang, Quay đuôi vào khua hang một cái Rồi chui đút đít vào trong hang trước Lý Quỳ ngồi trong cạnh hang Nhìn rõ cẩn thận Liền cầm quay mũi dao ra nhẹ giữa đích con hổ mà đâm một cái thật mạnh Về đâu khiến con dao mạnh quá Đến nỗi cả chui dao ngập vào đích con hổ Mà không sao đút ra được Con hổ cái bị một nhát đâm đau quá bèn nhảy ra cửa hang Rồi nhảy giọt ra bến khe Lý Quỳ thấy vậy liền vớ ngay thanh đao Rồi đi ra cửa hang để đuổi Vừa khi ra đến bến gốc cây trước cửa hang Lại thấy một trận cuồng phong đưa đến Làm cho rụng lá cây Như rào rào mưa xuống Đoạn rồi có tiếng gầm thét rất to Rồi thấy một con hổ bầm trắng ở đâu hiện ra Mà xông vào để vồ lấy Lý Quỳ Bây giờ trăng sáng như đèn Lý Quỳ trông rõ hẳn hoi Liền ung dung đưa mũi dao lên đó Để đón con hổ Hổ ta vừa nhảy trồm vào thì bị ngay mũi đao đâm trúng vào dưới cổ, liền vội vàng lui ra được mấy bước, rồi lại gầm lên mấy tiếng mà chết ngay ra đó. Lý Quỳ giết luôn bốn con hổ rồi lại giác đao đi vào trong hang, soi đuổi khắp cả không còn con nào nữa mới chịu lui gót ra đi. Bây giờ nghe trong người cũng đã nhọc nhằn mỏi mệt, chàng liền tìm đến miếu tứ châu đại thánh nằm ngủ một giấc cho đến sáng. Sáng hôm sau chàng trở dậy thu nhặt mấy mảnh xương tàn của mẫu thân bọc vào một cái áo vải rồi đem đến sao miếu tứ châu đại thánh mà moi đất để chôn chôn lấp xong rồi chàng hòa lên khóc thảm thương được một lát thì nghe trong bụng đói khát khó chịu liền khoát khăn gói giác thanh đao rồi tìm đường đi xuống núi đi được một quảng, bỗng gặp một bọn năm bảy người phường săn cũng đi đến đó bọn săn trông thấy lý quỳ máu me be bét ở quần áo thì cùng nhau cả kinh mà hỏi lên rằng, bác kia có phải là Sơn Thần hay Thổ Địa ở đây, mà dám đi lững thững một mình? Lý Quỳ nghe hỏi trong bụng nghĩ thầm, hiện nay Quỳ Nghi Thủy đương thưởng tiền để bắt ta, nếu ta nói thật ra, tất là nguy mất. Nghĩ đoạn chàng liền đáp rằng, tôi là hành khách qua đường, đêm qua đi tới núi này, vì mẹ tôi khát nước, phải đi tìm nước về cho mẹ uống, về đâu về được đến nơi, thì bị hổ ăn mất mẹ. Tôi tức mình lần đến hang hùng, giết chết cả bốn con lớn nhỏ, rồi lần vào miếu nằm mãi đến giờ mới dậy đây. Bọn phường săn nghe nói cho là không thực liền đáp lại rằng, Bác nói lạ, một mình bác mà giết nổi bốn con hổ, đến ông Lý Tùng Hiếu hay là ông Tử Lộ Phục Sinh, cũng chỉ đánh được một con là cùng. như hai con hổ con thì không kể, còn hai con hổ lớn thì không thể nói chuyện chơi được. Chúng tôi đây cũng chỉ vì hai con súc sinh ấy mà bị đòn giọt kể biết bao lần. Trên núi Nghi Lĩnh này từ khi có hai con hổ ấy tới nay, ai đã dám đi qua bao giờ? Bác nói lòe chúng tôi, có khi nào chúng tôi tin được? Lý Quỳ cười nói rằng, tôi là người ở xa đến đây mà nói lòe các anh để làm gì? Các anh không tin thì tôi dẫn đi cho mà xem. Bọn kia hớn hở nói rằng, nếu quả như vậy thì càng hay lắm, rồi chúng tôi xin trọng thưởng cho bác. Nói xong huýt còi để gọi bọn săn đến. Một lát cái bốn năm mươi người đều vác gậy, mốc, gươm, giáo đến, rồi kéo nhau theo lý quỳ mà lên núi. Khi đi đến hang hổ, quả nhiên thấy một con hổ con chết ở cửa hang và một con chết ở trong hang. Còn con hổ cái thì chết ở bên khe núi và con hổ đực lớn thì chết ở gốc cây trước cửa miếu Tứ Châu Đại Thánh. Chúng nhìn thấy rõ ràng như vậy thì anh nào anh ấy vui mừng cùng nhau đem thừng ra trói hổ, khiên xuống, mời Lý Quỳ nhận tiền thưởng, và nhất diện sai báo cho Lý Trưởng biết. Bây giờ Lý Trưởng cùng kỳ mục trong làng đều ra đón tiếp, rồi đem tất cả về nhà một người đại hộ trong làng là Tàu Thái Công để nghỉ. Lão này vốn là tay huyện lại, xuất thân nhà cũng hơi giàu có, tính hay nói nghĩa, mà trong bụng thì rất độc ác, nham hiểm. Xưa nay chỉ kết đảng với lũ đầu bướu, Mà du quang giá họa kiếm ăn quanh chốn dân gian. Ai ai cũng ghét mà không sao động đến bao giờ. Hôm đó lão Tàu Thái Công ra tiếp đón Lý Quỳ. Mời vào thảo đường ngồi chơi. Rồi lân la hỏi chuyện đánh hổ. Lý Quỳ liền đem đầu đuôi câu chuyện thuật lại hết cho mọi người khác nghe. Chúng nghe nói ai cũng lắc đầu lè lưỡi mà kính phục vô cùng. Tàu Thái Công lại hỏi đến tên tuổi. Lý Quỳ đáp rằng. Tôi họ trương. Nguyên trước không có tên chỉ gọi là Trương Đại Đảm thôi. Tàu Thái Công nghe nói khen rằng, Dân, ngài như vậy thì Đại Đảm to mật thật, nếu không Đại Đảm thì làm sao giết được bốn con cọp như vậy? Nói đoạn liền sai người nhà làm cơm để thiết đải. Hôm đó các phụ nữ dân gian nghe nói có một người giết bốn con hổ khiêng về để ở nhà Tàu Thái Công thì ai nấy nô nức mà kéo nhau đi xem trong đám ấy có người vợ của lý quỷ về ở nhà cha mẹ gần đó cũng kéo đến để xem. Bây giờ thái công đương thiết rượu lý quỳ ở thảo đường, vợ lý quỷ trông thấy biết rõ là lý quỳ liền dội vàng về báo với cha mẹ rằng anh chàng đen lớn đánh hổ ở đằng kia tức là anh hắc toàn phong lý quỳ ở lương sơn bạc vừa mới giết chồng tôi và đốt nhà tôi hôm nọ đó. Ba mẹ chị chàng kia nghe nói lập tức đến báo cho lý trưởng biết. Lý trưởng nói rằng Nếu có phải hắn ta là Lý Quỳ, thì chính là anh chàng đánh chết người ở thôn Bách Trượng ngày xưa rồi. Anh ta trốn tránh giang hồ mãi, Mới rồi là một việc ác phạm rất to. Quan Tư hiện đương thưởng tiền để bắt. Nếu quả thì anh ta ở đó, thì ta cho mời Tào Thế Công lên đây để bàn định xem sao. Nói đoạn liền sai người mời Tào Thế Công đến có sự rất cần. Khi Tào Thái Công đến nơi, Lý Trưởng nói rằng, anh chàng đánh hổ đó chính là anh Hắc toàn phong lý quỳ ở thôn bách trượng bên kia núi đó hiện nay quan tư đường cho lùng bắt mà chưa được vậy ta xử ra sao tao thấy công nói có phải là đích xác anh ta thì bắt được ngay có khó gì chỉ sợ không phải thì lại lôi thôi đến mình vô ích ta thử nhận kỹ xem lý trưởng nói hiện có vợ lý quỷ nhận được mặt hôm qua anh ta đến nhờ vợ lý quỷ nấu cơm rồi giết lý quỷ đó mà Nếu vậy thì cứ thiết rượu anh ta, rồi hỏi anh ta xem định lên quyện lấy thưởng, hay là chỉ định lấy thưởng của hàng thôn. Nếu anh ta không chịu lên quyện lấy thưởng thì đích xác là hát toàn phong Lý Quỳ rồi. Bây giờ ta sẽ đổ rượu cho uống thật say, rồi trói để đó cho lên huyện báo, vậy là vững chắc, chẳng còn trốn đi đâu được. Mấy người bằng định xong rồi, tao Thế Công về trước tiếp đại Lý Quỳ. Bây giờ tao Thế Công mời Lý Quỳ cởi bỏ dao lưng ra. Và cất dao đi để uống rượu cho vui Lý Quỳ lấy làm thích chí nói rằng được lắm Con dao lưng của tôi vẫn còn đâm ở đích con hổ đó Đây chỉ còn có bao dao thôi Lúc nào phanh xác con hổ đó ra Thì lấy con dao trả lại cho tôi nha Tào Thái Công dân lời mà rằng Dân Cái đó ngài không cần nghĩ đến Nhà tôi cũng có dao tốt Sẽ xin tặng ngài một con để ngài đeo Lý Quỳ bèn cởi bao dao và khăn gói Mà đưa cho trang khách cất đi Rồi dẫn thanh đao vào một bên mà uống rượu Bây giờ Tàu Thái Công sai bưng mâm thịt lớn Lấy hồ rượu lớn, chén lớn Rồi Lý Trưởng cùng bọn săn đều lần lượt mà khuyên mời Lý Quỳ Một lát Tàu Thái Công hỏi Lý Quỳ rằng Nay ngài định cho khiên hổ xuống huyện lấy thưởng Hay là ngài lấy tiền thưởng ở hàng thôn đây? Lý Quỳ đáp Tôi là người khách qua đây, đương dội nhiều công việc Không cần đi lấy thưởng ở đâu Các ngài có lòng tặng đãi thế nào cũng được Bằng không thì tôi cũng vui lòng Trừ thú dữ giúp cho tào Thái Công nói Có khi nào lại dám vậy Để lát nữa chúng tôi xin thu tiền ở hàng thôn Xin đưa tặng ngài Rồi chúng tôi sẽ đem hổ xuống huyện Để lãnh thưởng Lý Quỳ nói Ở đây có cái áo giải nào cho tôi mượn một cái tào Thái Công dân lời Sai người lấy áo giải xanh ngắn Đưa ra cho Lý Quỳ thay Lý Quỳ thay bỏ quần áo máu me ra thì bỗng thấy có tiếng trống chiên kèn sáo ở cửa đi vào, rồi thấy các nhà kéo đến để mời rượu. Bây giờ Lý Quỳ cứ điềm nhiên mời cốc nào uống cốc ấy, không nhớ gì đến lời Tống Giang dặn khi trước cả. Chàng uống được một lúc thì say sưa lảo đảo chân đứng không yên. Chúng liền dựt vào nhà trong luôn, mà đặt nằm trên một cái ghế. Đoạn rồi thấy chúng lấy dây thừng trói chặt Lý Quỳ vào, mà bảo Lý Trưởng đi lên báo huyện. Lý Trưởng liền là một lá đơn, và dẫn vợ Lý Quỷ làm nguyên cáo, cùng mọi người nữa đến trình quyện. Tri huyện nghe báo kinh mà rằng, tình Lý Quỳ là một đứa mưu phản, chứ để cho nó trốn thoát mất mới được. Chúng bảo thầm, hiện đã trói chặt để ở trong thôn, song sợ anh ta khỏe quá, không ai dám bén mảng tới gần, nên chưa dám giải đi, vậy xin cho quan lính về bắt giải cho tiện. Tri huyện rồi gọi đô đầu là Lý Dân đến mà truyền rằng, Hiện nay bọn kỳ dịch ở Nghi Lĩnh đã bắt trói được hắc toàn phong Lý Quỳ ở đó, vậy ngươi phải mang nhiều lính đi, rồi hộ giải cẩn thận mà đem nó về đây. Chớ để động dạng đến hương thôn mà lỡ ra nó trốn mất thì nguy. Lý đồ đầu dân lệnh lui ra, tuyển lấy 30 tên thổ binh lão luyện, cùng sắm sửa các đồ quân khí mà đi đến Nghi Lĩnh. Quyện Nghi Thủy vốn là một nơi huyện nhỏ, hệ động có việc gì là lao sao đồn đại, khắp trong huyện ai ai cũng phải biết tin. Bởi vậy sau khi Lý Dân đem lính đi Thì phố phường chợ búa đâu đâu cũng kháo nhau đến chuyện Thôn Nghi Lĩnh đã bắt được Lý Quỳ Và quan huyện đã sai Lý Đô Đầu đem lính đi hộ giải mang về Bây giờ chú Quý đương dơ dẫn ở ngoài cửa nhà chu Phú Bỗng nghe thấy tin ấy liền vội vàng báo cho chu Phú biết và nói rằng Tống Công Minh vẫn sợ anh ta không yên ổn Nên mới sai tôi dò tin tức Nay hắn ta bị bắt như vậy mà mình không cứu được thì mặt nào về sân trại mà trông thấy tống ca ca, như vậy biết làm sao cho được. Chu Phú nghĩ một lúc rồi nói rằng, được rồi không cần, Lý Đô Đầu là một người võ nghệ cao cường, ba bốn mươi người cũng khó gần ông ta, huống chi ta có hai người thì làm gì được, nhưng việc này ta có thể lấy mẹo mà thi hành, thì cũng có phần không sợ. Nguyên trước Lý Dân vẫn thương yêu tôi, thường có dạy tôi học võ, vậy nay ta cứ thi hành kế này thì có thể được. Nhưng sau đây tất phải bỏ chỗ này mới xong. Chiều hôm nay ta lấy 10 bình rượu và nấu lấy vài 30 cân thịt, rồi đem cho thuốc mê vào đó. Đến sáng mai sẽ gánh ra giữa đường đón ông ta. Đợi khi ông ta giải Lý Quỳ đi qua sẽ dâng chén rượu mừng, để cho họ mê một lượt, rồi thả cho Lý Quỳ ra. Như vậy có được không? chu Quý khen rằng, Được lắm, ta phải làm mau mau mới được. chu Phú nói, Nhưng mà Lý Dân lại không biết uống rượu, Dẫu hắn có nhấp vào một chút lại tỉnh ngay thì sao Giải chăng lỡ ra sau này hắn biết thì ở đây sao được Chu Quý nói rằng Cần gì Em ở đây bán rượu cũng không ăn thua Bất ngược đem cả vợ con lên lương sơn bạc ở với ta Mà chia của cải giải dốc nhiễu có sướng hơn không Đêm nay cứ kêu người nhà thuê xe cho vợ con xếp hết đồ đạc Để sáng mai cùng đợi nhau ở ngoài 10 dặm Mà cùng đi cả cho xong Trong bọc của ta có ít thuốc mê kia Đem làm ngay đi mới được Nếu lý dân không biết uống rượu thì ta mời ăn thêm mấy miếng thịt cũng đủ mê rồi, mà cũng đủ cứu lý quỳ đem về sơn trại rồi, cần gì? Chu Phú dân lời, liền cho người gọi một cổ xe, xếp dẹp gói ghém hòm xiển đặt cả lên xe, còn các đồ vô dụng thì bỏ lại cả đó. Đoạn rồi cho vợ con lên cả trên xe mà dặn người nhà theo xe ra đi trước. Bây giờ hai anh em Chu Phú Chu Quý đem thịt nấu thái ra từng miếng Lấy hai gánh rượu cho cả thuốc mê vào Và sắp sẵn các đồ qua quả ra để đó Vào khoảng canh tư Hai anh em gánh cả ra nơi đường núi Vắng vẻ mà ngồi đợi Lý Dân Khi mặt trời vừa sáng xa nghe tiếng thanh la rộn rịp Rồi thấy Lý Dân dẫn bọn thổ binh Giải Lý Quỳ đến Nguyên đêm hôm ấy bọn thổ binh chè chén Ở trong thôn đã say rồi Đến canh tư mới trói Lý Quỳ Mà theo Lý Dân giải về huyện Bây giờ Lý đô đầu Cởi ngựa đi sau để cho bọn thổ binh cùng huynh dịch trong thôn, dòng Lý Quỳ đi trước. Khi đến chỗ vắng vẻ, chu Phú liền đến trước ngựa Lý Đô Đầu mà nói rằng, dám bẩm sư phụ, tiểu đồ có lòng thành kính đón đợi ở đây, để dân mấy chén tiếp phong, vậy xin sư phụ dừng chân mà dám cho. Nói đoạn liền múc chén rượu dâng lên Lý Dân, đoạn rồi chú Quý đem mâm thịt và bọn người nhà bưng qua quả lên. Lý Dân thấy vậy, dội dàng nhảy xuống ngựa mà nói rằng, Hiền đệ làm chi quá phiền như vậy chu Phú nói Dám bẩm sư phụ Chúng tôi gọi là tỏ lòng thành kính Xin ngài nhận cho Lý dân nể lòng nhận lời Cất lấy chén rượu xong Không hề nhấp một chút nào chu Phú lại quỳ xuống mà nói rằng Tiểu đồ vốn biết tính sư phụ Không sơi rượu xưa nay song hiện nay là chén rượu mừng Xin ngài nhận cho nửa chén làm vui Lý dân không thể từ chối được Bất đắc dĩ phải nâng chén rượu mà uống hai hớp cho chu Phú bằng lòng. chu Phú lại nói, Sư phụ không hay uống rượu, xin ngài nhắm vài miếng thịt cho đỡ say. Lý dân từ chối rằng, tôi xin vô phép, hiện tôi ăn uống hãy còn no lắm. chu Phú lại nói, Sư phụ ăn cơm từ đêm, bây giờ đi đường cũng đã đói rồi. Xin ngài ăn tạm mấy miếng thịt cho chúng tôi mừng lòng. Nói xong liền chọn hai miếng thịt ngon đưa lên để mời. Lý Dân thấy Chu Phú Ân cần như vậy lại phải nể lòng mà ăn luôn hai miếng thịt. Đoạn rồi Chu Phú đem rượu mời tất cả đám quân địch, cùng lũ đi săn, mỗi người đều uống luôn ba chén. Còn Chu Quý thì đem mời cho bọn thổ binh uống. Bây giờ lũ kia súng lại để ăn uống, còn một mình Lý Quỳ nằm trói tròn ở đó. Mở mắt nhìn thấy rõ hai anh em Chu Phú, Chu Quý đương đứng để mời rượu, thì trong lòng biết ngay là mưu kế, liền giả vờ kêu lên rằng Các ông cho tôi ăn uống với Chú Quý nghe nói cũng giả dờ Quát lên rằng Mày là một thằng bội bạc Ai thừa thịt rượu mà cho mày được câm miệng đi Khi ăn uống xong rồi Lý dân quay lại thét bọn thổ binh Cùng mọi người mà thúc giục ra đi Về đâu trông thấy bọn thổ binh cùng mọi người Đều đã thấy anh nào anh ấy đờ mặt ngây người Nhìn nhau mà ngã vật lão đảo ra đó Lý dân thấy vậy vội quát lên rằng trúng kế rồi Chàng nói xong, vừa toan chạy đến để xem, thì bỗng thấy tự mình cũng lờ đờ nghiêng ngã mà nằm giật ra đất. Bây giờ chu phú chu quý đến dơ đao mà quát lên rằng, lũ chúng bay đừng chạy nữa. Nói đoạn liền đuổi đám trang khách chưa được uống rượu mà chém bừa cả đi, duy còn anh nào chạy nhanh thì mới thoát được. Lý quỳ thấy vậy cũng quát lên một tiếng, cửa mình đứt cả dây trói, rồi trở dậy cướp thanh đao mà toan xông đến để chém lý dân. Chú Phú vội vàng ngăn lại mà bảo Lý Quỳ rằng, Không thể được, người ấy là sư phụ tôi đó, Không thể giết được, cứ chạy đi cho thoát thôi. Lý Quỳ nói, Nhưng còn tào Thái Công chưa giết được thì chưa hả lòng. Nói đoạn liền giáp đao đến chém tào Thái Công, Giờ Lý Quỷ cùng Lý trưởng ở đó. Bây giờ máu nóng càng hăng, Sẵn đao ở tay bèn đến bọn thổ binh, Cùng mấy anh phường săn mà chém suốt một lượt, Rồi lại quay ra toan tìm lũ chạy trốn để chém. Chu Phú quát lên rằng, thôi không can thiệp gì đến người ta không nên giết liều như vậy nữa lý quỳ nghe chu phú mới ngừng tay không giết đến đám thổ binh bốc lột mấy cái quần để mặc rồi ba người cùng giác đao quay ra để đi chu phú chợt bảo với hai người rằng hỏng ta làm như vậy thì nguy cho sư phụ mất khi ông ta tỉnh dậy tất nhiên không dám về huyện mà đuổi chúng ta hẳn hay các anh cứ đi trước để tôi đợi ông ta một lúc vậy ông ta không những là có ân nghĩa vậy tôi ngày trước Giải chăng lại làm người trung thực đáng kính, tôi xin đợi ở đây, khi ông ta đuổi theo, tôi sẽ rủ lên lương sương mà nhập bọn một thể cho xong. chu Quý nói, được lắm, để với Lý Quynh cứ đợi ở đây, để tôi thôi đám xe một mình vậy. Nói đoạn liền xăm xăm ra đi trước, bây giờ chu Phú và Lý Quỳ ngồi đợi bên đường được một lát quả nhiên thấy Lý Dân tay giác thanh đao, hớt ha hớt hải đuổi theo mà kêu lên rằng, lũ giặc kia muốn sống thì đừng chạy nữa. Lý Quỳ thấy Lý Dân ra dáng dữ tợn hung hăng, liền bỏ mặt chua phú giáp đao ra đánh với Lý Dân. Mới hay sống đời mấy đạo xông pha liều thân vì nước vì nhà tới đây, trời công kia lẽ có hay bỗng đêm quan nghiệt trói tay anh hùng, sinh thành thôi đã phụ công từ đây ngang dọc non sông tha hồ. Lời bàn của Thánh Thắng. Theo nho giáo trung thứ vốn đạo làm người, trung làm theo đúng lòng mình, thứ coi lòng người khác cũng như lòng mình, ai chả muốn hay, ai không muốn tốt. Trung thứ vốn đạo nhất quán của nho tống, chưa có ai trung rồi mà chẳng thứ, trái lại kẻ chẳng thứ có đâu trung. Xem tống giang chẳng muốn lý quyền về đón mẹ, tức đã không hiếu thuận với cha rồi. Đó kinh nghiệm chẳng thứ tất không trung vậy. Lại xem Lý Quỳ nhớ mẹ một lòng, đã đoán ra con người không giết kẻ nuôi mẹ, đó kinh nghiệm đã trung bao giờ cũng thứ. Hồi này từng chỗ đem Tống Giang Lý Quỳ hai người tương hình đối tả, muốn cho rõ ác của Tống Giang ra, vốn không bàn vậy. Tại sao coi nhẹ hai chữ Trung Thứ đánh giá Lý Quỳ, lại không biết Trung Thứ tính trời, già 80 tuổi còn nói là chưa làm nổi được. Vậy mà đầy tuổi tôi qua qua có thể y theo, mới đem hai chữ trung thứ cho Lý Quỳ kia cho rõ trung thứ để theo, không phải Lý Quỳ không làm theo nổi. Tống Giang đón cha, trong thôn gặp thần, Lý Quỳ đón mẹ, trong rừng gặp hổ, hai dế đối nhau. Tống Giang trong lòng đen tối, đón cha gặp được quyền nữ, Lý Quỳ trong lòng son thắm đón mẹ gặp bạch thỏ, lại đôi dế đối nhau. Tống Giang gặp Quyền Nữ là Giang Hùng Đảo Quỷ, Lý Quỳ gặp Bạch Thỏ là Thuần Hiếu Thấu Trời, Lại đôi dế đối nhau. Tống Giang gặp Thần, nhận ba cuốn Thiên Thư, Lý Quỳ gặp Hổ, thấy hai tay bản phủ, Lại hai dế đối nhau. Tống Giang gặp Thiên Thư, chính tự mình đem đi, Lý Quỳ có Đại Phủ lại không tự đem đi, Lại hai dế đối nhau. Tống Giang đến điều không thực, Lý Quỳ bỗng đâu có giả, Lại hai dế đối nhau Tống Giang đón cha được ăn táo Lý Quỳ đón mẹ được ăn thịt quỷ Lại hai dế đối nhau Tống Giang có cha chẳng muốn con làm cường đạo Lý Quỳ có mẹ chẳng được thấy con làm quan Lại hai dế đối nhau Tống Giang có cha chẳng nỡ thấy con cường đạo Lý Quỳ có mẹ chẳng ngờ chết với hùm beo Lại hai dế đối nhau Tống Giang khi đón cha về Đem ba cuốn giả thư, Lý Quỳ khi đón mẹ về, Dẫn hai kẻ chân hổ, Chu Phú Lý Dân, Lại hai dế đối nhau. Cha Tống Giang sống không bằng chết, Mẹ Lý Quỳ chết hay hơn sống, Lại hai dế đối nhau. Tống Giang có em theo giặc, Lý Quỳ có anh Lương Dân, Lại hai dế đối nhau. Hồi thứ 22 tả võ tòng đã hổ, Kẻ đã gớm ghê, Chợt đầu thiên này tả lý quỳ, một đêm giết bốn hổ lại càng kinh khiếp. Từng câu từng chữ diễn tả rất xuất sắc. Hai người thấy khác nhau, bút mực tả ra xuất diệu nhập thần. Đến chị không còn gì hơn nữa. Hồi thứ 43 Cẩm báo tử ngõ hẻm gặp đới tung, bệnh quan sách đường dài quen thạch tú. Khi đó Lý Quỳ xông ra đánh nhau với Lý Dân, vừa được dăm bảy hiệp thì Chu Phú đã giác đao ra ngăn giữ hai bên mà nói lên rằng: "Khoan, hãy khoan, nghe tôi nói đã." Lý Quỳ cùng Lý Dân đều dừng tay lại, Chu Phú nói rằng: "Xin sư phụ nghe lời tôi nói, tôi đây nhờ ơn sư phụ dạy bảo đã nhiều, trong lòng nào phải không biết ơn sư phụ. Song lúc này anh tôi là Chu Quý, hiện đương làm đầu lĩnh ở Lương Sơn Bạc, nay dân tướng lệnh của cặp thời Vũ Tống Công Minh" Đi theo Lý Quỳ đến ở đất này, xong chẳng may mới rồi Lý Quỳ bị bắt. Anh tôi sợ về Lương Sơn không biết nói với Tống Công Minh thế nào cho được, cho nên chúng tôi phải làm như vậy để cứu lấy Lý Ca Ca cho thoát nạn. vừa rồi Lý Cà Ca Ca toan sát hại sư phụ, xong chúng tôi không cho như vậy, nhất định không nghe hắn, để đợi sư phụ tỉnh rồi sẽ thưa chuyện. Tiểu đồ thiết tưởng sư phụ là bậc thông minh hiểu biết, chắc rằng cũng đã xét đoán trong lòng. Vậy hiện nay sư phụ đã đánh sổng mất lý quỳ Và đã làm chết hại bao người ở đó Thì phóng chừng sư phụ có trở về quyện lị được không Điều đó chắc là nguy lắm Vậy bất nhược tiện đây sư phụ lên lương sơn bạc cùng chúng tôi Để nhập bọn với Tống Công Minh Thì lại là thưởng sách Chẳng hay sư phụ nghĩ sao Lý Dân ngần ngại một lát Rồi bảo với chu Phú rằng Nhưng mà hiền đệ ơi Chỉ sợ họ không dung bọn mình mà thôi chu Phú cười mà rằng Chết nổi sư phụ không biết tiếng Sơn Đông cập thờ vũ Tống Công Minh là người trọng nghĩa sơ tài, chỉ hay chiêu hiền nạp sĩ xưa nay hay sao? Liếp dân nghe nói thở dài một tiếng mà rằng, bây giờ có nước không được về, có nhà không được ở, còn biết làm sao cho tiện. May mà tôi đây chưa có vợ con bận rộn, không còn ai liên lụy đến thân, cũng không sợ gì quan tư bắt bớ. Thôi thì xuống đất lên trời đi đâu cũng xin theo một thể. Bây giờ Lý Quỳ cười mà bảo rằng Vậy mà ca ca không nói cho Lý Quỳ trước Có phải là chào nhau vui vẻ Khỏi phải đánh nhau hay không Nói đoạn Lý Dân cùng hai người ra bước đi theo Chu Quý Đến nửa đường bốn người cùng gặp nhau Rồi cùng áp xa trưởng trở về Lương Sơn Bạc Khi về gần đến Lương Sơn Thì bỗng gặp Mã Lân Trịnh Thiên Thọ đương đi đón Hai người cùng báo với Chu Quý rằng tiêu Đầu Lĩnh với Tống Đầu Lĩnh Thế các bác đi lâu, cho nên phải cho chúng tôi đi theo để dò thăm tin tức. Này các bác đã về tới đây, vậy chúng tôi phải xin về báo cho hai ngày biết trước. Nói đoạn hai người cùng về trước. Đến hôm sau, bốn vị hảo hán cùng Gia Quyến, chu Quý đều tới Lương Sơn Bạc. chu Quý liền dẫn cả vào tụ Nghĩa Sảnh, rồi đưa Lý Dân vào, chào Tống Giang và Tiều Cái, cùng các vị đầu lĩnh trước mà giới thiệu rằng, ông này là Lý Dân, biệt hiệu là Thanh Nhẫn Hổ. Dốn là đô đầu ở huyện Nghi Thủy xưa nay. Đoạn rồi đem chu Phú ra chào hỏi mọi người mà rằng, Người này là chu Phú, Biệt hiệu là Tiếu Diện Hổ, Là em chúng tôi, Cùng xin vào để hầu dưới trướng. Bây giờ Lý Quỳ vào lẫy Tống Giang, Xin lấy hai đôi song phủ, Rồi đem chuyện hát toàn phong giải cho mọi người nghe, Ai cũng nhịn cười không được, Lý Quỳ lại kể chuyện cổng mẹ qua núi Nghi Lĩnh bị hổ ăn thịt, Rồi rơm rớm nước mắt mà khóc, Tống Giang thế vậy cười mà rằng, Người đi đó đã giết được bốn con hổ, Mà sơn trại ta lại được thêm hai con hổ nữa, Thì còn gì hay hơn, Này tất phải ăn mừng mới được. Các vị đầu lĩnh cũng cả vui, Liền sai giết dê ngựa làm thịt để khao mừng các vị đầu lĩnh mới đến. Khi đó tiều đầu lĩnh để cho các vị đầu lĩnh mới đến, Đều ngồi trên bạch thắng ở về phía bên tả, Đoạn rồi ngô dụng bàn đến việc sơn trại mà rằng, Gần đây trong sân trại đã được 10 phần hương dưỡng, các vị hảo hán ở bốn phương đều nghe tiếng đến đây mà tụ họp, cũng đều nhờ ân đức của hai vị ca ca cùng anh em tất cả. Xong ngày nay lại phải cho chu Quý xuống coi tiểu điếm, để thay cho Thạch Dũng, Hầu Kiện về, còn gia quyến chu Phú phải xếp nhà riêng, để cho cùng ở. Bây giờ công việc trong sân trại không còn phải lúi suối như ngày xưa, vậy phải đặt thêm ba chốn tiểu điếm nữa để thăm dò tin tức sự thể bên ngoài cũng là đón tiếp các vị nghĩa sĩ lên núi hoặc khi có quan quân kéo đánh đến nơi thì sẽ báo cho sơn trại biết trước để biết đường mà phòng bị đánh nhau phía bắc núi bên tây địa thế rộng rãi khá cho anh em đồng quy đồng mảnh đem vài mươi người nhà bếp ra mở một ngôi hàng gần đó lại sai lý lập cho người ra mở hàng ở phía núi bên nam và thạch dũng đem mấy mươi người mở hàng ở phía bắc các nơi đó đều cho làm thủy đình đặt lệnh tiễn và có thuyền tiếp ứng Để phòng khi báo việc qua cho tiện Trước núi đặt ba tòa cửa quan Cho Đỗ Thiên coi giữ tất cả Có cần việc gì phải hết sức để làm Không được phút chốc rời bỏ đi đâu Đào Tôn Dượng Nguyên Tây Trang Hộ xuất thân Đã quen các việc sửa sang khơi đắp Vậy nay cho các việc khơi đường cảng sửa thủy binh Chỉnh đốn quan thành nguyễn tử Và sửa sang các đường trước núi Tưởng kính coi giữ sổ sách trong kho Và trong non các việc thu phát Tiêu nhượng thì coi việc văn thư hiệu lệnh. Cùng số một các đầu lĩnh ở sơn trại, Kim Đại Kiện thì chuyên giữ việc ấn tín binh phù cùng chỉ bài các thứ. Hầu Kiện thì chế tạo các đồ mũ áo bào giáp cùng các cờ ngũ phượng để dùng vào việc binh. Lý Dân coi việc sửa sang nhà cửa cung thất ở trong sơn trại. Mã Lân coi việc đóng thuyền, tống dạng bạch thắng xuống đóng trại ở Kim Sa. Còn Dương Nụy Hổ, Trịnh Thiên Thọ thì đóng trại ở bến Áp Thủy, Mục Xuân, Chu Phú, quản Thủ Tiền Lương ở trong sơn trại. Lã Phương, Quách Thịnh cho vào ở hai phòng xếp bên Tụ Nghĩa Sảnh. Còn Tống Thanh thì chuyên coi việc yến tiệc Khi các đặt xong rồi, trong sơn trại lại cùng nhau yến ẩm ba ngày. Rồi từ đó chỉ thao luyện quân mã, cùng tập trận thủy bộ với nhau rất là tề chỉnh. Chợt một hôm Tống Giang nói với tiểu Cái Ngô Dụng cùng mọi người rằng Ngày nay anh em, em ta cùng tụ nghĩa ở đây Chỉ còn thiếu có công tôn thắng Không biết gì cớ sao mà chưa đến Dạo trước đã hẹn với ông ta Độ trăm ngày là tất đến đây Vậy ngày nay quá hạn đã lâu Cũng chưa thấy đến Hay hoặc giả ông ta bỏ quên lời ước ấy chăng Vậy ta muốn phiền đối tung qua đó một phen Để dò xem tin tức thế nào mới được Đối tung dân lời mà rằng Việc đó tôi xin đi Tống Giang cả mừng mà rằng Dân Chỉ có hiền đệ đi cho Thì trong 10 hôm mới có thể biết tin ngay được Vậy xin hiền đệ đi ngay cho Đới tung dân lệnh Liền sắp sửa các đồ hành lý Rồi sáng hôm sau Từ tạ các vị đầu lĩnh mà trở dậy đi sớm Khi xuống khỏi bến nước Chàng liền buộc bốn miếng giáp mã vào chân Mà mau mau thẳng tới kế châu Đi được dài ban ngày Qua tới địa phận nghi thủy thấy dân sự vẫn xôn xao về chuyện lý quỳ trốn thoát, làm lụy đến cả lý dân, mà hiện nay chưa biết là đi đâu mất cả. Đới Tùng nghe thấy vậy, trong bụng cũng tự hiểu cười thầm, mà không dám nói ra. Một hôm chàng đang đi giữa đường, bỗng thấy xa xa có người tay cầm cây đao hỗn chiến thiết đường đi ở đó. Người ấy thấy Đới Tùng đi nhanh dù dù như gió, liền đứng lại gọi lên rằng Thần hành thái bảo! Đới Tùng nghe gọi quay lại nhìn, thì thấy một đại hán đầu to tai lớn, mũi thẳng miệng vuông, vai rộng lưng cong, mắt xanh mày nhỏ, đường đứng ở đường tắt bên cạnh núi. Chàng thấy vậy đi dội lại mà hỏi rằng, tráng sĩ là ai tôi không được biết, sao ngài gọi đến tên tôi? Đại hán kia cũng dội vàng đáp rằng, Túc Hạ quả là thần hành thái bảo phải không? Nói xong dứt cây giáo xuống đất, rồi cúi lạy đới tung. Đới tung đỡ dậy đáp lễ mà hỏi rằng, Túc Hạ là ai? Xin cho tôi được biết Người kia đáp Tiểu đệ họ Dương tên Lâm Người ở phủ Trương Đức Xưa nay hay lẻn lút trốn Sơn Lâm Người ta hay gọi là Cẩm Báo Tử Cách đây vài tháng tôi được gặp công tôn thắng tiên sinh tại tiểu điếm kia Tiên sinh có thuộc chuyện hai đầu lĩnh tiều tống ở Lương Sơn Bạc rất là nghĩa khí Và có viết cho tôi một phong thư để tiến dẫn vào Sơn Trại song tôi vẫn dùng dằn chưa dám đường đột đến ngay Công Tôn Thắng lại nói chỗ đầu đường Lý Gia có một hàng rượu của Chu Quý để chiêu nạp các người lên sơn trại Và trong sơn trại có một người đầu lĩnh chuyên quyến dẫn người hiền Phi báo công việc là thần hành Thái Bảo đối diện trưởng Đi nhanh một ngày được 800 dặm xưa nay Nay nhân thấy quân trưởng đi nhanh như biến nên tôi cũng đoán vậy mà gọi thử xem có phải hay là không về đâu lại gặp được nhân quân ở đây, thật là may quá Đối tùng nói Tôi đi bây giờ cũng là định sang Kế Châu để tìm công tôn thắng tiên sinh đây. Tiên sinh về Kế Châu đã mấy tháng nay, không thấy tin tức gì. Nhân thế hai vị đầu lĩnh tiều tống sốt lòng mong đợi mà sai tôi đi để tìm về sơn trại. May là được gặp ngài ở đây, thật là không ngờ như vậy. Dương Lâm nói, tiểu đệ tuy là người phủ chương đức, song địa hạt Kế Châu cũng thường hay đi lại luôn luôn. Nếu ngài có rộng lượng thương thì xin đi theo một thể cho vui. Đới Tung nói rằng, nếu được túc hạ có lòng như vậy thì còn gì may mắn hơn nữa, ta sang đó dò được công tôn tiên sinh rồi sẽ cùng về sơn trại thì lại càng hay lắm. Dương Lâm nghe nói cả mừng, liền xin Đới Tung để kết làm anh em. Đoạn rồi Đới Tung cởi giáp mã ra để hai người cùng đi lửng thững với nhau. Tối hôm ấy, hai người tìm vào trọ ở thôn điếm, rồi Dương Lâm sai làm rượu để thiết đãi Đới Tung. Đới Tung từ chối mà rằng, tôi đây thường phải dùng đến phép thần hành không thể ăn mặn được, xin ăn chay cho tiện. Dương Lâm dâng lời kêu làm cơm chay cho hai người cùng ăn, rồi đi nghỉ với nhau. Sáng hôm sau, hai người lại dậy sớm ăn cơm uống nước, rồi sắp sửa cùng đi. Dương Lâm nói với Đới Tung rằng, Nhân huynh dùng phép thần hành để đi, thì Tiểu đệ làm sao theo cho kịp được? Đới Tung cười mà bảo rằng. Phép thần hành của tôi có thể đem cả người khác theo cũng được. nay tôi buộc cho bác hai miếng giáp mã vào chân, rồi làm phép cẩn thận, thì bác đi đứng cũng được nhanh nhẹn như tôi, không khác gì cả. Không vậy thì theo thế nào cho kịp tôi? Chỉ sợ tiểu đệ là người phàm tục, không thể nào làm như vậy được thì sao? Không hề gì. Phép này tôi thường để đem người ta đi luôn luôn, Duyên trong khi đi phải ăn chay mới được. Nói đoạn liền đem hai miếng giáp mã buộc vào chân cho Dương Lâm. Và buộc hai miếng vào chân mình Mà làm phép thần hành Để cùng nhau ra đi Trong khi đi đường Hai người cùng nhau kể chuyện giang hồ Rất là vui thú Trưa hôm ấy đi đến một con đường trạm chung quanh toàn thị núi lớn non cao Chương Lâm bảo với Đới tung rằng "Ca ca ơi Trước mặt chỗ này có một tòa núi cao to đẹp Sơn thủy hữu tình Tục gọi là ẩm mã xuyên Xưa nay vẫn có một bọn cướp to ở đó Xong không biết bây giờ thế nào Hai người chưa nói chuyện, vừa đi đến bên núi, thì chợt thấy có tiếng trống ầm ỉ, rồi có một bọn hơn trăm lâu la kéo ra trận ngang lấy giữa lối đường đi. Trong bọn đó có hai tay hảo hán, mỗi người cầm một thanh đao quát lên. Hai người nào, đi đâu vậy? Hãy dừng lại đã. Biết điều để tiền mãi lộ đó, ta sẽ tha cho. Dương Lâm nghe nói cười bảo đối tung rằng, ca ca đứng đó để tôi giết hai thằng sủng hán này cho ca ca xem. Nói rồi múa gươm xông vào để đánh. Hai hảo hán kia thấy thế lực Dương Lâm hùng dũng thì đều chạy đến để xem. Rồi có một anh nói lên rằng Hãy khoan, người này có phải là Dương Lâm ca ca đó không? Bây giờ Dương Lâm dừng tay lại nhìn kỹ hai người mới biết là quen thuộc. Hai người ấy nhìn rõ Dương Lâm thì cũng vui mừng hớn hở. Rồi bảo nhau cùng đến vái chào. Dương Lâm liền gọi đối tung mà bảo rằng Mời quân trưởng hãy đến đây để nói chuyện với hai anh em ông này đã Đới tung hỏi Hai vị tráng sĩ này là ai Sao lại biết được hiền đệ Dương Lâm chỉ vào người đứng trên mà bảo với đới tung rằng Ông này là người ở phủ Tương Dương Họ đặng tên Phi Vì hai con mắt đo đỏ nên người ta thường gọi là quả nhẫn toan nghê Tức sư tử mắt đỏ Ông ta khiến cây thiết liên rất giỏi Không mấy người là dám đến gần Anh em đã xa nhau 5 năm mà không được gặp Hôm nay cũng là bất ý Không ngờ lại gặp ở đây Nói đến đó thì Đặng Phi hỏi ngay Dương Lâm rằng "Vị quan trưởng này là ai tất không phải là bậc tầm thường Dương Lâm nói "Vị nhân quân đây là thần hành Thái Bảo Cùng bọn hảo hán ở Lương Sơn Bạc đó Đặng Phi lại hỏi Có phải ngài là đới diện trưởng Đã có tiếng trong đám giao hồ Đi nhanh một ngày 800 dặm đó không Đới Tùng đáp rằng Dân, chính là tôi đây Hai người kia nghe nói vội vàng cúi chào mà rằng Chúng tôi nghe tiếng ngài đã lâu Nay được gặp đây thật là may mắn lắm Đới tung vội vã Đáp lễ mà hỏi rằng Còn ngài này là ai, xin cho tôi biết Đặng phi nói rằng Người này là anh em tôi Họ mạnh tên Khang Người châu chân định, có nghề đóng thuyền rất giỏi Dạo trước dịp việc nhà nước Lấy đá qua, bắt đóng thuyền lớn Sau bị quan tư trách phạt Anh ta liền nấu máu giết ngay bản quan rồi trốn tránh giang hồ trong mười mấy năm ròng rã. Vì anh ta người cao lớn trắng trẻo nên người ta thường gọi Ngọc Phan Cang Mạnh Khang. Đới Tùng nghe nói cả mừng, rồi cùng nhau chuyện trò rất là tương đắc. Dương Lâm bèn hỏi hai người kia rằng, hai bác tụ nghĩa với nhau được bao nhiêu lâu rồi? Đặng Phi đáp rằng, chúng tôi đến đây đã được hơn một năm rồi. Hồi nửa năm trước có một người họ bùi tên Tuyên, nguyên người phủ kinh triệu, làm chức khổng mục phủ ở đó, rất là thông minh, trung trực. Một ly không hề xâm phạm của ai, người phủ vẫn gọi ông ta là thiết diện khổng mục, tức khổng mục mặt sắc. Ông ta lại giỏi nghề quyền võ đao thương trí dũng có thừa. Sau vì triều đình sai một quan tham tàn đến đó, liền bắt ông ta đầy đó đảo sa môn. Khi đi qua đây, Chúng tôi liền giết hai tên công sai rồi cứu ông ta, mời lên núi lưu lại để làm chủ trại. Ông ta muốn xong kiếm rất tài, hiện bây giờ đứng ở trong sơn trại. Vậy xin đón hai vị nghệ sĩ qua chơi một lát cho vui. Nói đoạn sai tiểu lâu la dắt ngựa đến để mời đới tung Dương Lâm lên trại. Đới tùng Dương Lâm tháo giáp mã ra, rồi cùng lên ngựa mà theo hai người kia cùng đi. Được một lát đi đến trước cửa trại, Bốn người cùng xuống ngựa đi vào. Bây giờ Bùi Tuyên nghe báo liền ra cổng đón tiếp Đới Tung, Dương Lâm mà mời vào trong sảnh Tụ Nghĩa. Đới Tung thấy Bùi Tuyên quả nhiên tướng mạo đường đường, mặt mày trắng trẻo, thì trong lòng lấy làm vui mừng vô hạn. Khi vào tới Tụ Nghĩa sảnh, Bùi Tuyên mời Đới Tung ngồi giữa, Dương Lâm ngồi thứ nhì, còn Đặng Phi với Mạnh Khang thì ngồi dưới. Đoạn rồi sai làm tiệc lên để thiết đải. Trong khi dự tiệc đế tôn đem hết chuyện trọng nghĩa khinh tài của tiều cái Tống Giang, tấm lòng liêu lạc của các vị đầu lĩnh trong Lương Sơn Bạc, cùng là địa thế tình hình ở đất Lương Sơn kể cho mọi người nghe, và khuyên nhũ Bùi Tuyên cùng vào đó nhập đảng. Bùi Tuyên có ý cảm phục mà rằng, chúng tôi ở đây tuy không có gì, sông cũng đã trù tính được dài 300 cổ ngựa, dài mươi xe của cải, và cũng được trăm ba tiểu lâu la cùng Lương Thảo có được ít nhiều. Vậy ngài có lòng yêu để giới thiệu cho chúng tôi được theo đòi lên sơn trại thì còn gì hơn nữa? Đới tung cũng cả mừng mà rằng, Tiều Thiên Dương cùng Tống Công Minh tôi đối đãi với người ta không hề có chút gì là khác giả. Nay được các ngài tới đó thì thật là theo gấm theo qua. Ai không lấy làm quý quá? Vậy xin các ngài cứ thu thập hành lý trước, đợi khi tôi cùng Dương Lâm sang Kế Châu tìm công tôn thắng tiên sinh về đây. Rồi ta sẽ kéo nhau đi cả cho vui. Chúng đều cả mừng, Cùng ngồi uống rượu với nhau, Đến khi gần sáng mới dọn vào đoạn kim đình để ngồi. Khi vào tới nơi, Đế Tung nhìn khắp phong cảnh ẩm mã xuyên, Rồi nức nở khen rằng, Chỗ này thật là non cao nước cuốn, Đẹp đẽ vô cùng, Hai ngày làm gì mà lại được chỗ sơn thủy đẹp đẽ như vậy? Đặng Phi đáp rằng, Chỗ này nguyên trước có mấy thằng ngu xuẩn ở với nhau, sao anh em tôi mới đánh cướp mà chiếm lấy ở đây nói đoạn cùng nhau cười ồ cả lên rồi lại ngồi xuống đánh chén bùi tuyên đứng dậy múa xong kiếm để uống rượu cho vui đới tung thấy vậy khen ngợi luôn miệng đoạn rồi chiều hôm ấy đới tung cùng dương lâm đều nghỉ chơi ở trong sơn trại sáng hôm sau đới tung xin phép để cùng với dương lâm ra đi ba vị hảo hán hết lòng cầm giữ không được đành phải đưa chân xuống núi Rồi trở về thu thập để đợi kỳ cùng lên sơn trại Bây giờ đới tung cùng Dương Lâm từ giả đất ẩm mã xuyên Rồi cùng nhau đi rồng rã hơn mấy hôm trời Mới tới thành kế châu Khi tới nơi tìm vào hàng cơm yên nghỉ Dương Lâm bảo với đới tung rằng Công Tôn Thắng Tiên Sinh là một người tu hành học đạo Tất nhiên là ở chốn Sơn Lâm tỉnh mịch Chứ không khi nào chịu ở trong thành Vậy ta nên tìm hỏi ở ngoài có lẽ tiện hơn Đới Tùng nghe nói khen phải, bèn cùng nhau lần mò khắp cả ngoài thành để dò hỏi thăm nhà công Tôn Thắng. Hai người thăm hỏi suốt một ngày trời, không hề gặp ai biết nhà công Tôn Thắng. Sáng sớm hôm sau lại kéo nhau đến khắp xóm làng phố xá ở quanh đó mà hỏi hang, song không ai biết đến. Đến ngày thứ ba, Đới Tùng bảo với Dương Lâm rằng, ta cứ vào trong thành, quả may có người biết được ông ta cũng nên. Nói đoạn hai người cùng vào trong thành Kế Châu để hỏi Khi vào tới nơi Tìm mấy người già cả để hỏi Có người nói là có lẽ ông ta ở núi to chùa lớn Ở ngoài thành chứ trong thành thì không thấy có đối Tùng Dương Lâm nghe nói Lại cùng nhau dơ dẫn loanh quanh Không biết vào đâu mà thăm hỏi Khi hai người đi trên phố Bỗng nghe có tiếng kèn trống gian lừng Rồi thấy một đám rước con con đi đến Trong đám rước có hai tên lính coi một đi trước Một tên mang các đồ lễ vật qua hồng Và một tên bưng các đồ dốc đoạn theo dẻ Rồi có một người áp ngục tướng mạo đường hoàng Mình lộ những nét qua rực rỡ Mày ngài mắt phượng, Nét mặt hơi vàng Có mấy hàng râu lúng phúng Che lộng đi sao Người này họ Dương tên Hùng Nguyên quán đất Hà Nam Nhưng theo một người anh em họ Sang làm tri phủ kế châu Rồi lanh quanh lưu lạc ở đó Sao có một ông tri phủ mới đến Nhưng biết Dương Hùng liền cho làm Áp ngục lưỡng diện và kim cả chức diệt hành hình. Dương Hùng võ nghệ rất khá, nét mặt hơi vàng, nên người ta thường gọi là bệnh quan sách Dương Hùng. Bây giờ Dương Hùng vừa mới đi xử trảm ở Pháp trường về. Có một tên ngục tốt, giác thanh đao đi sau và các người quen biết đều mang lễ vật ra mừng rất nhiều. Khi qua phía trước mặt đối tung, thấy có một đám người ra để nâng chén mừng. Đoạn rồi bên kia đường có một toán bảy tấm người cũng lẻn ra trước mặt Dương Hùng. Bọn này có một anh đi đầu, Tên là Tích Sát Dương Trương Bảo, vốn là quân coi giữ thành trì ở đất Kế Châu, sao thường dắt đám vô lại đi kiếm chác tiền nông để chơi bời phung phí. quan Tư cấm mãi không xong. Trương Bảo vốn biết Dương Hùng ở nơi khác đến đó mới có lòng khinh bỉ mà không coi vào đâu. Hôm đó thấy Dương Hùng được nhiều người đưa các đồ dốc đoạn nên dắt mấy thằng vô lại đánh chén ngà say rồi đến đó để toan sinh sự. Bây giờ Trương Bảo gạt rẽ đám đông người ra, Rồi đến trước mặt Dương Hùng mà kêu lên rằng, Xin chào tiết cấp. Dương Hùng thấy vậy liền đáp rằng, Không dám, mời đại ca đến xơi rượu. Trương Bảo nói, Tôi đây không cần uống rượu, Chỉ đến dây tiết cáp, Dăm bảy chục quan tiền để tiêu thôi. Dương Hùng cười rằng, Tôi xưa nay tuy có biết đại ca, song chưa từng giao thiệp đến tiền nông bao giờ, Sao đại ca lại hỏi như vậy? Bác bây giờ lừa dối được nhiều tài vật của dân chúng như vậy, phải cho tôi mượn mới được chứ. Không, cái đó do người ta có lòng tốt mang đến cho tôi, sao lại bảo là lừa dối được. Anh đừng đến đây nói càng, tôi với đám quân vệ các anh có can thiệp gì. Trương Bảo lặng ngắt không trả lời, rồi ra bảo bọn kia xông vào mà cướp lấy các đồ mừng. Dương Hùng thấy vậy thét lên rằng, quân này vô lễ thực. Nói đoạn, toàn xông lại để đánh mấy đứa cướp đồ, về đâu Trương Bảo ôm chặt lấy bụng. Rồi đằng sau có hai đứa ôm chặt lấy tay, không làm sao mà cựa được. Bọn lính canh ngục thấy vậy đều kinh sợ bỏ chạy tất cả. Khi đó có một đại hán gánh một gánh củi vừa đi đến. Đại hán thấy bọn kia giữ chặt lấy dương hùng, thì đặt ngay gánh củi xuống, rồi gạt rẽ người ra mà xông vào can rằng Các anh này làm sao lại dằn co với tiết cấp như vậy? Trương Bảo quay lại quát mắt lên mà rằng Thằng ăn mày này, việc gì đến mày, mà mày dám hỏi chúng ta? Đại Hán nghe nói cãi giận, liền giơ tay tát Trương Bảo một cái ngã lăn xuống đất. Mấy đứa kia thấy vậy, vừa toan súng lại để đánh. bất đồ bị Đại Hán tông cho mỗi đứa một quả đấm, ngã siêu dẹo ra cả. Bây giờ Dương Hùng mới được thoát thân, liền dỡ tài nghệ mà đánh cho bọn kia, không còn anh nào mà ngóc đầu lên được. Trương Bảo thấy vậy nguy bách. Liền bò dậy theo mấy anh cướp đồ mà chạy thẳng. Dương Hùng lấy làm tức giận, cũng đuổi theo vào trong ngõ để bắt. Bây giờ đại hán kia vẫn còn hăng hái, đánh đập mọi người ở trên đường cái. Đối tùng Dương Lâm thấy vậy, lấy làm kính phục mà khen rằng, giữa đường thấy sự bất bình mà cũng tuốt gươm ra sức. Vậy mới thật là hảo hán. Nói đoạn liền cùng vào can đại hán kia mà nói rằng, xin hảo hán khoan tay, tên thủ phạm đã chạy mất rồi, còn đánh đập làm gì cho mệt. Hảo hán đến đằng kia nói chuyện cho vui. Đoạn rồi Dương Lâm gánh đỡ gánh củi, còn đối tùng thì dắt tay hảo hán mà mời vào trong tử điếm. Khi tới nơi Dương Lâm đặt gánh củi ở trước cửa, rồi ba người cùng vào trong tìm chỗ để ngồi. Đại hán kia chấp tay nói rằng, Xin cảm tạ hai ngài, sao ngài lại có lòng hạ cố đến tôi như vậy? Đới Tùng đáp rằng, Anh em chúng tôi thấy ngài là bậc nghĩa khí giữa đường trừ diệt bất bình, Chỉ e khi lỡ quá tay đến nỗi thiệt hại đến nhân mạng, Nên chúng tôi muốn mời ngài đến đây xơi mấy chén rượu để nói chuyện nhân thể. Đại hán kia lại cảm tạ mà rằng, Các ngài có lòng ngăn cản, lại cho vào đây ăn uống, thật là quá nhiều rồi. Dương Lâm nói, chúng tôi đây là bốn bể anh em, có làm gì mà ngài phải nói vậy, xin mời ngài ngồi. Nói rồi, hai người nhường Đại Hán ngồi trên, Đại Hán khiêm tốn ngồi lâu, rồi đế tung Dương Lâm ngồi về một ghế, và mời Đại Hán ngồi một bên. Đoạn rồi Dương Lâm lấy một lạng bạc đưa cho tử bảo, sai dọn rượu lên để ba người cùng uống. Khi uống được vài tuần rượu, Đới tung hỏi người kia rằng Giám thưa tráng sĩ quý quán ở đâu Cao tánh đại danh là gì Xin cho tôi biết Người kia đáp rằng Chúng tôi họ thạch tên Tú Quê ở phủ Kim Lăng Từ thổi nhỏ theo đòi võ nghệ Tính thích trừ những việc bất bình Ai ai cũng gọi là tiểu mạnh tam lang Sao theo chú đi buôn dê ngựa Bất đồ giữa đường chú mất Tiêu hết tiền nông Đành phải lưu lại ở đất kế châu Mà hái củi kiếm ăn cho qua ngày tháng Nay gặp các ngài đây Dám xin hỏi các ngài ở đâu? Đới Tùng đáp Hai anh em chúng tôi ở phương xa tới đây có chút việc riêng Nhận thấy tráng sĩ là một người hào kiệt Đành chịu bán củi kiếm ăn Thì bao giờ cho được phát đạt Vậy bất ngược liều thân dấn với giang hồ Mà hưởng sự khoái hoạt sau này có thú hơn không? Tôi chỉ biết mấy miếng côn quyền Thì làm gì mà phát đạt với khoái hoạt được Thời buổi này đương lúc mơ màng lốn thốn Triều đình đã chẳng ra gì Mà giang thần lại càng lộng Kẻ hay người dở nào ai đã phân biệt được ai. Vậy tôi thiết tưởng ngài nên đến Lương Sơn Bạc nhập bọn với tống công minh mà chia vàng xẻ áo. Để lúc triều đình chiêu an sẽ cùng về quy phục. Như vậy có hợp lẽ hay hơn. Thạch Tú thở dài mà rằng, tiểu đệ cũng có ý như vậy, nhưng nào ai tiến cử lên cho. Đối Tùng nói, nếu tráng sĩ muốn đi, thì tôi xin tiến dẫn cũng được. Chẳng hay quý tánh cao danh của ngài là gì. Tôi là đới tung làm diện trưởng ở Giang Châu khi trước, còn người anh tôi đây là Dương Lâm. Vậy ngài có phải là thần hành Thái Bảo đã từng có tiếng giang hồ xưa nay? Dân, chính tôi đây. Nói đoạn liền bảo Dương Lâm mở bao phục lấy ra một đỉnh bạc 20 lạng để thiết đải Thạch Tú. Thạch Tú từ chối mãi không được, sao phải dân lời nhận. Bây giờ Thạch Tú biết rõ đới tung là người Lương Sơn, thì trong bụng vui mừng, toàn giải bày tâm phúc và thương thuyết để nhập bộ một thể. Chợt đầu thấy Dương Hùng đem một bọn hơn 20 con sai đi vào hàng rượu để tìm hỏi. Đối tùng Dương Lâm thấy vậy cả kinh liền bắt chợt lúc đông người mà lẻn đi mất. Hai người đi xong thì thạch tú dỗ vàng đứng dậy để đón tiếp Dương Hùng mà hỏi rằng tiếp cấp đi đâu có việc gì? Dương Hùng cười đáp rằng kia đại ca tôi tìm mãi không thấy sao lại ngồi uống rượu ở đây? Bây giờ tôi mãi biết đánh mấy thằng để cướp lại lễ vật các thứ Thành ra túc hạ đi ngay tôi không được biết. Sao có người nói là có hai vị khách nào tiếp đón Túc Hạ đến uống rượu ở đây Nên tôi phải đến đây để tìm Thạch Tú nói Dân, vừa rồi có mấy ông khách ở đằng xa Kêu đến đây uống vài chén rượu Cũng không biết rằng Tiết Cấp cho tìm Dương Hùng cả mừng liền hỏi đến tên họ và quê quán của Thạch Tú Thạch Tú lại đem câu chuyện của mình bấy lâu nói cho Dương Hùng nghe Dương Hùng hỏi Hai người đương uống rượu với Túc Hạ đi đâu hết rồi Hai ông ấy thấy Tiết Cấp dẫn người đến Tưởng là lại sinh sự đánh nhau Nên các ông ấy bỏ chạy hết rồi Dương Hùng nói Nếu vậy thì tôi xin ngồi đây Tiếp rượu túc hại cho vui Nói xong gọi tử bảo lấy hai giò rượu Rót cho lũ công sai Mỗi người ba chén để cùng uống Rồi đi về trước Dương Hùng thì ngồi lại tiếp rượu Thạch Tú Bây giờ bọn người kia đi cả rồi Dương Hùng liền nói với Thạch Tú rằng Tôi nói câu này xin Tam Lan tha lỗi cho tam Lang ở đây tức là không có thân thuộc họ hàng nào, vậy xin kết làm anh em, chả hay Tam Lang có bằng lòng không? Thạch Tú cảm mừng mà rằng, vậy xin hỏi tiết cấp năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi năm nay 29 tuổi, tiểu đệ năm nay 28 tuổi, Vậy xin tiết cấp cho tiểu đệ bái làm ca ca. Nói đoạn liền lạy Dương Hùng bốn lạy mà tự nhận làm đàn em, Dương Hùng cảm mừng sai tử bảo dọn rượu lên hai người cùng uống đương khi uống rượu chợt thấy bố vợ dương hùng là phan công dẫn năm bảy người đi tìm đến đó dương hùng thấy vậy liền đứng lên hỏi rằng thái sơn tới đây có việc gì vậy phan công đáp ta nghe nói người đánh nhau với ai nên ta đem người đến xem sao vâng vừa rồi có tên trương bảo rắc rối lôi thôi Xong nhờ có thạch huynh đây đánh cho nó một mẻ siêu hồn bạc phách đi rồi nay con đã nhận thạch huynh làm anh em kết nghĩa xin mời thái sơn ngồi chơi xơi rượu cho vui Phan Công nghe nói ra dáng vui mừng liền ngồi xuống bên cạnh Thạch Tú rồi gọi Tử Bảo lấy thêm đôi đũa chén ba người cùng uống rượu. Khi đó Phan Công thấy tướng mạo Thạch Tú ra dáng anh hùng trưởng đại thì trong bụng càng lấy làm mừng rỡ mà rằng con rể tôi có được một anh em như thúc thúc để trông nom giúp đỡ cho thì bao giờ đứa nào dám sức láo nữa. Chẳng hay xưa nay thúc thúc có buôn bán những nghề gì? Thạch Tú nói. Phụ thân tôi ngày trước có làm nghề mổ thịt lợn, xong đến tôi thì lưu lạc giang hồ, không sao nối nghiệp được. Vậy thì Thúc Thúc có biết những việc ấy không? Thạch Tú cười rằng, từ nhỏ ăn cơm nhà hàng thịt, làm gì mà không biết nghề mổ lợn? Quang Công nói, tôi đây ngày trước cũng là chân đồ tể xuất thân, nhưng đây già yếu không làm được nữa, còn con rể tôi đây thì lại theo đòi việc quan trong phủ, cho nên phải bỏ hẳn cái nghề ấy, kẻ cũng tiếc lắm. Nói đoạn ba người cùng uống rượu say rồi mới trả tiền ra về. Dương Hùng bảo Thạch Tú bỏ dứt gánh củi đó rồi mời về nhà nói chuyện. Khi về tới nhà, Dương Hùng liền gọi vợ mà bảo rằng Đại tổ ra chào thúc thúc mau lên. Bây giờ có tiếng đàn bà ở trong hỏi lên rằng Đại ca có thúc thúc nào mà bắt tôi ra chào? Dương Hùng nói Bất tất phải hỏi, cứ ra chào đi đã. Nói dứt lời thì có người đàn bà ở trong rón rén đi ra. Thạch Tú thấy vậy liền vội vàng đến trước mặt vái chào mà rằng Xin mời tẩu tẩu ngồi Nói xong liền cúi rạp xuống để lại Nguyên người này là con gái Phan Công Sinh giữa mồng 7 tháng 7 Nên mới đặt là xảo Vân. Trước đây đã lấy một người lại mục Ở kế châu là Dương Áp Ti Sau được 2 năm thì Dương Áp Ti mất Nàng lại mới lấy Dương Hùng Chừng được ngót một năm nay Bây giờ nàng thấy Thạch Tú lại chào Thì có ý khiêm tốn mà rằng Chúng tôi còn ít tuổi Đâu dám mạng phép nhận như vậy Dương Hùng nói Chú ấy là anh em kết nghĩa với ta đó, Đại tổ là đàn chị cứ nhận lễ cho mới được. Thạch Tú lễ xong bốn lễ, Thì xã dân lại đáp lại hai lạy, Rồi mời vào trong nhà ngồi chơi, Và sai dọn một gian phòng để lưu Thạch Tú ở lại. Sáng hôm sau, Dương Hùng sai người lấy đồ hành lý của Thạch Tú gửi ở hàng cơm để đem về nhà, Rồi chàng lại vào phủ hầu việc quan mà lưu Thạch Tú ở đó. Kể cho non nước gần xa, Cùng nòi tâm quyết, cùng là tương thân. Về phần Đới Tung Dương Lâm từ khi ở Tử điếm đi ra, hai người lại trở về hàng cơm nghỉ trọ, rồi sáng hôm sau lại đi tìm hỏi nhà công Tôn Thắng. Luôn trong hai ngày mà không ai biết đến. Sau bất đắc dĩ, phải cùng nhau thu thập trở về để báo cho sơn trại biết. Đường đi qua ẩm mã xuyên, hai người cùng nhau vào rủ đám Bùi Tuyên sắm sửa nhân mã, giả danh làm quan quân đi tuần tiểu, mà cùng nhau kéo đến Lương Sơn. Khi về tới đại trại, các vị đầu lĩnh thấy đới tung rủ được nhiều người nhập đảng, thì ai nấy có vẻ vui mừng mà cùng nhau yến ẩm làm vui. Từ đó sơn trại lại càng thêm hưng thịnh vô cùng. Nói về bố vợ Dương Hùng là Phan Công, từ khi có thạch tú ở đó, trong lòng cũng có phần vui vẻ thêm lên, liền bàn với thạch tú để mở ngôi hàng thịt lợn mà rằng, Về phía sau nhà tôi đây là một nơi ngõ hẹp, có một gian nhà bỏ không, lại có cả giếng nước gần đó. Vậy tiện đây ta nên mở một lò lợn và dọn phòng trong đó cho thúc thúc ở, để trông non cho tiện, thúc thúc nghĩ sao? Thạch Tú cũng ưng thuận mà rằng, nếu như vậy thì rất tiện lợi, còn gì hơn nữa? Phan Công nghe nói liền bảo Thạch Tú giữ coi sổ sách xếp đặt công việc, và cho tìm các người thạo việc khi trước đến để sắm sửa các thứ quầy, dao, bàn, đá, mua 15 con lợn về đó, rồi chọn ngày tốt để khai trương. Ngày hôm khai trương, các bạn bè hàng xóm láng giềng đến mừng rỡ chè chén rất là đông đúc, nên việc buôn bán cũng nhờ đó mà càng ngày càng thêm phát đạt, khiến cho Phan Công được vui vẻ trong lòng, mà Thạch Tú cũng được no lòng hể hả. Thấm thoát trong hai tháng trời, bây giờ đương độ thu tàn đông tới. Một hôm Thạch Tú dậy sớm từ lúc canh năm, đi mua lợn ở huyện khác đến ba ngày mới về. Khi về tới nhà thấy cửa hàng đóng kín Mà các khí cụ trong nhà Cũng thấy thu xếp đi đâu hết Thạch tú vốn là người tinh ý Thế vậy thì tự nghĩ trong bụng rằng Người ta thường nói Người nào tử tế suốt đời Qua nào thấm mãi không phai bao giờ Lâu nay ca ca đi việc quan vắng Tức là tổ tổ ở nhà Thế ta ăn mặc lành lặng thế này Lại có lòng ngờ vực chi đây Lại nhân ta đi có việc bao hôm nay mới về Thì sao khỏi có sự dị nghị Mà quản việc buôn bán này đi Thôi ta không nên đợi cho họ đến tận nơi phải tự xử mình trước đi mới được. Nghĩ đoạn liền đem lợn bỏ vào chuồng, rồi vào phòng thu xếp hành lý, và biên một tờ đơn hàng cẩn thận để đem ra nói chuyện với Phan Công. Khi tới nhà ngoài đã thấy Phan Công sai dọn rượu cơm ngồi đợi ở đó. Phan Công thấy Thạch Tú vào, liền kiếm lời an ủi mà rằng, thúc thúc đi lâu tất là khó nhọc, xin thúc thúc ngồi sơi rượu, rồi nghĩ một lát đã. Thạch Tú cung kính đáp rằng, xin rước Trưởng nhân sơi rượu, Chúng tôi đi về đó là thường, có gì mà dám kể công lao khó nhọc, xin trưởng nhân hãy nhận cái đơn hàng này cho. Chúng tôi biên chát rất là minh bạch, nếu có một chút gì tư tâm tư ý thì nguyện xin trời tru đất Việt không tha. Phan Công có vẻ ngạc nhiên mà rằng, sao thúc thúc lại nói những lời như vậy, ở nhà nào có việc gì đâu. Thạch Tú nói, chúng tôi xa bỏ làng nước từ năm lên sáu lên bảy đến nay, nên muốn về thăm quê quán một phen vậy xin tính toán trả lại cửa hàng. Rồi sáng mai tôi xin từ ca ca để đi sớm. Phan Công biết ý thạch tú liền cười mà nói rằng, Thúc Thúc lầm rồi, Thúc Thúc khoan tâm, Để lão phân giải điều này cho Thúc Thúc nghe. Cho hay, lợi danh đã mẫn mê người, Hỏi rằng bảo quản trên đời mấy tay, Giang hồ quen thú tỉnh say, Dẫu sao Nam Bắc, Đông Tây ngại gì, Ở đời trước liệu cơ gì, Anh hùng tiến thoái tùy nghi mới là, Dĩ chăng bốn bể một nhà Thì trong thanh khí Dễ mà dám quên Lời bàn của Thánh Thắng Hồi này trở lên về trước chết Tống Giang đã tới Lương Sơn Bao nhiêu mối đầu đã kết lại Không dừng được nảy ra câu chuyện Đới Tôn đi tìm công Tôn Thắng Để lại mở đầu mối diễn ra Bày chuyển ra tả đến một thiên gấm dốc Văn chương của Dương Hùng Thạch Tú Cho đến hồi Tam đã chúc Gia Trang Vô số chuyện kỳ quan Chính một hồi này đón tiếp một khoảng kéo dài ra vậy Xét ra những ai ham chơi thắng cảnh danh sơn, hãy chịu khó lần mò. Ham ăn thịt béo, hãy chịu khó đun bếp. Ham xem thú trăng qua, hãy chịu khó đêm khuya. Ham thấy mỹ nhân, hãy chịu khó chải chuốt. Này một hồi này xin độc giả chịu khó đọc qua. Tác giả tạo một bước đường đi của một hồi này, thấy rất nhiều đoạn văn tự nhỏ. Qua chuyện lý dân tới ngô dụng chỉnh đốn cơ đồ, Lạc đầu lĩnh rồi đối Tung đi qua Kế Châu nghe dư luận lý quỳ, nào gặp Dương Hùng, nào hẹn bọn Bùi Tuyên, sau cùng đến chuyện Thạch Tú, đều thấy một cái khéo của một gò cao khe thấp, không phải như mọi sách, chỉ chép một mạch thẳng như đi giữa chốn bình nguyên. Hồi thứ 44. Phòng riêng ton hót Dương Hùng gặp gái voi dày, đêm vắng sông pha, Thạch Tú trí xác Bùi Như Hải. Bây giờ Phan Công bảo với Thạch Tú rằng Mấy hôm Thúc Thúc đi vắng Nay về thấy đồ đạc hàng họ thu dọn cả vào Nên Thúc Thúc có lòng nghi ngờ mà muốn bỏ đi chăng Thúc Thúc không nên nghĩ vậy Dẫu không mở cửa hàng mà nuôi Thúc Thúc ở trong nhà cũng được Chứ có điều gì mà ngại Nhưng không phải chẳng dấu gì Thúc Thúc Con cháu nhà tôi trước đã lấy áp Ty, Không may Ty đã mất Đến nay đã trọn 2 năm Nhưng gọi là làm chút lễ mọn để trả nghĩa chồng xưa cho cháu Nên mấy hôm nay phải thu xếp dọn nghỉ hàng Để mua sắm các đồ lễ vật Chưa có phải có tình ý gì khác đâu Đến ngày mai đây Đón các sư về làm lễ Thế nào cũng phải nhờ đến thúc thúc trông coi tiếp đãi giúp cho Xin thúc thúc vui lòng mà tin tôi mới được Thạch tú nói Nếu quả vậy thì tôi xin lưu lại ở đây Để giúp đỡ trưởng nhân Không dám phàn nàn gì cả Phan công lại nói Từ nay trở đi Xin thúc thúc chớ chấp nê điều gì Trước sau bao giờ chúng tôi cũng vậy mà thôi Nói đoạn liền bảo Thạch Tú cùng ngồi ăn cơm uống rượu Sáng sớm hôm sau có mấy người thầy cúng mang lễ vật đến Thiết lập đàn tràng Sắp sửa các đồ đèn nến qua hương Trống chuông cảnh mỏ Và bày dọn cổ chay để cúng Bây giờ Dương Hùng ở phủ đi về Bảo Thạch Tú rằng Hiền đệ ơi Hôm nay tôi phải đến phiên coi ngục Không thể nào mà trở về nhà được Vậy các công việc ở nhà xin Hiền đệ trông non giúp đỡ cho Thạch Tú vui vẻ đáp rằng Xin ca ca cứ đi diệt quan Các công việc ở nhà cứ để giao cho tiểu đệ Nói đoạn Dương Hùng từ biệt mà đi vào phủ Đương khi Dương Hùng đi rồi Một mình Thạch Tú đứng đợi đón tiếp ở nhà ngoài Chợt thấy có một vị sư trẻ tuổi đi vào Rồi thấy một người thầy cúng gánh đôi cái quả theo sau Thạch Tú liền vái chào vị sư Mời vào ở đó Rồi bảo cho Phan Công biết Phan Công nghe nói triệu vàng chạy ra để đón tiếp vị sư kia thấy Phan Công ra tới nơi liền đứng dậy vái chào mà rằng đã lâu nay không thấy can gia đến giảng cảnh ngoài chùa Phan Công cười đáp rằng lão tôi vì mở thêm cửa hàng nên bận không đi đâu được hôm nay là ngày dỗ hết áp ti chúng tôi cũng không có gì đem vào dân biếu vậy gọi là có chút lễ mọn xin cụ chấp nhận lấy cho chết nổi sao sư phụ lại xử phiền như vậy nói xong kêu thạch tú bưng lễ vật vào trong nhà rồi gọi người pha nước ra mời nhà sư uống Bây giờ, vợ Dương Hùng ở trên gác đi xuống, hỏi Thạch Tú rằng, ai đưa lễ vật đến đó thúc thúc. Thạch Tú ngẩn ngơ nhìn chị chàng kia, cũng ăn mặc loàn xoàng, không ra dáng một ngày đại hiếu, liền đáp rằng, có một vị sư gọi lão trưởng nhà ta là can Gia đưa đến đây. Chị chàng kia nghe nói cười mà rằng, chắc lại sư huynh Bùi như Hải đó. Ông ấy là một vị rất trung thành xưa nay, nguyên trước là con ông chủ hiệu họ Bùi, sau mới xuất gia ở chùa Báo Ân sư phụ ông ta vốn là người môn đồ nhà này cho nên mới bái phụ thân tôi làm can gia pháp danh ông ta là hải công hơn tôi 2 tuổi nên vẫn gọi sư huynh ông ta tụng kinh niệm phật rất tốt tiếng rồi chiều nay thúc thúc nghe mà xem thạch tú nghe nói trong bụng có điều ngờ ngợ song không dám nói ra cũng phải ứng đáp qua loa cho xong chuyện đoạn rồi chị chàng kia đi ra nhà ngoài để chào vị sư thạch tú liền khoanh tay lững thững bước ra theo nắp ở trong mành để xem khi chị chàng ra tới nhà ngoài thì hòa thượng kia vội vàng đứng dậy chạy đến trước mặt mà chắp tay vái chào rất là lễ phép chị chàng cũng cúi chào lại rồi nói rằng sao sư huynh lại còn phiền đem cho lễ vật như vậy vị sư đáp giám thư hiền muội có gì mà dám gọi là phiền đã đành vậy nhưng chùa chiền có gì mà phải như thế cho phí tổn vô ích ngoài chùa tôi mới sửa xong thủy lục đường muốn mời hiền muội cùng ra giảng cảnh một hôm Chỉ sợ tiết cấp không bằng lòng. Có lẽ đâu tiết cấp nhà tôi khi nào lại nghĩ đến những việc đó. giả trước đây khi lão nương tôi mất, tôi có hứa ra dân lễ quyết bồn ngoài chùa. Vậy nay mai thế nào tôi cũng phải ra chùa, để nhờ sư huynh dân lễ giúp cho. Dân, cái đó xin sẵn lòng. Kiều muội sai bảo việc chi, nhưng hải này cũng xin hết sức giúp ngay. Chị đàn bà lại nói, Xin sư huynh niệm nhiều kinh cho mẫu thân tôi thì hay lắm nói dứt lời thì thị nữ bưng trà ra chị đàn bà lấy khăn tay lau lại miệng chén cẩn thận rồi hai tay bưng chén nước đưa lại để mời nhà sư nhà sư giơ tay tiếp lấy chén trà hai con mắt trừng trừng nhìn vào mặt chị chàng kia chị chàng cũng cười tiếp mà đưa mắt liếc trả lại nhà sư rất là khả ố thạch tú đứng trong rèm thấy vậy trong bụng lẩm bẩm bảo một mình rằng xưa nay chị chàng này vẫn hay cợt nhã cười đùa Tao vẫn tưởng là chỗ chị em thân nên mới xử sự nhã như vậy. Ai ngờ người đàn bà này cũng là một tuổi bất lương. Được, nếu gặp vào tay thạch tú này thì tất phải vì dương hồn mà làm cho vỡ lẽ mới được. Chàng nghĩ như vậy liền dán rèm sòng sọc đi ra. Chú sư hổ mang thấy thạch tú bước ra, bèn đặt chén trà xuống rồi nói rằng Xin mời Đại lang ngồi chơi. chỉ chàng kia nhanh miệng nói luôn rằng Thúc thúc đây là anh em kết nghĩa với tiết cấp nhà tôi đó. Nhà sư hỏi ngay rằng Đại Lang quý quán ở đâu, Đại danh quý tánh là gì? Thạch Tú nói, Tôi hả? Tôi họ Thạch tên Tú, Người Phủ Kim Lăng. Bình sinh chỉ hay ra sức giúp người, Nên họ thường gọi là Tiểu Mạnh Tam Lang. Tôi là một anh lỗ mãn, Lỡ có điều gì đường đột, Xin hòa thượng đừng chấp. Nhà sư vội vàng đáp rằng, Không dám, Có điều gì mà Đại Lang dạy như vậy, Tôi xin phép đi đón Chư Tăng để cúng bây giờ đây. Nói đoạn hớt hải, Chạy đi ra cửa, Chị chàng kia dặn giới rằng, Sư quyết đi mau rồi về đây cho. Sư ta dội dàng cấm cổ đi, Không dám ngoảnh cổ lại mà nói nửa lời nữa. Chị chàng thấy nhà sư đi rồi, Liền quay gót trở vào nhà trong. Bây giờ thạch tú đứng ở trước cửa thở dài một tiếng, Rồi cúi đầu xuống mà nghĩ ngợi một mình, Ra chiều khó chịu dẫn dơ. Hồi lâu bọn sải chùa đến, Sắp sửa lễ vật rồi lên đèn hương ở đạo tràng. được một lát thì nhà sư hổ mang kia, vẫn Chư Tăng đến làm lễ Phan công nhà Thạch Tú tiếp đại nước nôi một lúc Rồi Chư Tăng cùng vào đạo tràng Mà lên hiệu thỉnh Phật Bây giờ Sư Hổ Mang kia Cùng một nhà sư trai trẻ nữa Cô Chiên gõ mỏ sái tỉnh đàn tràng Dân sớ cúng Phật Rồi đọc kinh siêu độ vong linh Khi đó chỉ chàng ra quỳ ở trước Pháp Đàn Tay nâng lưu hương để dâng lễ Phật Nhà sư kia thì hết sức cổ vũ Mà khua tiêu gõ cảnh Để đọc các bài châm ngôn rất là êm ái dễ nghe được một lúc các sư đi vào nhà trong thủ trai sư hổ mang ta lẻn lại đi sau thỉnh thoảng liếc mắt chị chàng kia rồi đôi bên cười cợt tống tình rất nên chịu đắc ý thạch tú trông thấy bao nhiêu như vậy thì trong lòng lại càng tức tối khó chịu song không dám nói ra khi các sư ra đến nhà ngoài cùng ngồi uống mấy chén rượu suông rồi người nhà dọn cổ chay ra phan công mời qua một lượt Rồi trong mình mệt mỏi tự đi vào phòng nghỉ trước Hồi lâu các sư thủ trai xong rồi Lại bắt đầu ra đạo tràng để cúng Bây giờ thạch tú tức bực trong lòng Bèn nói dối là đau bụng Rồi cũng đi nằm một chỗ Các sư ra đến pháp đàn Nổi chuông rung trống đọc kinh thiên dương Làm lễ triệu vong Rồi cùng nhau tham lễ tam bảo Mãi đến đầu trống canh ba Các sư đã nhọc nhằn khẳng tẳng Duy còn sư hổ mang ta vẫn dùng hết tinh thần để đọc kinh niệm Phật mà kêu lòng ân ái của ả do dày. Ả kia đương đứng ở trong mành càng nghe thấy vậy thì lửa dục càng thêm rung động, liền sai thị nữ mời nhà sư vào ở trước rèm để nói chuyện. Khi ấy nhà sư vừa đọc kinh, vừa chạy đến trước rèm, rồi chỉ chàng đứng trong rèm nắm lấy áo nhà sư mà nói rằng, Ngày mai sư huynh đến lấy tiền công đức, xin sư huynh nhắc đến việc quyết bồn cho. Nhà sư nói rằng, được, huynh đây nhớ lắm, mong hoàng tâm nguyện thì hoàng ngay chứ sao. Nói xong lại kêu chị ả kia rằng, thúc thúc nào ở đâu, dễ ấy trông ghê lắm đó. Chị chàng lắc đầu nói, sợ gì hắn, hắn có phải là anh em ruột thịt gì đâu mà sợ. Nhà sư gật gù khen phải mà rằng, nếu chị mới có thể yên tâm được. Nhà sư vừa nói vừa đưa tay ra bấm tay chị chàng kia một cái, rồi cười mà đi ra cúng đàn. Khi đó Thạch Tú nằm ở trong nhà Trông thấy rõ ràng như vậy Trong lòng lại càng băn khoăn khó chịu vô cùng Vào khoảng canh năm Cúng lễ đã xong Quá đốt vàng mã Rồi các sư làm lễ tạ đàn mà trở về chùa Chị chàng kia cũng lên gác bi nghỉ Bây giờ Thạch Tú tức giận Nghĩ thầm trong bụng ca ca ta là một người hào kiệt Gặp phải con vợ như vậy Thật là mất cả thể diện chứ không chơi Chàng nghĩ vậy Đành phải nén lòng Mà đi vào phòng ngủ Sáng hôm sau Dương Hùng về nhà Ăn uống cơm nước xong xuôi Lại lẳng lặng đi vào trong phủ Không hề ai nói việc gì Khi Dương Hùng đi rồi Lại thấy nhà sư hổ mang kia Đã thay mặt bộ quần áo nhà chùa Rất chỉnh đốn mà đến nhà phan công Chị đàn bà nghe nói nhà sư đến Lại vội vàng ở trên gác đi xuống Rồi đón mời nhà sư vào xơi nước Chị chàng nói với nhà sư rằng Đêm qua thật là phiền huynh quá, tiền công đức cũng chưa đưa hầu người. Nhà sư vội đáp rằng, cái đó cần gì? Duy hôm qua có nói về việc lễ quyết buồn, vệ xin hỏi hiền muội, nếu định làm lễ ngay, thì trong chùa tôi hiện đương tụng kinh, chỉ phải viết thêm một lá sớ nữa để dân là đủ. Chị chàng nói, nếu vậy thì hay lắm, để tôi xin mời phụ thân tôi đang nói chuyện. Nói đoạn liền sai thì nữ mời Phan Công đến, Phan Công tạ ơn nhà sư mà nói rằng Đêm hôm qua tôi mệt quá Không trông non được chu tất Sao thúc thúc lại bị đau nghỉ Thành ra không có ai tiếp đãi Xin nhà sư bỏ lỗi cho Nhà sư đáp Can gia vậy quá lời Có điều gì mà chúng tôi dám trách Chị chàng khốn nạn nói với Phan Công rằng Con định dâng lễ quyết buồn cho mẫu thân Nhưng thấy sư huynh nói Ngoài chùa ngày mai cũng làm lễ Vậy chỉ bằng cha làm phụ ngay vào đó Thì tiện hơn Này để sư huynh về niệm Phật Rồi sáng mai hai cha con ta Cùng ra làm lễ một thể Phan công nói Phải lắm Xong chỉ sợ ngày mai không có ai trong non nhà cửa cho Việc đó đã có thúc thúc trong non ở nhà Ngại gì Phải Con đã hứa đi như vậy Thì sáng mai thế nào cũng phải đi mới được Đoạn rồi chị chàng lấy tiền công quả Đưa cho nhà sư mà nói rằng Chúng tôi gọi là có chút lòng thành Xin sư huynh nhận lấy cho Sáng mai chúng tôi sẽ xin đến chùa Thụ Lộc. Nhà sư dâng lời, nhận lấy tiền rồi nói với chị chàng kia rằng. Đa tả tấm lòng bố thí. Tôi xin đem về để biếu chư tăng. Sáng mai thể nào cũng mời can gia cùng hiền muội ra chùa chứng minh công đức. Nói xong vái chào ra về. Chị chàng kia cũng đưa chân ra đến cửa rồi mới trở vào. Bây giờ thạch tú lại sửa soạn hàng họ rồi giết lợn ra để bán hàng. Chiều hôm ấy Dương Hùng về tới nhà. Khi cơm nước xong rồi Chị chàng kia xui Phan Công nói chuyện Đi lễ chùa cho Dương Hùng biết Phan Công bèn đem chuyện Bảo với Dương Hùng mà nói rằng Sáng mai hai chúng tôi phải đi ra chùa Báo ơn làm lễ Còn công việc ở nhà đã nhờ thúc thúc thạch tú Trong non hộ Dương Hùng cũng ưng lời mà đáp rằng hiền thầy đã hứa làm lễ Thì xin trưởng nhân cứ cho đi Có điều gì mà ngại Sáng hôm sau Dương Hùng dậy sớm Và làm việc quan trong phủ Thạch Tú thì dậy sớm để dọn hàng, chị chàng kia cũng dậy sớm để chải đầu, bích chân, rửa mặt mũi, sửa xi máu, rồi dục con đòi làm cơm sớm để ăn. Ban công cũng dậy sớm đi mua các đổ vàng hương lễ vật và đi thuê một cổ kiệu để đợi ở đó. Bây giờ Thạch Tú còn bận bán hàng, cũng không kịp hỏi han đến các công việc sửa sang ở trong. Khi cơm nước xong thì nữ sắp đủ các lễ vật rồi vào khoảng gần trưa. Phan Công thay xi si máu chỉnh tề mà nói với Thạch Tú rằng, tôi bận việc phải đi chùa với cháu, xin thúc thúc ở nhà trông non giúp cho, một lát chúng tôi xin về. Thạch Tú hơi ngầm hiểu trong bụng, liền cười mà đáp rằng, xin trưởng nhân cứ xuống coi cho tẩu tẩu đi lễ, còn công việc ở nhà tôi xin cán đáng. Đoạn rồi chỉ chàng kia lên kiệu, Phan Công cùng bọn thị nữ đi theo kiệu mà cùng tới chùa báo ân. Bây giờ sư hổ mang ta đứng đón ở ngoài cổng chùa, khi thấy kiệu đi đến, trong bụng hớn hở vui mừng, chạy ra vái chào rất cung kính. Phan Công đáp lễ mà rằng, thế này thật là phiền hòa thượng lắm. Chị chàng kia ở trên kiệu bước xuống, vái chào nhà sư mà rằng, chúng tôi đến đây phiền sư huynh đón tiếp, biết lấy gì mà đền ơn cho được. Sư ta cung kính mà rằng, không dám, có điều gì mà phiền tiểu tăng này đã cùng với chúng tăng tụng kinh ở thủy lục đường từ đầu trống canh năm tới giờ chỉ còn đợi hiền muội đến chứng minh mà thôi nói đoạn dẫn phan công cùng chị chàng kia lên thủy lục đường khi tới nơi đã thấy lễ vật bày biện nghiêm trang đèn nến huy hoàng khói hương nghi ngút có mười mấy vị sư đưa ngồi đọc kinh ở đó chị á kia cúi chào các vị sư đồ vào lễ tam bảo Sư hổ mang ta lại quỳ xuống trước đàn tụng kinh sám hối làm lễ quá vàng mà cùng thụ trai Bây giờ chưa tăng dẫn đồ đệ đi thụ trai một nơi còn sư hổ mang kia thì mời phan công cùng chị chàng ta đến một tăng phòng rất sâu, đã đặt bày chỉnh đốn rồi gọi đồ đệ pha nước đem lên. Được một lát thấy hai tên đồ đệ bưng một cái khay đỏ đặt mấy cái chén trắng pha một thứ trà thật ngon đem lên để mời. Khi uống nước xong Nhà sư lại dẫn vào gian gác nho nhỏ, Trong bầy đồ đạc rất nhã. Trên tre một bức thi quả của danh nhân, Giữa kê một cái án con để lò hương nghi ngút, Mời phan công cùng chị ả ngồi một bên, Và nhà sư ngồi vào một bên để tiếp. Chị chàng kia nói, Sư huynh ở đây thật là dáng vẻ thư nhàn Rõ cảnh tượng một nhà tu hành lắm. Sư ta đáp lại rằng, Xin hiệu mũi chớ cười, Ở đây sao giết được với nhà đàn ấy? Phan Công nói, chúng tôi đến đây quấy quả hòa thượng mất cả ngày, bây giờ xin cáo hút về thôi. Nhà sư có ý giữ lại mà nói rằng, mấy khi can gia đã đến chơi, xin coi đây như một nhà vậy. Giá chăng hôm nay Hiều Muội cũng đã đưa tiền để làm lễ, xin can gia ngồi chơi xe tạm lưng cơm chay đã. Sư đệ cho dọn cơm lên đây. Nói đoạn thấy đồ đệ bưng ra hai mâm, toàn là quả ngon qua lạ, cùng các thức ăn chay kỳ dị bày trên mặt bàn. Chị chàng thấy vậy nói rằng, sư huynh còn cho ăn uống như vậy, thật là phiền quá. Sư ta cười mà đáp rằng, cũng gọi là có lưng cơm nhà chùa, lấy gì làm phiền phí, xin can gia, thiền muội chứng giám cho. Nói đoạn gọi đồ đệ rót rượu, rồi hai tay nâng chén đưa mời Phan Công mà nói rằng, không mấy khi can gia đến đây, mời ngồi xơi chén rượu cho vui. Phan Công cất chén rượu uống một hơi rồi khen rằng, Rượu ngon lắm. Nhà sư nói, Bữa trước có một ông thí chủ bảo nấu rượu theo cách rất ngon, Ngày mai đem mấy bình đến để biếu tiết cấp xơi Nói xong quay ra bảo chị chàng kia rằng, Nhà chùa không có gì trả ơn, Xin mời hiền muội sơ chén rượu suông vậy. Đoạn rồi sai rót rượu mời chị chàng, Và mời cả đám thị nữ cùng uống. Chị chàng uống một lượt rồi nói, Xin thôi tôi không uống được nữa. Sư hổ mang lại khéo mời rằng, Mấy khi nương tử quá chân đến đây Xin mời thêm chén nữa Phan công bảo gọi đám phu kiệu vào Cho mỗi người một chén rượu Nhà sư vội đỡ lời rằng Xin can gia cứ sơi rượu Đám phu kiệu tiểu tăng đã cho người mời ăn uống Ở ngoài kia rồi Nguyên sư hổ mang này có ý với chị chàng kia Nên cố tìm thứ rượu rất ngon Để mời phan công uống Phan công uống được mấy chén Thì say ngã ra đó Sư ta liền sai đồ đệ dựt lên gian phòng một bên để nghỉ, rồi nói với chị chàng rằng, Xin nương tử xơi một chén nữa cho vui. Chị chàng kia vốn đã sẵn có tình tứ trước, lại nhân trong người, gián giấc hơi men, liền ra bộ mờ mờ mịt mịt, cười nói mà rằng, Sư huynh cứ bắt mồi uống rượu làm gì? Sư ta sẽ trả lời, đó là tôi kính ái đến nương tử đó. Thôi, rượu không uống được nữa đâu. Vậy xin mời nương tử đến phòng tiểu tăng mà xem răng Phật Dân Tôi đừng muốn đi xem qua một lát Sư hổ mang liền dẫn chị chàng đến một gian đầu Là nơi phòng ngủ bày biện rất là trang nhã dễ coi Chị chàng thấy vậy đã hớn hở vui mừng liền nói Ngọa phòng ở chỗ này thật sự là sạch sẽ dễ chịu Sư hổ mang cười mà đáp rằng Ở đây chỉ thiếu một nương tử mà thôi Chị chàng cũng cười tuét miệng ra mà nói rằng, Sao không kiếm lấy một người? Nào ai bố thí cho? Thôi, hãy theo tôi đi xem răng Phật. Chị chàng quay ra bảo thị nữ rằng, bây xuống xem ông đã tỉnh dậy chưa? Thị nữ vâng lời đi xuống xem phan công, Sư hổ mang liền đóng cửa lầu lại. Chị chàng kia cười mà hỏi rằng, Bắt tôi ở đây làm gì? Làm gì vậy? Sư hổ mang nghe nói, lửa dục bốc lên đùng đùng, Liền chạy đến ôm chặt lấy chị chàng kia mà nói rằng Tôi kính mến nương tử biết bao nhiêu, hai năm nay trong lòng xiết bao tơ tưởng, nay mới được nương tử đến đây, xin rộng lòng mà thương tôi với. Chị chàng đáp rằng, chồng tôi không phải là người vừa đâu, làm vậy lỡ ra hắn biết thì nguy đó. Sư hổ mang quỳ xuống mà nói, xin nương tử cứ thương tôi là hết. Chị chàng kia giơ tay đỡ dậy đáp rằng, Sao huynh khéo nhiễu người ta như vậy Có sợ tôi tác cho mấy cái không Sư hổ mang cười khì khì Mà đáp rằng Nương tử đánh thế nào tôi cũng phải chịu Chỉ sợ nương tử không nỡ đánh thôi Bây giờ chị chàng do xé kia Đã mê mẩn tâm thần Không sao giữ nổi Liền ôm lấy nhà sư mặt tảng lờ nói rằng Tôi đánh thực Chớ có đánh bỡn à Sư ta thấy chị liền kéo đến giường nằm Đôi bên hú hí với nhau Rất là thỏa nguyện Đoạn rồi sư ta bảo với chị chàng kia rằng Nàng đã có lòng yêu tôi như vậy Dẫu chết cũng không lấy gì làm tiếc Sau ngày nay chẳng qua Cũng chỉ được thỏa lòng trong phút chốc Rồi sau đây tất là kính cổng cao tường Bao giờ mới gặp mặt Mà lỡ ra có khi nguy hiểm đến thân Vậy nàng có kế gì xin cứu cho tôi với Được Cái đó không hề gì Tôi đã nghĩ ra được một kế Chồng tôi cứ một tháng là có tới 20 ngày Vào ngủ trong nhà lao Vậy tôi có đứa con đòi rất thân mật sẽ xin cho nó đợi ở giường sau. Hễ hôm nào chồng tôi đi vắng thì kê án thắp gương làm hiệu. Bây giờ cứ lẳng lặng đi vào không sợ gì hết. Nhưng chỉ e hồi canh năm mà ngủ quên thì rất nguy hiểm. Vậy xin thuê một người đầu đà đi báo sáng để lối cửa sau mà đánh mỏ báo sáng mà niệm phật to lên cho mình tỉnh dậy thì mới khỏi lộ ra được. sư hổ mang nghe nói cả mừng mà rằng phải lắm nhiều kế. Xin nàng cứ vậy mà làm. Tôi đây đã có người đầu đà Tức khắc tôi bảo đến canh gác ở đó Thôi bây giờ không tiện ngồi dai Xin xuống cả người ta ngờ giật Những lời dặn phải nhớ nhé Chị chàng nói xong liền rút da lại đường tóc Sửa sang lại má phấn Rồi mở cửa lầu mà đi xuống Khi xuống tới nơi Bảo thị nhi đánh thức văn công dậy để về Bây giờ đám kiệu phu đã được ăn uống tử tế Cùng nhau ngồi đợi cả Ở ngoài cổng chùa Sư hổ mang đưa chân ra đến cổng chùa Rồi chị chàng kia lên kiệu mà cùng về với Phan Công Khi chị chàng về rồi Sư hổ mang liền tìm một người đầu đà báo sáng Đến để nói chuyện Nguyên chủ đó vẫn có một người đầu đà Tên là Hồ Đạo Cứ mỗi sáng đầu trống canh năm lại dắt mỏ đi khua Để báo sáng cho mọi người tỉnh dậy tụng kinh và làm cơm Khi Hồ Đạo tới nơi Sư hổ mang ta rót mấy chén rượu để mời Và đưa một ít tiền cho Hồ Đạo Hồ Đạo đứng dậy mà nói rằng Đệ tử vốn nhờ ơn sư phụ xưa nay nào có công lao gì mà dám thụ lộc như vậy. sư ta cười bảo hồ đạo rằng, ta xem ngươi là một kẻ chí thành, rồi ta sẽ xuất ít tiền mà mua hộ điệp cho ngươi, xung giàu tăng ngạch. nay hãy đưa cho ngươi một ít tiền này để may quần áo mà mặc, ngươi cứ cầm lấy. hồ đạo mỗi khi vẫn được các đồ đệ ở đó đãi cho ăn uống, thỉnh thoảng lại dắt đi cúng lễ các nơi, cũng kiếm được chút tiền dư, nên trong lòng vẫn lấy làm cảm phục. nay lại thấy cho tiền như vậy thì tự nghĩ rằng. Nhà sư cho ta tiền như thế này Tất có việc gì nhờ đến ta Vậy chi bằng ta hãy hỏi thử trước xem sao nghĩ đoạn liền nói rằng Sư phụ có sai khiến việc gì Chúng tôi xin hết sức xin sư phụ nói cho biết ngươi đã có lòng tốt như vậy Thì ta cũng không dám giấu làm gì Hiện nay con gái Phan Công muốn cùng ta đi lại Hẹn đêm đến thấp hương ở cửa sau Làm hiệu cho ta vào song còn sợ lỡ kia có ai nghe ngóng Vậy ta phải phiền ngươi đến đó dò trước Nếu quả không có ai thì ta sẽ vào Rồi đến sáng sớm canh năm ngươi lại tới cửa sau Xem khi vắng người thì gõ mỏ niệm Phật cho ta Để ta ra về Như vậy có được không Hồ Đạo dân lời mà rằng Việc đó có gì là khó Sư phụ đã sai tôi xin dân Ngày hôm đó Hồ Đạo đến cửa sau nhà Phan Công Để xin cơm chay Chờ có đứa thị tì chạy ra hỏi rằng Sao nhà chùa không đến cửa trước mà xin Mà lại vào cửa này Hồ Đạo lặng ngắt không trả lời Cứ niệm Phật to lên Cho trong nhà nghe tiếng Chị chàng do xé kia, nghe thấy tiếng niệm Phật, liền dội dàng chạy ra hỏi rằng, nhà chùa có phải là đầu đà báo sáng đó không? Hồ đạo đáp rằng, chính tôi là đầu đà báo sáng, khua gọi người ta tỉnh dậy đây. Tôi đến phải đốt hương khẩn nguyện, thì trời Phật mới chứng minh cho. Chị chúng kia nghe nói cả mừng, liền bảo thị nhi vào lấy một quan tiền đồng, thưởng cho hồ đạo. Hồ đạo thấy thị nhi đi vào, liền hỏi thăm chị chàng kia rằng, tôi là người tâm phúc của hải sư phụ. Đến để thăm đường trước đây Được tôi biết rồi Đêm nay cứ đến đây Hãy có thắp hương thì báo cho sư huynh biết Hồ đạo gật đầu lĩnh ý Thị nhi mang tiền ra cho hồ đạo Rồi chỉ chàng cùng thị nữ đều trở vào Khi lên tới lầu Chị chàng đem chuyện tâm phúc giải bày cho thị nhi biết Và dặn dò trong nông cẩn thận giúp cho Tối hôm đó Dương Hùng Vừa đúng phiên vào ngủ trong lao Thị nhi liền bày án thắp hương Để ra lối sau làm hiệu Rồi chị chàng do xé sẽ đứng nắp ở bên để đợi. Vào khoảng cuối canh một, chợt thấy một người khăn áo chỉnh tề đi tót vào trong cửa. Thị Nhi kính hỏi, người kia lặng ngắt không trả lời. Chị chàng thấy vậy liền giơ tay bột khăn người kia xuống, lộ cái đầu trọc tếu ra rồi sẽ mắng rằng. Cái quái này sao mà ranh thế? Nói đoạn dắt tay nhau cùng lên lầu, Thị Nhi cũng cất hương vào mà đi ngủ một chỗ. Đêm hôm ấy hai anh chị ân ái tự tình với nhau không có một điều gì trở ngại. Đương khi đôi bên mệt nhọc cùng tiếp đi một giấc nồng, bỗng nghe tiếng mỏ lóc cốc cùng tiếng người niệm Phật ở sau, thì hai người đều tròn dậy. Sư khốn nạn kia vội vàng đứng dậy mặc quần áo đội khăn, rồi bảo chị chàng rằng tôi xin về, rồi tối nay sẽ đến. Tối nay hễ trông thấy có thắp hương thì giàu, đừng có sai lời mới được, nếu không thắp hương thì chớ vào mà khốn đó. Nói đoạn nhà sư khốn nạn dân lời hớt hải đi ra, Thị Nhi lại đóng cửa lại Từ đó trở đi cứ mỗi khi Dương Hùng vào ngủ trong lao vắng là đôi bên lại dập dìu đi lại cùng nhau Tình ý rất nhiều thân mật Phan công thì chưa tối đã đi nằm ngủ Còn hai đứa Thị Nhi cũng nằm cuộn tròn Vào một giường Không biết tới chuyện chi Bởi vậy hai bên gian díu với nhau hơn một tháng trời Cũng không ai biết đến về phần thạch tú từ khi nhìn thấy câu chuyện Chướng tay gai mắt Trong lòng vẫn băng khoăn khó chịu Xong từ đó cũng không thấy nhà sư đi lại Thì không hiểu ý tứ sao Sau đó thỉnh thoảng chàng dậy sớm Lại nghe thấy gõ mõ Và có tiếng người niệm Phật ở phía dưới cửa sau Thì trong bụng hơi lấy làm ngờ ngợ Mà nói một mình rằng Lối ngõ sau đây là lối ngõ cục Không còn ai rao vào đến đây Vậy sao lại có người nhà chùa đến gõ mõ niệm Phật làm gì Việc này tất có duyên cớ chi đây Ta thử dò xem mới được Một đêm vào khoảng canh năm Giữa đêm trung tuần tháng chạp Thạch Tú đương trằn trọc, ngủ không yên giấc, chợt thấy tiếng mỏ kêu lốp cốp ở ngõ đi vào đến cửa sau, rồi có tiếng người niệm, vỗ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn chư Phật Bồ Tát rất to. Chàng nghe thấy vậy, bèn chạy ra chỗ khe cửa đứng nhìn, một lát thì thấy một người khăn áo chỉnh tề ở trong bước ra, cùng với anh đầu đà đi báo sáng cùng đi, rồi lại thấy Thị Nhi chạy ra đóng cổng lại. Thạch Tú thấy rõ ràng như vậy, trong lòng càng lấy làm tức giận mà lẩm bẩm nói rằng, ca ca mình như thế mà gặp đứa dâm phụ cư xử, vậy phỏng có đáng tức hay không? Nếu ta không vì ca ca mà liệu lý sự này, thì quyết không phải là tay hảo hán. Nói đoạn liền quay vào, đem thịt thà ra dọn hàng để bán buổi sáng. Hôm đó khi cơm nước xong, chàng ra đi đòi ít tiền hàng, rồi đi thẳng vào trong phủ để tìm Dương Hùng. Khi vào gần tới một chỗ ở trước cửa phủ, đã gặp Dương Hùng ở đó. Dương Hùng hỏi Thạch Tú Hiền đệ đi đâu vậy? Thạch Tú nói Tôi đi hỏi ít tiền hàng, nhân tiện vào thăm ca ca một thể. Lâu nay tôi bận diệt quan, chưa hôm nào anh em ngồi uống rượu với nhau vài chén cho vui. Bây giờ hãy đến đây ngồi chơi một lát đã. Nói đoạn liền dắt Thạch Tú đến một cửa lầu gần đó, tìm vào một gian gác tỉnh để ngồi, rồi gọi tử bảo mang rượu nhắm lên để hai người cùng ngồi uống rượu uống được vài ba chén rượu Dương Hùng thấy Thạch Tú chỉ cúi đầu nghĩ ngợi thì trong lòng không được thích liền hỏi Hiền đệ có chuyện gì không vui hay là ở nhà là có điều gì trái với ý Hiền đệ không, trong nhà không có điều gì trái ý tôi tôi vẫn cảm ơn ca ca co tôi như ruột thịt trong nhà bởi vậy tôi có một câu chuyện muốn nói nhưng mà vừa nói đến đó Dương Hùng lại tiếp luôn có việc gì xin Hiền đệ cứu nói Sao lại câu nệ như người ngoài vậy? Tôi nói câu này thì ca ca bỏ qua cho. Ca ca thì hàng ngày vào hầu diệt quan công phủ. Không biết đến công việc trong nhà, Tẩu Tẩu không phải là một người có lương tâm. Đã mấy phen tôi biết mà không dám nói. Tới nay bắt được quả tang, không thể nào mặc cầm lòng cho đặng, nên phải tìm đến để nói cho ca ca nghe. Dương Hùng nghe nói hỏi luôn rằng, Tôi làm việc có lắm mắt mà nhìn được cả đằng sau lưng. Vậy ai có đến đó, xin hiện đệ cứ nói cho tôi biết. Thạch tú liền đem chuyện từ khi nhà sư đến làm lễ cho tới khi ra chùa báo ân, cùng là sáng sớm có người niệm Phật, vừa thấy nhà sư ở trong lầu đi ra, thuật hết cho Dương Hùng nghe mà nói rằng những hạng dâm phụ như vậy, ca ca còn chứa làm gì cho bẩn nhà Dương Hùng nghe nói, bèn cả giận mà rằng đồ hèn mạt như vậy thì còn sao dung được. Thạch tú nói, ca ca hãy quan, không nên nóng tính, hôm nay về nhà cứ lặng ngắt lầm thinh như mọi ngày rồi đến chiều là nói dối là phải vào ngủ trong lao đợi đến canh ba sẽ trở về gọi cửa tức đứa gian phu kia phải loài ra ngay Bây giờ tôi xin nắm cổ nó lại để ca ca trị phải làm vậy có lẽ thông lắm nhưng ca ca phải kín mới được chắc hẳn rồi để ngày mai ta sẽ thi hành nói đoạn hai người cùng nhau uống mấy chén rượu nữa rồi trả tiền đứng dậy đi xuống lầu khi đó chợt thấy bốn năm người ngu hầu chạy đến gọi dương hùng mà bảo rằng Kìa tiết cấp, chúng tôi đưa đi tìm mãi, quan Phủ đưa ngồi ở giường qua, đợi tiết cấp đến đấu gậy với chúng tôi đó. Đi, tiết cấp đi mau. Dương Hùng nghe nói, bảo với Thạch Tú rằng, Thạch Đệ về trước, tôi hãy vào hầu qua một lát đã. Nói xong để mặc Thạch Tú về trước, rồi cùng tuổi ngu hầu ra giường qua để đánh gậy. Tri Phủ ngồi xem đánh gậy một lát lấy làm thích chí ngợi khen, liền sai đốt 10 cốc lớn để thưởng cho Dương Hùng. Dương Hùng uống rượu lĩnh thưởng xong, Rồi bái tạ tri phủ mà ra Chúng trở lại đón Dương Hùng đi thiết rượu Mãi đến gần tối Chén đã quá say mới đưa về nhà Khi về tới nhà Chị chàng kia đã thấy chồng say sưa mê mệt Liền cảm tạ mấy người đưa về đó Rồi cùng thị nhi dắt lên gác Mà cởi khăn áo cho Dương Hùng đi nghỉ Bây giờ Dương Hùng đã say rượu bứa bừa Không cần nhớ đến lời dặn của Thạch Tú Liền đung đung nổi giận Chỉ vào mặt chị kia mà mắng rằng Con hèn mặt này, đồ khốn kiếp này, ta không thể nào dung được nữa. Chị chàng kia thấy vậy lấy làm kinh ngạc, không dám nói câu gì, cứ lẳng lặng mà phục dịch cho Dương Hùng ngủ. Dương Hùng vừa liêm diêm ngủ, vừa lãm nhảm luôn miệng mà mắng rằng, đồ khốn kiếp kia, đồ dâm phụ kia, mày, mày lại trêu vào miệng hùng hả? Mày mà như vậy thì tao tha thế nào được? Chị chàng lại im lặng, cố xoa vuốt cho Dương Hùng ngủ. Dương Hùng nói lãm nhảm một lúc rồi thiêm thiếp ngủ đi Mãi đến canh năm mới tỉnh dậy Khi mở mắt tỉnh dậy Thấy trên án vẫn còn ngọn đèn nho nhỏ Chị kia còn nguyên khăn áo chỉnh tề Mà đem nước cho chàng uống Chàng cất lấy nước uống xong liền hỏi Đêm qua nàng không cỡ sim áo mà ngủ hay sao Chị chàng đáp rằng tiết cấp uống rượu say quá Chỉ sợ nôn mửa ra đó nên tôi vẫn phải ngồi ở cái chổng bên cạnh để xoa bóp, có dám cởi áo nằm ngủ ở đâu. Hôm qua tôi có nói mê mẩn gì không? Mọi khi uống rượu, rất là thuần tính, hãy say là ngủ ngay lập tức, sao hôm qua say rượu thì khó chịu như vậy? Dương Hùng lãng đi mà nói rằng, đã lâu nay không ngồi uống rượu với thạch Tú bữa nào, hôm nay ta ở nhà mời hắn uống rượu cho vui một thể Chị chàng kia làm bộ không nói gì, ngồi ở cái chổng một bên, dàn dụa hai hàng nước mắt, thở dài một tiếng có vẻ đáng thương. Dương Hùng lại nói, đêm qua tôi say rượu có điều gì xúc phạm đâu. Sao nàng lại buồn bã như vậy? Chị chàng lặng ngắt, lâu hai hàng nước mắt không trả lời. Dương Hùng hỏi luôn mấy tiếng nữa, chị chàng lại giả vờ bưng mặt khóc mà không nói gì hết. Dương Hùng thấy vậy liền kéo chị chàng lên giường mà hỏi, làm sao nàng phiền não như vậy? Chị chàng khóc rưng rưng mà đáp rằng, Cha mẹ tôi ngày trước gả tôi cho dương ác ti Cũng tưởng trăm năm sum họp với nhau Nào ai ngờ là giữa đường đứt gánh Ngày nay lại lấy được chàng là hậu kiệt Cũng đã hả hê trong lòng Về đâu chàng lại hững hờ không thiết gì đến tôi cả Quái lạ Ai làm gì nào mà kêu rằng tôi hờ hững không biết Tôi cũng không muốn nói ra làm gì Nhưng không nói thì để lòng không đặn Mà nói ra lại thêm tức bực cho chàng mà thôi Hãy cứ nói xem chuyện gì đã Tôi nói đi, chẳng biết mà để lòng mới được. Từ khi kết nghĩa với thạch tú, thoạt trước anh ta còn tử tế. Sao càng ngày càng sổ sàng vô lễ. Thỉnh thoảng chẳng đi vắng thì anh ta lại đùa bỡn mà bảo tôi rằng ca ca ngày nay không về tẩu tẩu nằm một mình tất là buồn hẳn. Hắn đã đôi ba phen như vậy. Tôi cũng không theo nói làm gì. Lại đến buổi sáng hôm qua, tôi đương đứng rửa mặt ở dưới bếp. Hắn ở đâu chạy đến, nhìn trước nhìn sau không thấy ai, liền thò tay sờ vào bụng tôi mà nói rằng Tẩu tẩu đã có mang chưa? Tôi tức giận quá, cầm tay hắn hất ra, đã toàn la hét ầm lên cho hắn một mẻ, nhưng sợ hàng xóm chê cười, nên phải cắn răng chịu vậy để đợi khi chàng về sẽ nói cho chàng biết. Ngờ đâu hôm qua về tới nhà đã say khước, không còn biết làm sao nói chuyện được nữa. Tôi tức quá chừng, tôi đừng muốn giết nó đi cho xong chuyện, lại còn đem tên thạch tú mà nói với tôi làm gì nữa. Dương Hùng nổi giận đùng đùng mà rằng, dễ Hùng ai dễ được xương. Biết người biết mặt ai lường được gan Vậy mà nó dám xoen xoét với ta là thằng sư thế nọ Thằng sư thế kia Ai ngờ chính nó lại khốn nạn như vậy Nó có phải anh em ruột thịt gì mà cần Tống quách cổ đi cho đánh Nói đoạn chờ cho đến sáng trở dậy Bảo với Phan Công rằng Con lợn mới giết đó đem muối thịt mà cất đi Từ nay không buôn bán gì nữa Đoạn rồi đem các đồ hàng hóa buôn bán Đập phá tan tành Không còn một chút gì để lại Đồ một lát thịt tú trở dậy Đem thịt ra để bày hàng thì bỗng thấy quầy bàn gãy nát tứ tung, thì sự nghĩ đến chuyện Dương Hùng, rồi cười mà nói rằng, Phải rồi, anh chàng này chắc đêm hôm qua say rượu nói phọt ra hết rồi, chỉ chàng ấy làm kế phản gián cho anh em chia rẽ nhau đây. Được, nếu vậy đành chịu lui một bước rồi sẽ liệu. Nói đoạn về phòng thu xếp khăn gói, dắt lấy con dao lưng, rồi đã lánh mặt đi trước. Thạch Tú đến nói với Phan Công rằng, Chúng tôi ở đây lâu ngày quấy quả như vậy mãi cũng không tiện, Vậy ca ca đã thu xếp cửa hàng không cho bán nữa Tôi xin cáo từ để đi nơi khác Các sổ sách tiền nông đã minh bạch Không có chút gì là sai lầm Nếu tôi có lòng nào gian tham vào đó Thì xin trời đất chứng minh Phan Công thấy con rể đã không ưng lòng lưu lại Cũng đành để cho thạch tú ra đi Mà không biết nói sao được nữa Vì đâu tâm huyết tan tành Nghĩa kia so với chữ tình mà thua Mấy ai tri kỷ giang hồ Trong tu mi chẳng thẹn thò lắm sao. Khi đó, Thạch Tú từ giả phan công đi đến một chỗ gần đó, tìm vào hàng cơm, thuê một gian phòng để trọ, rồi tự nghĩ một mình rằng, Dương Hùng với ta kết nghĩa anh em, ta tất làm ra cho rõ việc này, không thể nguy hiểm đến tính mạng anh ta mất. Anh ta tuy bây giờ cả nghe đàn bà mà giận dữ với ta. song ta đây không chấp những chuyện nhỏ mà làm hại nghĩa lớn, vậy ta hãy ở đây dò thăm cho ra việc này. Rồi sẽ nói cho hắn biết. Chàng nghĩ vậy liền quyết chí đến cửa Dương Hùng để thám thính. Một buổi tối kia có một tên lính ngục, Mang chăn đệm của Dương Hùng vào nhà lao. Thạch Tú thấy vậy đoán chắc là tối hôm đó Dương Hùng vào ngủ trong lao. Chàng liền lập kế dậy sớm để đi bắt giang. Tối hôm ấy Thạch Tú đi ngủ thật sớm, Đầu trống canh năm thức dậy, rửa mặt sút miệng, Rồi dắt con dao nhọn, mở cửa lẻn đi ra ngõ sau, Nấp vào xó tối nhà Dương Hùng để đợi vào khoảng giữa canh năm chợt thấy người đầu đà dắt một cái mỏ gỗ đi đến đầu ngõ rồi nhìn trước nhìn sau hết chỗ này đến chỗ kia thạch tú thấy vậy liền nhẹ đến đằng sau đầu đà một tay nắm chặt lấy đầu đà một tay giơ dao kề vào cổ mà sẽ nói rằng muốn sống phải im, kể kêu là ta giết ngay mày phải nói thật, hòa thượng kêu mày đến đây làm gì đầu đà cuốn người lên sẽ trả lời rằng hảo hắn tha cho tôi, tôi xin thú thật nói màu, ta tha cho Hải Hòa Thượng đi lại với con gái Phan Công Tôi đến sai tôi tới đây Nhìn thấy Hiệu Hương thì báo cho Hòa Thượng vào Rồi đến canh năm lại kêu tôi đến đây Nhìn thấy vắng người Thì khô mỏ niệm Phật cho Hòa Thượng ra Hiện bây giờ hắn ở đâu Hiện còn nằm trong nhà Phan Công Bây giờ tôi gõ mấy tiếng là ra ngay Thạch Tú nói Vậy thì anh cho tôi mượn cái mỏ Và bộ quần áo của anh đã Nói đoạn giật lấy cái mỏ ở tay đầu đà Đầu đà kinh sợ cởi áo đưa cho Thạch Tú thạch tú giơ dao đâm cho đầu đà một nhát vào cổ ngã lăn ra đó lấy áo của đầu đà mặc vào rồi lau sạch lưỡi gươm mà gõ mỏ đi vào ngõ Bây giờ sư hổ mang ta đương ở trong lầu nghe thấy tiếng gõ mỏ liền vội vàng đi ra thạch tú ngoài này cứ gõ mỏ tràn mãi không thôi sư ta lẻn ra sẽ mắng luôn rằng gõ gì mà gõ hoài vậy thạch tú lặng ngắt để cho sư hổ mang ra đến đầu ngõ đá một cái lăn xuống đất Rồi đè chặt lấy mà bảo rằng Im Để kêu to là ta giết Để ta lột hết quần áo đã Sư hổ mang nhận ra là thạch tú thì lặng ngắt Cho lột quần áo mà không dám thở Thạch tú lột trần trường hết cả Rồi lấy dao xỉa cho mấy nhát Kết quả tính mạng sư hổ mang Đoạn rồi đem dao đến Bỏ ở bên cạnh đầu đà Gói hai thứ sống áo lại mang tót về nhà trọ Khi về tới nơi chàng lại cài cửa đi vào Nằm nguyên như trước Không ai biết chuyện gì Giang hồ liếc mũi dao con Chuyện đời chứng mắt phỏng còn hay không Anh em đã trót đèo bồng Ai ơi nên phải dốc lòng cùng nhau Gần phố đó có anh Dương Công bán hàng cháo Sáng dậy dọn hàng thật sớm quậy gánh sách đèn đi trước Một đứa bé con theo sau đã cùng ra ngoài chợ Khi đi đến chỗ xác chết bị dấp một cái Ngã đổ gánh cháo ra đường Bấy giờ đứa bé con kêu lên rằng Cổ chưa có nhà sư say nằm ở đây Vừa kêu dứt miệng thì lão Dương Công bò dậy, thấy hai bàn tay đầm đìa những máu tanh sặc cả lên. Dương Công lấy làm kinh sợ kêu la ầm ĩ, rồi đôi bên phố xá dắt đèn ra soi, thì thấy máu hòa với cháo lên láng ra cả phố, mà có hai xác chết nằm ở đó. Phố xá thấy vậy đều kinh ngạc hải hùng, liền tóm lấy Dương Công để đem vào trình phủ. Sống quan chìm đắm bao người, lấy ai lấp phẳng tác rơi bể tình. Tuần gì là giống hôi tanh, làm cho đổ quán nghiêng thành như chơi, có thân nên sớm liệu đời. Lẽ ra khôn lẽ kêu trời là quan anh hùng gánh giác gian sang, trăm năm qua nở qua tàn xá chi. Lời bàn của Thánh Thán. Hồi này Thánh Tháng bàn đến đạo Phật rất dài, cho rõ rằng đạo Phật cao siêu bao nhiêu, dạy kẻ tu hành phải diệt dục thế nào, mới đáng một đệ tử Phật để nảy ra một bùi như hải quát áo tu hành lại quá dâm ô hơn là phàm phu tục tử. Này xin tóm tắt đại ý mà tạm dịch ra đây. Sau khi Phật diệt độ rồi thì mọi tội ác của tỳ khưu ở trong diệt Phật diễn ra làm lắm điều đi đến diệt pháp. Ta muốn nói ra dài quá không tiện. nên nhân chuyện hồi này mà bàn đến gửi vào xét đạo Phật vốn cao cả rất nhiều pháp môn để tùy nghiệp duyên giải thoát chúng sinh. Riêng về môn tu hành Trực tiếp xuất gia Thấy phải ép sát mình như chết hẳn đời Để theo cho thành công quả lớn Cho nên tu phải pháp giới trang nghiêm Trường trai diệt dục gọi là khổ hạnh Vậy mà bao nhiêu kẻ khoác áo thì tu Bề ngoài thấy rất nghiêm trang Ai cũng chắc là đại đức Nghiêm cẩn trong sạch Cao quý với bao nhiêu hình thức Tin như Bồ Tát hiện thân Ai ngờ Nào có ai ngờ bề trong khác hẳn Họ có rất nhiều mánh lới bịp bợm lương gạt đến ai cũng mắc để làm cho thỏa mãn xác thân đến khi Phật trời tẩy quế làm nổi bật tội ra người đời mới lắc đầu le lưỡi trong đám tu hành lại gian tham quá phàm tục thế này một đoạn văn tả bùi như hải tác giả đã đề nhang thạch tú trí sát bùi như hải tức gọi ngay tên tục hắn mà tước bỏ pháp danh cho rõ một thằng tục vậy tới khi hành văn tả bùi như hải thông gian cùng phan xảo dân Bao nhiêu người nhộn nhịp xung quanh đám hiếu Từ trước tới sau không một ai có thể ngờ Một nhà sư Cho đến lúc xã dân lên chùa làm lễ ngay ông bố theo Cũng không biết tới Con hầu thân lúc đó chưa hay Về sau nhà sư chỉ cho đầu đà biết Xã dân chỉ cho con hầu cạnh được hay Đều là những kẻ giúp sức Mới có thể biết được Do đương cuộc nói để nhờ vào việc Vậy mà bỗng đâu nảy ra Một thạch tú Anh chàng ăn mặn nói ngay biết được rõ ràng từ lúc đón sư về tới khi vào đám lễ, thạch tú nhận ra từng cử chỉ, từ lời nói, miệng cười, mắt liếc, rồi ra hiệu bảo nhau, chàng máu nóng đã nổi cơn điên rồi, mà không làm sao được, ngứa mắt đến nỗi giá giờ đau bụng cho nguội. khi sở dân lên lễ chùa, chàng đã sẵn nghi chỉ mong bắt được quả tang thì mạt sát. sau khi dò ra biết tên đầu đà báo hiệu, thấy đôi trai gái đã tư thông, chàng nhịn sao được mà chả nói cho bạn biết. Dương Hùng vừa tin bạn rồi lại tin vợ, lại thấy một kẻ có vợ ngoại tình, cũng không còn ngờ vợ ngoại tình, đến nỗi đuổi bạn đi một cách gián tiếp, đôi trai gái kia lại càng già sự thông dâm. Sau khi giết hai gã tình gian dâm ra đường, không ai biết được, tòa án cũng đến chịu rằng, ai giết nhà sư. Việc giết nhà sư về bí mật này đã đành thạch tú rất là tinh tế. Phan Sở Dân cũng đoán nổi ra, Dương Hùng mới nghi ai vậy độc giả thấy một đoạn văn tả rất khéo thay